chương 489, phương châm chương 489, phương châm. Từ khi Văn Triều Sinh nói hắn muốn về Tề Quốc về sau, a thủy tu hành biến phải chăm chỉ không ít, hai người tại tranh huyền đạo nhân chỉ điểm, vọng ngữ giai đoạn thứ nhất tu hành đã đi tới cái cuối cùng cửa ải, qua đạo khẩm này, coi như có thành tựu. Theo hai người tu hành tới nơi đây, bọn hắn đã dần dần cảm giác được vọng ngữ bắt đầu cùng bất lao truyền kỳ tiềm hai môn kỹ thuật sinh sôi vi diệu phản ứng, hai người đều nhìn thấy khác biệt dị tượng. Mỗi khi bọn hắn nhắm mắt minh tượng thời điểm, tinh thần đen nhánh chỗ sâu liền xuất hiện một cái rõ ràng quan đoạn, khi bọn hắn nếm thử tới gần nơi này quan đoạn sau, Tinh thần liền sẽ có được tầm bổ, tiếp lấy loại này tầm bổ dần dần lan tràn hướng về phía thân thể của bọn hắn, nhường hai người thể sát mỗi giờ mỗi khắc đều dường như ở vào trong một quyển ấm áp một mạng lớn, cực kỳ dễ chịu. Ngay hôm đó, A Thủy nếm qua liệm tâm về sau liền đi tu hành, Văn Triều Sinh thì tiếp kiến một người khách, là hắn người quen biết cũ, Chu Bạch Ngọc. Tại Trường Quốc, tại Thanh đăng tự nhìn thấy Chu Bạch Ngọc lúc, Văn Triều Sinh có chút kinh ngạc, hắn mang theo Chu Bạch Ngọc đi thủy chúc phòng, Chu Bạch ngon, hay không, Văn Triều Sinh cho hắn nấu một trà, nói rượu giữ lại ta về sau uống. Bây giờ thân thể khó chịu, tạm không thích hợp uống rượu. Tề Vương gọi ngươi tới." Văn Triều Sinh vọt lên một chén trà cho Chu Bạch Ngọc, cái sau nhìn chằm chằm trong chén bốc lên nhiệt khí, cười hắc hắc, "Sai. Ngươi khẳng định đoán không được là ai phái ta tìm đến ngươi." Văn Triều Sinh cho mình cũng đổ lên một chén thanh trà. "Long Bất Phi." Trên mặt Chu Bạch Ngọc nụ cười cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh, nhìn đối phương dáng vẻ khoan thai nhấp một miếng trà, một câu, nói, "Ta nếu thật là tại bên cạnh hắn xếp thám, vậy khẳng định là ngươi. Tề Quốc bây giờ biết ta còn chưa có chết người, ngoại trừ Tề vương, Tham Thiên Điện cùng thư viện những cái này lão đảng, còn có thể là ai? Đã ngươi nói ta đoán không được, chắc hẳn người kia cách đến rất xa, ngoại trừ Long bất uy, còn có thể là ai? Chu Bạch Ngọc cười mắng, ngươi cái này đầu bóc, thật sự là có đủ linh quang. đích thật là Long tướng quân gọi ta tìm đến ngươi. Hắn nhắc nhở ta hỏi một chút ngươi, nếu Trần Vương con cờ này từ ngươi đến chấp, ngươi sẽ dùng như thế nào? Văn Triều si cười, cười kém chút bị trà nước tới. Ta, ta một cái đắc tội Tề Quốc tầng cao nhất, bị đuổi ra ngoài chó nhà có tang cũng xứng nghị luận những chuyện này. Chu Bạch Ngọc thần sắc biến có chút phức tạp, hắn nói rằng, Long tướng quân là trăm chú, cũng không phải là một câu nói đùa, ta giả chu mặc dù không phải cái gì đặc biệt người đứng đắn, nhưng cũng sẽ không chạy gấp mấy ngàn dặm đường, chính là vì qua đến cấp ngươi mợ như thế cho đùa. Tề Vương Điện hạ tại cho Long tướng quân tín bên trong từng mấy lần đề cập tới tên của ngươi, cùng Long tướng quân đẩy giới ngươi, ngươi biết, bây giờ Tề Vương Điện hạ trong tay đã không có cái gì tài nguyên, đã hoàn toàn thành một cái bị tham thiên điện giá không khôi lỗi quân vương. Tú Tri bây giờ tình huống của ngươi cũng không thể lạc quan, đế quốc không ai dám giúp ngươi, Long Bất Phi tướng quân là đế vương điện hạ tối hậu có thể đưa cho ngươi nhân mạch. Lần trước, ngươi cùng Trần Quốc Thái tử Trần Cẩm Tú nói qua kia đoạn lời nói cuối cùng chuyển đến đế vương trong lỗ tai, đế vương lại đem lời nói này thuật lại cho Long tướng quân nghe, từ là Long tướng quân cảm thấy ngươi là nhân tài, lần này nếu là có thể trèo lên hắn cái tầng quan hệ này, tương lai tham thiên điện lại làm yêu, hắn cũng có thể giúp cho ngươi bật dịu. Văn Triều Sinh năm đút chén, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không dám vội vừa, chuyện của Phong thành, ta không cùng nhau tiến hắn chưa lấy được Phong thành. Bình Sơn Vương cũng rất nhiều tề quốc vương tổng hoàn toàn chính xác có thể phong tỏa dân chúng tin tức một đoạn thời gian, nhưng Long Bất Phi đầu kia. Người sở so ta hiểu. Tục ngữ nói từ không nắm giữ binh, hắn liền phong thành 40 vạn tướng sĩ đều có thể từ bỏ, ta cũng không cho rằng chính mình trong mắt hắn muốn so kia 40 vạn người trọng yếu. Chu Bạch Ngọc bị nói không hiểu có chút khó chịu, thậm chí cảm thấy đến hổ thẹn. Phong thành một chuyện từ tham thiên điện bảo hộ, Long tướng quân có nỗi khổ tâm riêng của mình. Văn Triều xinh khẽ lắc đầu, ta cũng không phải là oán trách hoặc là trách cứ, cũng có thể hàn huyên với ngươi trò chuyện chuyện của Trần Vương. Nhưng chúng ta là bằng hữu, ngươi hẳn là chân thành một chút. Không cần cầm Long Bất Phi cho ta hỏa bánh nướng." Chu Bạch Ngọc ngượng ngập mà cười, nâng chén nói, "Ta chi tội cũng, tự phạt tự phạt." Hắn uống vào một chén, Văn Triều sinh lại cho hắn trầm trầm trầm bên trên một chén, nói rằng, "Trần Vương rất lợi hại, có thể mượn từ Hương Hỏa để duy trì Phật giáo cùng Vương quyền cân bằng, nhưng việc quan hệ sinh tử, Phật giáo người sẽ không nghe hắn, hắn có thể sử dụng đồ vật không nhiều." Trên tay kia bị Yến Quốc Giang Nguyên Hầu ly hiệp mà vào Yến Quốc 20 vạn tinh chốt từ Nam, tập Long Bắc. Cương, lấy mạng người ngăn chặn Long Bất đi trợ giúp tốc độ của Nhưng Trần Vương người kiểu này tình, chỗ nào muốn gọi quân sĩ của mình cùng Bạch Tính làm tha quốc kệ chết hay. Một trận, hắn hiển nhiên không muốn đánh, cho nên hắn mới chọn cầu trợ ở Tề Vương. Mà trên tay hắn kia 20 vạn tinh binh là chẳng khiến người sợ hai số lượng, mặc dù chất lượng không được, trên bản chất là khối đậu hũ, nhưng dùng tốt cũng có thể trở thành một khối đá. Chu Bạch Ngọc nói: à, giống như thế nào?" Văn Triều Sinh đại khái cho Chu Bạch Ngọc bàn một chút thế cục, trước mắt cơ bản tình huống là, Yến Triệu hai quốc mong muốn tiêu diệt tham tiên điện 18 lão giả, nhưng những năm gần đây lại ra lẫn nhau ở giữa không có giao thủ qua nhất là lục cảnh đại tu sĩ, Tề Quốc một chút chuyển ra 18 tôn, cho dù ai tới cũng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, bất quá thế của khối loại, Tề Quốc tham thiên điện lần này đi triệu quốc tham chiến cũng sẽ không là toàn bộ, tiến triệu lần này thì tất. Nhiên là toàn lực xuất kích, tiêu diệt Tề Quốc cùng tham thiên điện sinh lực, sau đó lại căn cứ hiện hữu tình huống tới làm tập kết, đẩy ngược Tề Quốc. Đây là đại thế phương trầm, rất khó biến động, nhưng trong đó các phương các tham dò tâm tư, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, dính đến các loại chi tiết sẽ ảnh hưởng chiến tranh thắng bại luôn đi, Trần vương quân đội cũng có đánh qua trận đánh liệt, công thành không được, bình giá chính diện chém giết không được. Sĩ khí không có không được, nhưng bọn hắn có thể thủ thành, như cái này 200.000 người bị Giang Nguyên Hầu trực tiếp phái tới Bắc Cương, có thể nhường Long Bất Phi mở thành thẳng người, để bọn hắn mặc vào Tề Quốc quân đội quân trang, ngụy trang thành Tề quân thủ thành, mà Long Bất Phi thì có thể nhường trong tay mình còn lại số lớn tinh nhuệ nhanh chóng tiến về Tề Triệu trợ giúp, nếu là tham thiên điện thắng hiểm, thì trực tiếp độ diệt thánh nhân, vu ban cho yến Triệu, nếu là tham thiên điện thảm bại, Long Bất Phi thì có thể đánh yến Triệu một cái xuất kỳ bất ý, ổn định Đông Cương thế cục, cho Quốc cơ hội thở dốc, gọi tham thiên điện còn lại những. Lão già kia có cái chuẩn bị. Như thế mới có thể đổi bị độc làm chủ động, đem thế cục giữ trong tay. Chương 490, tranh luận 1, chương 490, tranh luận 1, đối mặt Văn Triều Sinh giảng thuật những này, Chu Bạch Ngọc ngồi thẳng người không ít, hắn dùng lớn ánh mắt của mình, nhìn chăm chú lên Văn Triều Sinh, hỏi, "Ngươi không có suy nghĩ qua, nếu như Trần Quốc cái này 20 vạn quân, quân coi giữ làm phản, hoặc là bọn hắn cùng Yên Quốc hợp mưu dành Tây Quốc?" Tiêu Long Bất Phi tướng quân mang theo quân đội vừa rời đi, bác cương phòng thủ chống giống, bọn hắn tiến quân thần tốc lại nên làm như thế. "Nào." Văn Triều Sinh bình tĩnh nói, Đương nhiên sẽ có tình huống như vậy, Trần Vương dù sao cũng là đứng tại Trần Quốc tới làm việc, cân nhắc lợi ích ưu tiên tự nhiên cũng là Trần Quốc, nhưng đây không phải ta nên cân nhắc sự tình, ngươi hỏi ta phải dùng làm sao Trần Vương viên này cờ, ta đã cùng ngươi giảng, về phần cụ thể biên quan bố phòng, địa thế như thế nào, thành phòng như thế nào, lương thảo như thế nào, nhân số như thế nào, hậu cần tiếp tế như thế nào. Những vật này, ta hoàn toàn không biết, ngươi gọi ta chứng thực tới chi tiết, ta không có cách nào giảng. Ngươi nói những này, là Long Bất Phi nên cân nhắc sự tình. Thế nào phòng ngừa kia người làm phản Thế nào phòng ngự Trần Quốc cùng Yến Quốc liên hợp tại Hán tiến đến tập kích, để Triệu Biên cảnh lúc xâm lấn Bắc Cương, đây đều là Long Bất Phi cần phải giải quyết vấn đề. Nguyên bản nỗi lòng hơi có một ít kích động Chu Bạch Ngọc dần dần bình tĩnh, Văn Triều Sinh nói không sai, hắn một cái căn bản hoàn toàn không người hiểu Bắc Cương, làm sao có thể cho ra kỹ càng kế ở đâu. Bất quá hắn nói cho Chu Bạch Ngọc cái này cái quyết sách, xem như binh đi nước cờ hiểm, phong nhịp lớn, ích lợi lớn, ta sẽ đem những này nguyên dạng thuật lại cho Long tướng quân. Mà khác, người tại đầu này sinh hoạt, còn có cần gì không? Văn Triều Sinh ý nghĩ nghĩ, Hỏi nghi ngờ trong lòng, Long Bất Phi vì sao lại biết ta tại thanh thăng tự. Trân Cẩm Tú nói với hắn. Chu Bạch Ngọc vung tay háo mà cười, nhớ kỹ điều ông A. Ánh mắt Văn Triều sinh ứng tụ, lại dần dần phong xuống con người. Hắn theo Long Bất Phi. Chu Bạch Ngọc nói, nói ngược. Là trước từ Long Tướng quân chọn lựa, thế là mới theo Ninh Quốc công cùng Bình Sơn Vương. Văn Triều sinh sách miệng, Long Bất Phi ở xa Bắc Cương, hoàn toàn chính xác cần một chút nhãn tuyến đến giúp hắn giám sát bên trong tề quốc sự tỉnh, hợp tình lý. Dừng một chút, hắn đem chú ý đặt ở trước mặt trên người Chu Bạch Ngọc, nói rằng, ngươi buồn tập mấy ngàn giặm tới gặp ta, chỉ tiếp cái này miếu bên trong tất cả thanh đạm bình hàn, ta không có gì có thể lấy chiêu lấy ngươi. Muốn ăn chút cháo sao? Chu Bạch Ngọc đứng dậy, ngửa đầu một ngụm đem trong chén trà uống vào, thở ra miệng nhiệt khí, cười nói, không cần, chiến sự cần trương, ta phải nhanh đi về, nếu không làm trễ ngoại cũng không tốt. Chúng ta cũng coi là trung qua hoạn nạn bạn cũ, ta tới tìm ngươi, ngươi mời ta uống chén trà, uống một hớp rượu, với ta mà nói đã đầy đủ. Nếu là tương lai có cơ hội, chúng ta lại tụ họp. Văn Triều Sinh sờ lên trong tay áo khối kia để Vương cho lệnh bài, nhớ tới chính mình lúc trước bằng lòng chuyện của Bình Sơn Vương, hỏi: "Tề Vương bây giờ vẫn tốt sao?" Chu Bạch Ngọc, hết thể đều kết thúc trước đó, chỉ cần Tề Vương không làm quá chuyện gì quá phận, hắn tạm thời hẳn là an toàn. Tham Thiên Điện đám kia thánh hiền quá yêu quý chính mình Lăng Vũ, không có một cái nào lý do thích hợp, bọn hắn sẽ không dễ dàng giết chết Tề Vương, đối bọn hắn mà nói, trọng yếu không phải để Vương xin tử, mà là một cái lý do thích hợp đến để bọn hắn tiếp nhận Tề Vương về lực. Văn Triều Sinh trầm mặc một lát, vẫn là hỏi: "Viện trưởng chôn ở nơi nào?" Sắc mặt của Chu Bạch Ngọc biến ánh mắt cũng tứ tạng, hắn nói với Văn Triều Sinh nói, thật có lỗi, hắn nơi nào có tư cách đúng tay chuyện của thư viện. Văn Triều Sinh cũng hiểu, chỉ là suy nghĩ quay lại tại viện trưởng tấm kia yên tĩnh lại dịu dàng khuôn mặt lúc, khi thì nhớ lại mong nhớ, theo thời gian dần dần chuyển rời, hắn cũng bắt đầu dần dần cảm nhận được viện trưởng cái này dịu dàng phía sau bao hàm lực lượng khủng lồ. Nàng chưa từng nói mình muốn làm gì, lại vẫn luôn tại làm lấy. Kia phần như dòng suối zóc rách mà đi dịu dàng, bảo vệ vùng tình hại, bảo vệ chính phòng, cũng bảo vệ hắn cùng Á Thủy. Hy vọng ta sẽ không chết, cũng hy vọng ngươi sẽ không chết. Hy vọng tất cả mọi người đừng chết. Chu Bạch Ngọc trước khi đi, cười nói với Văn Triều Sinh. Sau đó hắn đón gió Trần Nhi đến, cũng đạp trên phong trần mà đi. Tề Quốc, trong tham tiên điện, lão thánh hiền gọi trong điện đám người, tề tụ tại trong lầu các, tại đỉnh đầu của bọn hắn, có cổ chi nho thánh lưu lại xem sao đại trận, như dâu như biển đũ lam huyền diệu trận văn chạy xôi tinh huy, tản mát tại muội trên người một người, nhận những mảnh tinh huy tầm bổ, thân ảnh của bọn hắn dường như cũng đi theo biến huyền diệu mà thâm thúy lên. Lần này Tề Triệu bên cạnh, đại chiến sắp đến, ngoại Trần Quốc 20 vạn tinh binh còn vẫn tại trên đường chạy tới, còn lại đều đã điều hành đúng chỗ, chư vị Có ai nguyện ý đại biểu tham thiên điện tham chiến hắn quét mắt một cái người ở chỗ này trong mắt giấu dếm kinh khủng ý hiếp làm cho người không dép mà run trước kia tại thư viện Hoàng Kim đài chỗ cao cao tại thượng gianan thánh lúc này cũng đúng lúc đó túi thấp đầu xuống không dám cùng lao thánh hiền với mặt ta có một vấn đề lần này tham chiến tham thiên điện muốn đi nhiều ít người ngồi tại lao thánh hiền bên cạnh cái kia mặt mũi trong sáng Nam tử trung niên mở miệng hắn tên sợ tình Hán tại trong tham thiên điện địa vị không thấp theo thời gian mà tính hắn là vị thứ ba tiến vào trong địa người lao thánh hiền thản nhiên nói đây là có chiến tác độ bắt vương ta tham thiên điện cũng nên cho chút thánh ý trong điện 18 vị, đi một nửa a. Một vị khác Thái Dương đã có nếp nhăn phụ nhân cau mày nói, một lần xuất động chín vị thánh hiền, phải chăng có chút chuyện mẻ sẽ ra to. Nàng gọi Yến Xuân Bạch, nhập điện luận, nếu là một lần ra một nửa, nàng phải đi. Nhưng Yến Xuân Bạch không muốn đi. Nàng cũng không phải sợ hãi, mà là bởi vì lo lắng bỏ lỡ trong điện tham tinh quá trình, bây giờ đã tới lục cảnh, tu hành con đường phía trước bị mở, cơ hội không có có thể tham khảo tham chiếu đồ vận, bọn hắn mới đi một bước đều phá lệ ra nan, sợ đi nhầm đường, không giống Trần Quốc những cái kia phàm có hương hỏa dưỡng. Mỗi một lần mượn nhờ cổ chi nho Thánh Lưu lại đại trận tiến hành tham tinh đối với tu vi của bọn hắn chính là một lần ổn định tăng lên, nàng bây giờ rời đi. Tiến đến Tây Triệu biên cương, trở lại lúc tu vi sẽ cùng cái khác người kém đến càng ngày càng nhiều. Đối mặt nàng chất vấn, lão thánh hiền thản như nói, hiên viên nhà Lao già còn chưa có chết, không nên coi thường hắn. Còn có đạo môn Nam Sơn đạo nhân, dưới tay hắn mấy cái đồ tử đồ tôn đều không đơn giản, trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, không thể bại tham thiên điện vi phong. Nói xong, hắn hơi chậm lại ngữ khí của mình, Lăng Bất Phi đầu kia cũng điều động 15 vạn tinh nhuệ đến đây. Đến lúc đó lên chiến trường, đang dễ dàng xem hắn mang ra quân đội đến cùng thực lực gì, là có hay không giống trong đồn đái như vậy vùng hãn không sợ chết. Nếu như các người động tác nhanh lời nói, sẽ không chỉ hoán quá lâu, lần tiếp theo tham tinh ta sẽ chỉ hoán một đoạn thời gian, chờ các ngươi trở về. Nghe đến đó, trong điện không ít người sắc mặt đều thư hoán rất nhiều. Ta luôn cảm thấy, lần này sự tình không có đơn giản như vậy trong đám người, đồng nhiên vang lên một cái có chút chói hai thanh âm. Đám người nhìn sang, đối phương chính là Doan Thu Bình. Chương 491, tranh luận 2, chương 491 tranh luận 2 Doan Thu Bình mở miệng thời điểm không có đi nhìn Lao Thánh Hiển, chỉ là phối hợp giảng thuật ra ý nghĩ của mình, "Đương kim một quốc, ta đại tệ thực lực có 1.02 thiên hạn, bất luận là quân đội vẫn là tu hành người, đều đã cùng còn lại tam quốc kéo ra nhảy vọt chiến lệnh, tại loại này dưới tình huống, Tiên Triệu Trần Tam Quốc chẳng lẽ sẽ không lo lắng Triệu Quốc diệt vong về sau, ta đại tệ một nhà độc đại a." Hắn vừa rất tiếng, có một tên khác Thánh Hiển phụ hòa nói, "Thu Bình nói rất có lý, ngược lại đều muốn một trận chiến định thắng thua, không ngại lại nhiều đi một số người, lấy phòng ngừa nhất. Dù sao, Hiên Biên lão nhân còn tại Triệu Quốc, hắn còn chưa chết." hắn cùng Doãn Thu Bình như thế, nhập điện thời gian muộn, sắp xếp lần dự vào sau, thực lực cũng không kịp người khác, tại trong Tham Thiên Điện quyền lên tiếng không nặng, cho nên càng phải báo đoàn rủi ấm. Lão Thánh Hiền ngoài miệng nói lần tiếp theo Tham Tinh muốn chờ đợi bọn hắn, nhưng cũng không nói đến tụt cùng muốn chờ đợi bọn hắn bao lâu, Thống chi chi<td>tệ triều thế cục phức tạp, hiền viên lão nhân đệ nhất thiên hạ danh hào ngồi hơn 180 năm, mặc dù luôn có người cảm thấy hắn nên giả, đáng chết, nhưng thật tới muốn trực diện hiền viên lão nhân thời điểm, trong bọn họ vẫn có bộ phận trong lòng không chắc. Trong Tham Thiên Điện, có thừa rất ba năm người đang ủng hộ đề nghị của Doãn Thu Bình. Còn lại dựa vào sau mấy tên không có dám mở miệng, là sợ đắc tội lão thánh hiền cũng xếp hạng gần phía trước kia mấy tên thánh hiền. Đối mặt mấy người tranh luận, lão thánh hiền cũng không có sinh khí, thản nhiên nói, hiên viên lão nhân sắp chết, thực lực kém xa năm đó, không đáng để lo, hơn nữa hắn nếu là ra tay, chúng ta cũng sẽ không cứ như vậy nhìn xem. Các người cứ yên tâm đi, lần này phát triệu, ta tham thiên điện sư xuất nổi danh, bọn hắn buộc trước đây, lại thêm cái này trong năm qua tham thiên điện cùng thư viện xây dựng ảnh hưởng, lựa bọn hắn có chút tiểu tâm tư cũng không dám làm loạn. Bất quá Nếu như các ngươi thực sự có chỗ sầu lo, cũng có thể lại nhiều đi một số người." Hắn vừa dứt lời, lại có Thánh Hiền mở miệng, "9 người là đủ." Hắn thái độ rõ ràng, chính mình không muốn đi. Lão Thánh Hiền lần này hiếm thấy không có đứng tại bọn hắn bên này, hiện tại đi, muốn chờ so về sau so xảy ra ngoài ý muốn lại đi tốt hơn nhiều. "Nếu là thực đang lo lắng, ta chờ các ngươi trở về lại mở ra lần tiếp theo tham tinh, nếu như các ngươi về muộn, lần tiếp theo tham tinh liền luật không, như thế nào?" Hắn chọn ra như bộ, mà lại là to lớn hơn bộ, trong điện bài danh phía trên mới tên Thánh Hiền khẽ chau mày, nhìn về phía Lão Thánh Hiền, muốn mở miệng nói cái gì. Lại bị Lao Thánh Hiển kia không cho ngỗ nghịch uy nghiêm ánh mắt ngăn lại. Trong điện, một trận trở mặc. Cuối cùng vẫn là doán thu bình mở miệng, cho nên, chúng ta lần này muốn đi nhiều ít người đâu. Lao Thánh Hiển điểm danh, 15 người. Đi thôi, chờ các ngươi trở về. Tham tiên điện hết thẻ 18, một chút ra ngoài 15 người tham chiến, có người bất mãn, cũng có người rất hài lòng. Ta nói, nếu như các ngươi trở về muộn, lần tiếp theo tham tinh luôn không, ta, các ngươi không tín. Lao Thánh Hiển như mày, những cái kêu bản không nguyện ý tham dự hành động lần này Thánh Hiển gặp hắn Bọn hắn rời đi tham thiên điện, lên đường. Trên đường, có người không vui. Vào tham thiên điện lâu như vậy, liền việc nhỏ như vậy cũng không dám một mình đảm đương một phía sau. Ta nhìn các ngươi cái này thời gian trăm năm thật sự là càng sống càng trở về. Mở miệng nói chuyện chính là Bạch Thiên Dịch, 133 tuổi phá vỡ thiên nhân cảnh, bị tham thiên điện thu nhận sử dụng, sau lại trải qua hơn 30 năm, sông phá lục cảnh chi quan, vào nghi ngờ ta. Thiên phú của hắn tại trong mọi người xa không tính tối cao, có thể nhập điện thời gian lại rất sớm, sắp xếp tại thứ năm. Hắn không muốn đi đông cương nguyên nhân chủ yếu không phải sợ hãi hiên biên lão nhân, cũng không phải lo lắng chàng chiến dịch này, mà là hắn lo lắng lao thánh hiền sau lưng sau lưng bọn hắn làm chút tiểu động tác. Mọi người đều tại bên trong tham thiên địa lúc, tham tinh đều là cùng nhau tiến hành, đơn giản có ít người kết thúc nhanh, có ít người kết thúc chậm, thu hoạch sẽ không kém quá nhiều, đại gia trên lệnh cũng sẽ không kéo ra quá nhiều. Tới bọn hắn chỗ này, ai đều muốn hướng phía trước tiến thêm một bước, tự nhiên không nghĩ đối phương công chính mình vụộm trộm giở trò. Bạch không cần như thế bé nhọn, ta chỉ là lo lắng lần này biên quan chi chiến sẽ xuất hiện ngoài ý liệu tình huống. Để các ngươi đi theo đến đây không phải ta ý tứ, Doãn Thu Bình chậm chậm mở miệng, đưa khi biến muốn so tại bên trong Tham Thiên Điện càng thêm nghiêm túc. Ngược lại là Lao Thánh Hiền quyết định này để cho ta ngoài ý muốn. Cảm giác kia tựa như là hắn ước gì đem chúng ta toàn bộ đưa đi tể triệu biên cảnh. Lúc này không tại Tham Thiên Điện, Lao Thánh Hiền cũng không ở một bên, Doãn Thu Bình nói chuyện biến gan lớn lên. Ta mới mở miệng, hắn liền theo bậc thang mà lên, trực tiếp điều động ra đến 15 người, chỉ còn sót chính hắn cùng hắn tả hữu hộ pháp. Ta nhập điện thời gian trên nhất, các ngươi suy nghĩ một chút, quá khứ trong vòng mấy chục năm Lão Thánh Hiển khi nào từng như vậy chiếu cô qua ý kiến của ta? Doãn Thu bình bình tĩnh giảng thuật ra những này, lúc trước còn bén nhọn niệm Mai hắn Bạch Thiên dịch đúng lúc đó đã ngừng lại miệng, liếc qua trong ánh mắt treo một loại nào đó bình thường thời điểm không gặp được nhan sắc. Thấy mọi người đều chầm mặt không nói, Doãn Thu bình tiếp tục nói, còn có trận này từ hắn Ý Chí bày kế chụp lộc chi hành thật sự là quá mức vội đoán cùng cố chấp, chư vị hẳn là đều có ấn tượng, tại kế hoạch này chấp hành mới bắt đầu, ta từng hướng Lao Thánh Hiển giáng luôn qua hai lần, lúc trước hắn còn bởi vì chuyện này dẫn đạo bị cô lập qua ta đã là một lần đối che trời tất cả mọi người uy hiếp, nếu người nào muốn ngăn cản hắn, kết quả không cần nói cũng biết. Lao Thánh Hiền là tham thiên điện cổ xưa nhất một vị thánh hiền, lớn tuổi nhất, tu vi cao nhất, đắng người không biết rõ tên của hắn, chỉ biết là hắn họ Hạ, từng là cổ chi nho thánh quan môn đệ tử. Hắn đi tại tất cả mọi người phía trước, xây dựng ảnh hưởng quá sâu. Bao quanh hắn hai vị hộ pháp ôn liên dung cùng sở tinh hắn cũng không biết Lao Thánh Hiền bây giờ tu vi đến tuột cùng đã tới cảnh giới gì, có lẽ đã lục cảnh biến mãn, có lẽ đã cùng tự tại chi cảnh cách xa một bước. Bạch Thiên âm dần dần nặng, "Doãn Bình, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Doan Thu Bình trầm mặt một hồi lâu, phun ra một câu nhường đám người ngoài ý liệu lời nói, ta luôn cảm thấy, Lao Thánh Hiền lần này trục lộc kế hoạch không phải thiên hạng, mà là chúng ta. chương 492, Tiểu Thành chương 492, Tiểu Thành lời vừa nói ra, một đoàn người biểu lộ lập tức đều biến vô cùng ngắt sát. Thái Dương có nếp nhăn cái kia Thánh Hiền hiến Xuân Bách liếc xéo Doan Thu Bình một cái, nhắc nhở, Thu Bình, có chút không lời nên nói, tốt nhất đừng nói. Doan Thu Bình không để ý đến nàng, tiếp tục nói. Lão Thánh Hiền là một cái hiểu rất rõ cùng am hiểu quyền lực ngăn được người, từ xưa chi nho thánh sau khi toàn hóa, Tham Thiên Điện bây giờ trừ ra hắn cùng Tạ Hữu Hộ pháp bên ngoài, đại gia tất cả đều đều mang tâm tư, lo được lo mất, vô điều kiện tôn phục tại Lao Thánh Hiền một người dưới dân uy, đây cũng là chứng minh tốt nhất. Mà một cái sâu như vậy am quyền nhu ngăn được người, một cái có thể như vậy tình chuẩn tìm đúng cân bằng người, không phải không biết đế quốc mượn phong thành một chuyện như thế bức bách triệu quốc hậu quả là cái gì, lấy đế quốc bây giờ quốc lực cùng Tham Điện cường thị. một khi không cần tốn nhiều sức cầm xuống Triệu quốc, kia Yến quốc cùng Trần quốc liền cơ hội là quốc vật trong bàn tay, hiến Trần Nguyệt cẩm quyền cùng đại tu hành giả không phải không biết điểm này, cho nên rất có thể sẽ còn lại tâm phạm bị, như vậy, trận đại chiến này xu thế liền biến khó bề phân biệt. Mà Lão Thánh Hiền không có khả năng nghĩ không ra điểm này, lại khăng khăng làm như vậy, ta rất khó không nghi ngờ động cơ của hắn. Trong tham tiên điện rất nhiều người không phải là không có đầu óc, thật có chút suy nghĩ, bọn họ nghĩ tới rồi lại không thể nói, bởi vì tất cả mọi người nhìn ra Lão Thánh Hiền làm chuyện này quyết tâm, bọn hắn không dám ngỗ nghịch Lão Thánh Hiền, bởi vì cổ chi nho thánh lưu lại hai kiện tứ trọng yếu nhất đều trong lòng bàn tay của hắn. Thứ nhất, chính là tham tinh sử dụng trận pháp. Thứ hai là một quyển sách cổ. Trận pháp chỉ có lao thánh hiền biết như thế nào khởi động, cổ tịch cũng chỉ có lao thánh hiền một người nhìn qua, không có ai biết kia cổ tịch lên tới đáy ghi chép cái gì, lại thêm lao thánh hiền tả hữu hộ pháp đối với lao thánh hiền tuyệt đối trung thành, từ là ba người bọn họ hợp thành tham thiên điện kiên cố nhất đỉnh chót, khiến cho những người còn lại căn bản không dám sinh ra cái gì ngỗ nghịch chi tâm. Trừ phi bọn hắn 15 người đoàn kết nhất trí, không tiếc bất cứ giá nào, mới có lẽ có năng lực cùng lao thánh hiền ba người khiêu chiến. Bây giờ Doãn Thu Bình đem lão thánh hiền trên người không bình thường mà đến. Riêng là Lớn Mật, một khi lần này thảo phạt Triệu Quốc kết thúc, quay đầu có người hướng Lao Thánh Hiển ngcao trạng hắn bài câu, hắn liền xong đời, nhưng hết lần này tới lần khác đám người một hồi quỷ dị trầm mặc về sau, có người vậy mà nói ra một câu để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ lời nói, ta nhớ được, hắn mấy năm này luôn lầm bầm nói Hiên Viên láo nhân phải chết các người nói, Lao Thánh Hiển làm sao lại? Nhớ kỹ rõ ràng như vậy đâu. Nói lời này chính là trong tham Thiên Điện xếp hạng thứ tư thống trị, hắn là trong điện trẻ tuổi nhất, thiên phú cực cao người, năm đó chưa hơn 100 tuổi liền phá vỡ mà vào lục cảnh. Thậm chí thực lực cảnh giới một lần đuổi kịp lao Thánh Hiền bên người hai tên hộ pháp. Đám người ánh mắt lẫn nhau trao đổi, rốt cục vẫn là Bạch Tiên Dịch dùng rét lạnh ngự khi nói ra câu kia lại nghịch bất đạo lời nói, nếu như ta không có nhớ lầm, lao Thánh Hiền niên kỷ hẳn là cùng Hiên Viên lão nhân chênh lệch không nhiều làm a. Có người nói bổ sung, còn muốn lớn tụt chút. Tiến lên đám người bỗng nhiên dừng bước. Cho nên Yến Xuân Bạch chần chờ một lát, dường như muốn nói điều gì, lại bị người bỗng nhiên cắt ngang. Đi, có mấy lời chạm đến là thôi, đừng lại tiếp tục. Bất kể như thế nào, chúng ta 15 người tập hợp một chỗ. Cho dù thiên hạ cao thủ đều đến cũng không sợ hãi, làm xong chuyện này, lúc trước tất cả trở về đứng nhắc lại, đại gian nên như thế nào liền như thế nào. Có người đi ra cùng bùn loãng, đám người cũng thức thời không còn đề cập liên quan tới Lao Thánh Hiển tất cả, chỉ có trong đám người Doan Thu Bình, một đường đều cao mẩy, tựa hồ có chút cái gì tâm sự. Trần Quốc, Thanh Đăng Tự, dựa vào sự giúp đỡ của Pháp Tuệ. Văn Triều Sinh cùng A Thủy rốt cục đột phá vọng ngư giai đoạn thứ nhất, qua giai đoạn này, bọn hắn vọng ngư liền coi như là tu hành có thành tựu, lúc trước xuất hiện các loại hiện tượng dần dần biến mất, đạt được cực lớn làm dịu, cho dù không có pháp tuệ trợ giúp cùng tượng Phật đá Phật tượng, bọn hắn cũng có thể bình thường sinh sống. Hoàn thành một ngày tu hành về sau, Văn Triều Sinh không có lập tức trở về nghỉ ngơi, mà là hướng pháp tuệ chuyển thụ bất lao tuyển cùng tìm kiếm giáo chi pháp tuệ, kế tiếp bọn hắn tu hành liền không cần hắn lại lấy Phật lực trợ. Trong đêm, Văn Triều Sinh đã lâu cùng A Thủy đi sơn dưới chân, mang tới chu Bạch ngọc lưu ngon. Bờ sông dâng lên đống lửa và màn, hắn đối với A Thủy nói, đang câu cá trong lĩnh vực, có một loại được xưng là Tân Thủ bảo hộ huyền diệu lực lượng. A Thủy một tay cầm cần câu, một cái tay chống đỡ bên mặt, nghiêng đầu an tĩnh nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh. Có ý tứ gì? Văn Triều Sinh xếp bằng ở đống lửa bên cạnh, hỏa diễm sáng rực chiếu vào khuôn mặt của hắn bên trên, lưu lại hoàng hốt quang ảnh, hắn ghế mấy cây cành khô ném vào, đối với A Thủy giải thích nói, Tân Thủ bảo hộ ý chính là, mới bắt đầu học tập câu cá thời điểm, từ nơi xa xa có một loại lực lượng tại bảo hộ ngươi, sẽ để cho ngươi khí vận gia tăng, rất dễ dàng câu đến cá lớn những loại này khí vận sẽ theo thời gian dần dần biến mất, không tín ngươi thử một chút. A Thủy Như có điều suy nghĩ, nhưng nghĩ lại không giống như là Văn Triều Sinh nói những này, nàng nghĩ một hồi, bỗng nhiên thăm dò tiếng nói, lần trước ngươi tại Tây Hải Trấn tặng cho ta cái kia dây leo hoa trước nhận giống như bởi vì vết tượng nguyên nhân bị mất. Văn Triều Sinh không có vấn đề nói, kia hoa rợi căn có thể sống bao lâu a? Không xong cũng phải ném. A Thủy gặp hắn không có sinh khí, liền cũng dễ dàng hơn, nói rằng, thì thật nếu như phơi khô lời nói, có thể một mực bảo tồn. Văn Triều Sinh cười cười, thở dài, thế đạo này a, Người có thể bảo tồn lâu một chút cũng không dễ dàng, ai còn quản kia một đóa hoa đâu?" A Thủy Cầm nắm lấy cần câu ngón tay nhẹ nhàng móc lấy cần câu mà ngoài, trong bóng chiều cùng đống lửa đốm đốm âm thanh hòa làm một thể, đầu lưỡi nàng cuốn quyển, quay đầu nhìn qua mặt sông, mạn bất kinh tâm nói, chiếc nhẫn mang tại trên ngón vô danh có cái gì đặc thú ý nghĩa sao?" Văn Triều Sinh nói, để mắt. A Thủy lông mày hơi nhíu lại. "Chỉ có cái này." Văn Triều Sinh cười nói, "kia còn có cái gì?" A Thủy trầm mặc một hồi, quay đầu sang nhìn chằm Sinh nói, "ngươi suy nghĩ lại một chút nhìn." Nhớ lại một chút Không biết có phải hay không bởi vì ánh mắt chấm diễm hỏa hực cực. A Thủy ánh mắt này thấy Văn Triều Sinh có chút trợn dạng, hắn tằng hắng một cái, "Vậy ta." Ngẫm lại, nhìn thấy Văn Triều Sinh có chút dáng vẻ con bạch, A Thủy Yên lặng quay đầu nhìn qua mặt sông, khỏe miệng có chút ép không được. Ngắn ngồi trầm mặc sau, Văn Triều Sinh bỗng nhiên chỉ vào mặt sông nói, "Cá tới. A Thủy hoàn Hồn nhấc lên cán, một đầu to mọng cá chích lập tức lên bờ. "Đây có tính hay không tân thủ bảo hộ?" Nàng cười hỏi Văn Triều Sinh nói, cái sau im lặng không lên tiếng nhận lấy nàng đưa tới cá, bắt đầu đi nội dạng, xuyên tại trên chúc chi nướng. Thật sự là cho ngươi đạp vận khí cừ chó. Hắn cảm khái một câu, ánh mắt lại một mực tại mặt mũi A Thủy bên trên ở lại, từ khi quen biết đến nay, Văn Triều Sinh rất ít gặp tới A Thủy như thế cởi qua. Bất kể có phải hay không là, ngươi lại cố gắng câu mấy đầu, thật tốt mở ăn mặt à, những ngày này ta thật đúng là không chịu nổi. Chu Bạch Ngọc mang tới rượu ngon đều là tiểu thất ngưỡng, hắn cất rượu công phu phải rất khá, hôm nay bùng lòng một chút, quay đầu phải nghĩ biện pháp thế nào đem rơi xuống cảnh giới tu bổ trở về. A Thủy đối với Văn Triều Sinh vươn tay, cho đan nếm thử trước. Văn Triều Sinh đem bầu rượu vứt cho A Thủy, cái sau mở ra nắp đấm. Ngựa đầu máy nực một hơi, cho Văn Triều Sinh nhìn góc, kiềm chế một chút nhi, thịt còn không có độc đâu. A thủy lượng hắn một cái, có chút bản eo, cho hắn nhìn bên hông cải lấy một cái khác tiểu hồ, nhìn ngươi gấp như thế, cũng không phải chỉ có cái này một mình, chính ta tại trong miếu còn ẩn dấu điểm, hey, chờ một lúc chúng ta uống cái này. Lời nói ở giữa, nàng cảm thấy cần câu lại chuyển tới run run, run. thế là quất tay, lại là một đầu to mọng còn cá lên mờ. Chương 493, khai lò chương 493, khai lò. Trần Quốc, trong thập phương tự chỗ sâu cấm địa. Thập phương tự theo sơn xây lên phía sau chỗ rửa vào lớn sơn kéo dài ngàn dặm, tên là Thập Phương Sơn, tại chùa miếu chỗ sâu không cho người ngoài mở ra chi địa có dấu một chỗ động tiên, dài nói thông tại sơn thể chỗ sâu, ngày sơn sơn mạch cuối cùng nghe nói cùng Thập Vạn Tuyết Sơn tương liên, chịu thiên buồn ảnh hưởng, tuyết sơn chi linh mạch tinh hoa đều chạy trốn tại Thập Phương Sơn sơn mạch lòng đất, cùng dung nham giao hợp, viêm dương chi linh hóa thành hai tòa liên đài, một thuần tuyết, sơn chi linh là cực âm, một dấu dung nham chi tình là ực hai người hỗ trợ tương sinh, diệu dụng vô tận. Lúc này, hai tòa phía trên liên đài đều có tăng nhân ngồi xếp bằng, Viêm chi trên liên đài tăng nhân không lông mày không cần, hớp mắt cùng hai gỏ má hãm sâu, làn da làm điệp, viêm chi trên liên đài tăng nhân thì khôi ngô không ít, hai tay so sánh với người bình thường muốn lớn hơn nhiều, mười ngón trắng trẻo. Hai người chính là bây giờ Phật môn trí cao phàm tiên, viên chiếu cùng truyền đăng. Bọn hắn đối diện lẫn nhau mà ngồi, mượn liên đài chi tinh hoa đến chữa trị bản thân, vàng như đến sắc mặt tại liên đài quận dưỡng phía dưới biến thư hoán rất nhiều, nhưng vẫn như cũng nhìn không thấy một tơ một hào huyết sắc. Không biết qua bao lâu, hai người chậm chậm mở ra hai mắt, nhìn nhau không nói, nhưng tựa hồ cũng nhìn thấy lẫn nhau trong mắt thâm tàng độ bệnh. Kiếm này tổn thương càng như thế khó mà đối phó, may mắn lúc ấy lui kịp nhanh, nếu là chậm nữa hơn nửa phần biên chiếu thanh âm càng hàn, nói liền ho kịch liệt tấu lên, trước mặt đã là khô cạn mảng lớn máu đàm. Bảo Giác chân nhân đã tới trên lục cảnh thành phẩm, những năm này khổng lồ hương hỏa luân dưỡng cũng không phải nói đùa, tại Ngực Thanh đang lưu lại vết kiếm người kia, chẳng lẽ là kiếm các gần dấu bất thế cao thủ? Truyền đang trầm mặt một hồi, mà sắc mặt lưng trọng vô cùng. Thế gian ngoại trừ kiêm chỉ sợ cũng không có người có thể ở kiếm đạo một đường như thế đang phong tạo cực, nhưng này người không phải kiếm các, các chủ đồ bạch, thì là ai đâu? Ta sầu lo kiếm cách những năm này tại hạ một bản lớn cờ, người kia tu vi chi khủng bố quả thực nghe rợn cả người, nhưng nhân gian dường như không có danh hảo của hắn, rất có thể là bị kiếm cấp tuyết ẩn nấp rồi, nếu là hắn tại Tề Triệu biên cảnh hợp thời ra tay, lại thêm Hiên viên lão nhân cùng đạo môn. Tham thiên điện lúc này chỉ sợ thực sự chịu không nổi. Viên Chiếu ho khan về sau chậm ngồi lâu, khí tức miễn cưỡng ổn định lại, hắn đem hai tay nhấn tại trên hai đầu gối, chậm rãi nói, rất nhiều năm trước, ta từng theo bảo giác chân nhân gặp qua Nam Sơn đạo nhân, gặp qua Đỗ Sơn Bạch, gặp qua nhà của Hiên Biên thị tộc chủ Hiên Biên Phi Vũ, cũng đã gặp Cơ lâu lâu chủ lý Liên Tu. Những người này đều là đương thời trí cường giả, trong bọn họ, mặc dù có người tu vi cao hơn ra bạo dắt chân nhân khu ít, nhưng không có bất luận một vị nào có thể chỉ dựa vào một chiêu liền chém giết bạo dắt chân nhân. Quả thật, lúc ấy chân nhân đối mặt Thanh đăng lão hòa thượng thời điểm không có cái gì phong bị, có thể một kiếm kia lại tàng tiên địa thần uy, coi như hắn toàn lực ứng phó kế tiếp, chỉ sợ cũng không sống tới hôm nay. Tại trên người Thanh đăng lão hòa thượng lưu lại vết kiếm người kia một khi tham dự bốn quốc tranh chấp, sẽ là quyết định thế cục đi hướng nhân vật chốt. Hắn cũng không nói ngoa, Hai người mười phần hiểu rõ bảo giác chân nhân, cũng cắt thân thể sẽ qua trận kia đến từ thế ngoại bay lầy trời tuyết, bọn hắn mẻn mẹ mẹn chỉ là chịu ảnh hưởng, trên thân liền lưu lại thương thế nghiêm trọng, thậm chí bởi vì hai người số tuổi thọ đã đến lúc rồi ra, khiến vết suy bại lợi hại, tiếng này tổn thương chẳng những không cách nào chữa trị, ngược lại biến càng ngày càng nghiêm trọng, không ngừng ăn mòn bọn hắn thân thể. Tế Triệu tranh chấp đã không phải là chúng ta có thể chi phối, thăng bằng hơn 500 năm thiên hạ đại thế sắp sụp đổ, thế hiền thời cổ tiêu nặng bỏ mình, ai còn có thể ngăn cản cái này tức sắp đến thiên địa loạn người ta cùng nó lo lắng cái này không bằng suy nghĩ thật kỹ như thế nào mới có thể đem trên thân kiếm này tổn thương chữa tốt. Nếu là tùy ý thương thế này tiếp tục lan tràn xuống dưới, hai người chúng ta sợ là nhịn không được bao lâu, không chừng đế quốc còn chưa kịp vong, người ta trước một bước tỏa hóa hơn nữa, phía dưới dường như có lẽ đã có người ý thức được điểm này, trước đó vài ngày hai tên Phạm Thiên đã ở mịt mở thăm dò. Nếu là để cho bọn này sai lang giả thú biết hai người chúng ta hình dạng huống, chỉ sợ sẽ sinh sôi không cách nào khống chế tai họa. Đối mặt viên chiếu giản tuận, ánh mắt truyền đăng nhiên biến dú lênh trong lòng lóe lên rất nhiều suy nghĩ cuối cùng hắn trầm rãi nói, liền cái này âm dương song sinh chi sen đều nuôi không tốt kiếm này tổ thường, vậy thì chỉ còn lại một cái biện pháp, bất quá hắn nói đến đây chỗ, ngựa Khí không cam lòng, thần thái cũng không cam lòng. Viên Chiếu đương nhiên biết chuyển đăng đang suy nghĩ gì, thanh âm trong động có vẻ hơi phá lệ khi người, Tuyết Sơn Kim Liên tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng không tất cẩm, hơn nữa cũng nên trước sống sót mới được. Tiểu hòa thượng kia nuôi lâu như vậy, bốn là là gốc kia giấu tại chỗ sâu trong thập vạn tuyết sơn kim liên chuẩn bị, nhưng bây giờ lại tới nên dùng thời điểm. Quay đầu, ta tiễn trạng người thông tri Bạch Thủy tự tự hàng, gọi hắn chuẩn bị khai lò. Luyện pháp chiếu tiểu hòa thượng kia 18 cánh Phật luân, luyện ra Di Lạc Đại Phật xá lợi giữ lại trong đó tự tại chi lực ba người chúng ta người vừa bọn có thể điểm. Đợi cho ngày sau đem tổn thương dưỡng tốt, chúng ta đem phía dưới mấy cái kia kích động hỗn đản dọn dẹp sạch sẽ, lại đem từ hàng luyện rơi, chia hết trên người hắn tự tại chi lực như là kia pháp chiếu tiểu hòa thượng cũng coi là vật tận kỳ dụng, không có lãng phí. Đế quốc, Bác Cương. Chu Bạch Ngọc ngày đêm chạy gấp, đem Văn Triều Sinh lời nói mang cho Long Bất vì, trong sảnh 7 vị tướng quân tại, nghe được Văn Triều Sinh ý nghĩ, có người cười to không ngừng, nói sớm, giang hổ là giang hổ. Miếu đường làm miếu đường, quân đội là quân đội, một cái cho tới bây giờ không có đánh trận người đến chỉ điểm sông Sơn, ý nghĩ cũng là như thế hoang đường một người, thật coi chiến tranh là trò đùa sao? Động một tí đối đầu mặt 20 vạn quân đội vào thành, còn gọi đối phương Ngụy Trang thành chúng ta người. Ta rất khó không nghi ngờ hắn đã bị Trần Quốc Chiêu An, nếu là tương lai đế quốc di vọng, chỉ sợ có hắn một phần công lao. Nói lời này chính là tặng kiến dư Long Bất Phi dưới trướng trẻ tuổi nhất một tên tướng quân, tuổi nhỏ nhập quân, tại Bắc Cương đối mặt Tiến quốc cùng Du Mục Hung Đồ đánh qua mấy trận sinh đẹp nhỏ cầm, bây giờ 30 quá 4, một thân quân công mang theo, trong doanh rất có uy danh. Lãng Bất Phi nắm chặt bên hông trường kiếm bàn tay lại một lần nhẹ nhàng vuốt ve, đối với còn lại mấy tên tướng quân nói, chư vị có ý nghĩ gì, không ngại nói thoải mái. Đám người ngồi trên mặt đất, tương đối tùy ý, trải qua sướng bàn luận, phần lớn cùng tặng kiến dư ý kiến bảo trì nhất trí, duy chỉ có phía bên phải một gã tóc trắng lao tướng uống rượu không nói, dường như đang trầm tư. Long Bất Phi thanh đồng bị dưới mặt ánh mắt rơi vào tên này tóc trắng lao tướng Ma Cảnh tinh trên thân, nói, Ma tướng quân có gì cao kiến? Ma Cảnh Tình cẩn thận suy tư một phen, vươn chén rượu uống vào một ngụm, nói, cái kia gọi là sinh đứa nhỏ rất có sức tưởng tượng. Hắn chỗ giảng thuật kế hoạch này hoàn toàn chính xác trăm ngàn chỗ hở, có to lớn thai hoàng ầm, nhưng hắn nói đến đây, chuyện đột nhiên nhất chuyển, đem chén rượu đặt ở trên bàn lại không buông tay, nhìn về phía Long Bất vì, nếu như chúng ta có năng lực đem những này lỗ thủng toàn bộ chắn, hoặc là chắn hơn phân nữa, kia kế hoạch này rất có, thể sẽ trở thành thứ nhất đủ để ghi vào sử sách kỳ mưu, bởi vì nó quá mức hoang đường, hoang đường tới chúng ta đều cảm thấy không có chút nào tính thực dụng, thiên hạ này những người khác, nhất là những cái kia đối với chúng ta đầy đủ hiểu rõ người nhất định cũng sẽ cảm thấy chúng ta không có khả năng lạm ra chuyện như vậy. Làm tất cả mọi người cảm giác cho chúng ta sẽ không làm lúc, nếu như chúng ta làm, kia kế hoạch này liền sẽ sinh ra không cách nào lường được ít lợi. Chương 494, tranh luận chương 494, tranh luận hắn vừa rứt lời, liền nên đón phản bác. Phản bác người chính là Tàng Kiến Dư. Cũng có thể sẽ sinh ra không thể thừa nhận tổn thất. Ma Tướng Quân, làm phiền người suy nghĩ kia một chút, Long Tướng Quân nếu là mang theo Bắc Cương còn sót lại đa số tinh nhuệ tiến đến trợ giúp Đông Cương, coi như thật có thể mở rộng chiến quả. Có thể bạn nhất tiến quốc cùng Trần Quốc Lưu lại chuẩn bị ở sau, theo bác cương thẳng đến Tây quốc, đến lúc đó kia bỏ vào thành 200.000 người liền lại biến thành một cây vô kiên bất tồi trường mâu, bọn hắn thậm chí đều không cần làm chuyện gì, trực tiếp mở cửa thành ra, chúng ta hao phí vô số tinh. Lực cùng tài lực tu kiến đạo này kiên cố nhất phòng tiến liền như vậy tan giả. Những người kia một khi xâm nhập Tây quốc nội địa, cùng nhau làm quái, ngươi lại muốn thế nào bán hồi cái này chiến cuộc? Hắn không hề giống ý binh đi nước cờ hiểm, mặc dù hắn tuổi trẻ, nhưng mang binh từ trước đến nay ổn bên trong câu tiến, từ làm mới bị Long Bất coi trọng. Tuyệt đại bộ phận thời điểm Trên chiến trường không có nhiều như vậy tìm mưu, nhất là địch nhân của ngươi cũng không đơn giản, sẽ không lưu cho ngươi quá nhiều cơ hội. Dưới tình huống như vậy, đại gia liệu đến liền là ai không phạm sai lầm, ai thiếu phạm sai lầm. Văn Triều Sinh cho Long Bất Phi ra cái này, chú ý ngu ngốc có một loại dân cờ bạc được ăn cả ngã về không mu xuân. Đối mặt Tằng Kiến Dư giữ vào lý lẽ biện luận, ma cảnh tinh không có chút nào kích động, hắn cầm lấy dao cắt một mảnh trước mặt khò thịt heo, ngửa đầu bỏ vào trong miệng nhấm nhứt, lại uống vào vài rượu, cho đến Dư xong, hắn mới dùng một bên vải trắng lau miệng, nói rằng Từng tướng quân, đổi lại lá trước kia bất kỳ một cuộc chiến tranh, lao đầu nhi ta đều sẽ không cân nhắc hoang đường như vậy quyết sách, nhưng bây giờ chiến trường đã không còn là đơn thuần hai nước ở giữa ân. Ván mà lá lan đến gần Thiên Hạ bốn quốc lợi ích, thậm chí bao hàm những cái kia thánh địa tu hành đại tu hành giả. Cái này tình huống bên trong quá phức tạp, lần trước chúng ta thương thảo suốt cả đêm, đa số tướng quân đều cho rằng liên quốc lần này rất có thể sẽ không phối hợp đế quốc đi đổ diệt Triệu quốc, ngược lại sau lưng sẽ cùng Triệu quốc kết bình, trong đó lợi ích quan hệ lần trước đại gia cũng thảo luận đến vô cùng rõ ràng, thật nếu là chiến trường thế cục đã xảy ra trong dự liệu biến hóa. Ta không cho rằng tham tiên điện bên trong tới những cái kia đại tu hành giả chọn tự chiến sa trường, phòng. Thành một chuyện đã gọi Tề Quốc đã thương mê khí, một khi tham tiên điện những cái kia cuồng vọng tự đại hỗn trướng tan tắt thậm chí là bị tiêu diệt, ngụy tướng quân dẫn đầu 15 vạn Bắc Cương tinh nhuệ thế tất cũng không sống nổi, đến lúc đó, Tề Quốc sinh lực liền sẽ bị lại một lần nữa thảm trọng suy yếu, đương bộ phòng tiến mở rộng, cho dù chúng ta có thể giữ vững Bắc Cương, lại có ý nghĩa gì? Phi thường lúc, có tránh khỏi đến nếm thử dùng một chút thủ đoạn phi thường lui một bước muốn, nếu đến cuối cùng Triệu Quốc không có kết mình, thật sự là thành tâm thực lòng phối hợp Tề Quốc tiến đánh Triệu Quốc, Trần Quốc hắn dám làm loạn a. Tang Kiến Dư nhíu chặt mày, hắn mong muốn lại một lần nữa phản bác ma cảnh tình, nhưng hết lần này tới lần khác vấn đề này hắn cũng không có cách nào giải quyết. Ma cảnh Tinh nói xong lại không từ không đội uống vài chén rượu, tại mọi người trong chường mặc tiếp tục nói bổ sung, hơn nữa, Lao Đầu Nhi bí mật cảm thấy, Trần Vương hẳn là một cái người thông minh. Theo hắn không có đem Tề Vương kia phong tiến truyện cho Tham Thiên Điện liền đủ để nhìn ra điều này, hắn đưa cho Vương đáp lại. Liên Mãng Ích nghe hắn cũng tin tưởng một khi Tề Quốc giật vong, Trần Quốc liền căn bản là không có cách tại bị đánh vỡ cân bằng chi ở trong có chỗ đứng, tình trạng như vậy hạ, hắn lựa chọn đối phó Tề Quốc khả năng rất thấp. Lao Đầu Nhi tại biên quan trở đợi cả một đời, to to nhỏ nhỏ xung đột kinh nghiệm vô số lần, nhưng lần này, cùng trước kia toàn không giống nhau, Lao Đầu Nhi cảm thấy. Đại gia có thể suy tính một chút tên này gọi là Văn Triều Sinh tiểu lưu ý kiến, về phần cuối cùng đến tu cùng tiếp thu không tiếp thu, vẫn là nói như thế nào sửa chữa, có thể thương thảo tiếp thương thảo. Tăng Kiến dư lựa chọn trầm mặc. Còn lại ngồi tại trái phải hai bên lặng lặng lắng nghe mấy tên tướng quân cũng đang suy nghĩ. Long Bất Phi thủ hạ những người này cùng Triệu Đình Quan lại khác biệt, bị hắn hấn rất khá, đại gia mục tiêu nhất trí, không có dám tranh công tranh quyền người, tất cả đều lấy đế quốc cùng quân đội lợi ích ưu tiên. Long Bất Phi nguyên tắc rất đơn giản, nếu như hắn giới trướng xuất hiện người loại này, một lần cảnh cáo, hai lần biến mất. Từ lai như thế, còn giữ lại những người này ở đây thương thảo nào đó một số chuyện lúc, cơ bản đối chuyện không đối người, không lại bởi vì quan điểm trái ngược mà trở thành nhân. Nhưng Ma Cảnh Tinh có lẽ là lớn tuổi, kinh nghiệm phong phú, tâm tính lão đạo luôn từ bình ổn ôn hòa, đem nên nói êm hay nói, như là đám người cũng dễ dàng nghe lọt. Rất rất lâu, trong đại sảnh chỉ còn lại nhậu nhẹ thanh âm. Cuối cùng Long Bất Phi vứt ve trôi kiếm ngón tay ngừng. Hắn nói rằng, cho chư vị một chút thời gian, nghĩ biện pháp đem kế hoạch này sửa chữa hoàn thiện một chút, nếu như không, có tốt hơn màn án. Ta muốn thử xem. Trần Quốc, thanh đăng tử. Một cơn mưa nhỏ rửa sạch thủy trúc phong cảnh mịch mà thâm thủy đêm, Văn Triều Sinh cùng A Thủy say không còn biết gì tại sơn đỉnh một chỗ thiên nhiên bên cạnh lõm lỗ nhỏ, bên trong vừa lúc có thể tránh mưa. A Thủy đầu tựa vào trên đùi của Văn Triều Sinh, vượt nằm trên mặt đất. Nhìn chằm chằm cửa hàng trên lưới đệm kia bóng ánh hạt mưa cùng quện mình tại một góc đệm, Mơ Hồ nói, "Hắc Thái Tuế có phải hay không hẳn là giữ lại một chút cho Lữ phu nhân? Nàng đã cứu chúng ta mẹ." Văn Triều Sinh hồi tưởng lại tại khổ hại huyện thời gian, miệng đầy mùi rượu nói, "Kia linh dược dược tính không đủ, nếu không được Lữ phu nhân." Ánh mắt của A Thủy Khi thì thanh tĩnh, khi thì mơ hồ, dông nhiên ăn một chút nợ đủ cười, "Lữ phu nhân không phải rất biết làm cơm, không, có người làm ăn ngon." Văn Triều Sinh cợt cợt tay náo, "Tất nhiên, ta nếu là về khổ hải mở một chỗ cửa hàng, thứ khách hẳn là người đến người đi, nối liền không giúp." A thì ôm bầu rượu không, nhàn nhạt ở một hơi rượu, phù hòa nói, mình mở tiệc tốt, ăn cơm không cần đưa tiền, uống rượu cũng không cần đưa tiền nói, nàng ngáp một cái, nhắm mắt lại, lông mi rung động nhẹ nhẹ, miệng còn chưa đình chỉ, nhà kia đậu hũ bánh bao ăn ngon, quan chân nương nướng rượu cũng to uống. Ngươi nói chúng ta về sau trở về, còn có thể ăn vào đậu hũ bánh bao, uống quan chân nương rượu sao? Văn Triều suy nghĩ nghĩ, có thể a. Loạn chừng đến lúc đó Lữ Tiên Sinh cùng Lữ phu nhân cũng quay về rồi, con tiểu nhỏ cũng tại, thời điểm ra đi ta thấy Trình Phong đồ hỗn chứng này cùng tiểu hồng mắt đi mày lại, nên nhìn bữa ý, không biết rõ lúc trở về. Bọn hắn có thể hay không đã thành thân chương 495, liền nói ta bệnh trường 495, liền nói ta bệnh trong Bạch thủy tự. Một gã Tĩnh Lan tự tăng nhân đứng ở bên ngoài chùa, hạ gió đánh tới, mang theo vài phần nôn nóng nóng bỏng, đem góc áo của hắn thổi đến nào ảo rung động, chiều Trần Vân Hoa 48 chùa từ thập tam tự làm chủ đạo, mà trong thập tam tự này chuyên môn vì chính mình chùa miếu tăng nhân định chế đặc biệt tăng bảo, dùng cái này xem như phân chia. Tên này Tĩnh Lan tự tăng nhân không cần cỡ nào nổi danh, cũng không cần cái gì công đức, hắn chỉ cần mặc trong Tĩnh Lan tự định chế tăng bảo xuất hiện tại cái khác chùa miếu bên trong, tự nhiên sẽ bị nhận ra sẽ được tôi kính Thí dụ như giờ này phút này, Bạch Thủy tự tại cửa ra và quét chọc tăng nhân gặp được tên này Tĩnh Lan tự tăng nhân sau, Trước tiên ngừng lại, đối với đối phương chắp tay trước ngực, vô cùng nghiêm túc không người nói, không biết vị sư phụ này đến đây Bạch Thủy tự có gì chỉ giáo. Tĩnh Lan tự tăng nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, khẽ nhướn cằm liền coi như là đáp lại. Ta chịu Viên Chiếu đại sư chi mệnh mà đến, muốn gặp Từ Hàng pháp sư. Viên Chiếu hai chữ lực uy hiếp thực sự mười phần, Bạch Thủy tự tăng nhân vừa nghe là biết đối phương tất nhiên có chuyện quan trọng, vội vàng để tay xuống bên trong việc, mang theo đối phương đi đến Bạch Thủy tự liên trì. Liên trì là một chỗ tuyệt cảnh chi địa, bản thân chính là một tòa lớn hồ nước lớn, hồ bên trên bày khắp vô số thanh liên, từ là được xưng là Liên trì, mà tại khổng lồ Liên trì trung ương thì có một tòa ba tầng lầu cao cái đình nhỏ, bên trong cái gì cũng không có, chỉ có một cái ngồi xuống sử dụng bộ đoàn. Bình thường thời điểm, Phật tử pháp chiếu chính là ở chỗ này tham gia trải qua. Bây giờ trong đỉnh một trường mỹ lão tăng cùng pháp chiếu bản luận trải qua, hắn lúc giảng lúc nghe, ngẫu nhiên trong mày, giống như là gặp khó xử, ngẫu nhiên bừng tỉnh hiểu ra, vỗ tay mà tán. Thuyền xẹt qua Liên trì, nhẹ nhàng đẩy ra dọc đường thanh liên lục bình, đem tính lang tự tăng nhân đưa đến dừng lại vẫy sau thẳng lên lầu 3, rõ ràng tiếng bước chân tại trong đình quân quận, các ngang ngay tại bàn luận trải qua rằng đạo hai người, theo tên này tăng nhân xuất hiện ở lầu 3, ánh mắt của Pháp chiếu có hơi hơi sáng, kinh thị nói: "Hư Vân sư minh, sao ngươi lại tới đây?" Hư Vân sau khi gặp Pháp chiếu, trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp, viên chiếu đại sư gọi ta tới nhìn ngươi một chút, những ngày này có không có rơi xuống bài tập?" Pháp chiếu miệng cong lên, nhưng rất nhanh lại thu liễm thần sắc, vò đầu nói: "Nơi nào sẽ rơi xuống, một mực có tại nghiêm túc tham gia trải qua." "Không tính ngươi hỏi từ hàng pháp sư." Ánh mắt của Hư Vân dợi về phía từ hàng. Hai người một phát đổi, từ hàng liền chậm rãi đứng dậy, đối với Pháp Chiếu nói, "Pháp Chiếu, ngươi lại tiếp tục, ta bồi hư Vân sư phụ đi một chuyến." Pháp Chiếu gật đầu, tại hai người tức sắp rời đi thời điểm, Pháp Chiếu bỗng nhiên đối với Hư Vân bóng lưng nói, "Hư Vân sư minh Hư Vân ngừng chân, quay đầu nhìn về phía Pháp Chiếu, hỏi, "Thế nào, Pháp Chiếu?" Pháp Chiếu mím môi, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Nếu như, nếu như ta đem viên chiếu đại sư lưu lại những này kinh văn tham gia chắc chắn, có thể không thể đi ra ngoài tìm pháp tuệ sư minh chơi đùa. Ta đã rất lâu không có trông thấy hắn." Đang lên pháp tuệ hư vân ấy mắt chỗ sâu lóe lên một vẻ tăm lãnh, nhưng rất nhanh cái này xóa âm lãnh liền bị nụ cười che đậy, "Ngươi à, chính là hàng chơi, mà tôi, ta trở về cùng Biên Chiếu đại sư nói rõ ràng biện hộ cho." "Được thôi." Pháp Chiếu cười vui vẻ, "Đa Tạ hư vân sư minh." Hai người rời đi trong giao đình, treo thuyền du ngoạn đi tại nơi xa nhỏ sơn phía dưới, cho đến hạ gió không thể đem kẻ nói về đưa chi địa lúc, hư vân mới xa nhìn trong giao đình, đối với Từ Hàng nói rằng, "Có thể khai lọ Biên Chiếu đại sư môn thoại." Từ Hàng tựa hồ đối với nảy không có nửa phần kinh ngạc, hai người chạm đất tại nhỏ sơn dưới chân. Nhìn về nơi xa đầy hào thanh liên, hắn cảm cái nói, "Cái này Dao Hoa Sen, trông rất nhiều năm à, mắt thấy sắp chín rồi, lúc này khai nở, đem bọn nó một mùi lựa tiêu hủy, trước kia làm tất cả chẳng phải là thất bại trong ngăn tắc." Hư Vân nói, Viên Chiếu Đại sư nói, "Thời gian không đợi người, vốn là muốn tồn tại tới quả thành thục thời điểm lại hái, nhưng dưới mắt bốn quốc đại chiến sắp đến, tương lai chiến hỏa sớm muộn sẽ đốt tới Trần Quốc đến, bảo giác chân nhân sẽ ra chuyện, hắn cùng truyền đăng đại sư liền phải đứng ra, nếu không tương lai Trần Quốc gặp sinh linh đồ thán." Hắn biết là chuyện gì xảy ra. Từ Hằng cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không biết rõ từ hàng biết, từ Hằng cũng không muốn cho hắn biết tự mình biết. Thế là hắn biểu hiện được phá lệ do dự. Đây là vừa đúng do dự. Từ hàng cần mượn Hư Vân hai mắt đem phần này do dự chuyển đến viên chiếu nơi đó đi. Việc này căn hệ trọng đại, nếu không ngươi lại đi về hỏi hỏi viên chiếu đại sư, xem bọn hắn phải chăng chờ một chút nhịn. Hư Vân rời đi dò xét từ hàng bên mặt ánh mắt, dưới tình huống bình thường, một ga tứ cảnh tăng nhân là quyết định không dám dùng dạng này trực tiếp, mang theo xem kỳ ánh mắt đi nhìn chăm chú Trần Quốc Phàm Tiên, cũng tuyệt không dám dùng dạng này ngự khí đi nói. Nhưng trên người hắn cái này tăng bảo đưa cho hắn lớn lao giúp khí cùng quyền lực, cho nên hắn dám. Thời gian không đợi người, viên chiếu đại sư lời nói, làm theo chính là, Tư Vân tăng thêm nữ khí, nếu là xảy ra sai sót, ngài biết, ta gánh không được trách. Từ hàng híp mắt nhìn thẳng hắn, đột nhiên nở nụ cười, biết, biết. Thư Vân gặp hắn bằng lòng, không tiếp tục ở chỗ này có nửa phần lưu lại, trực tiếp đi thuyền rời đi, từ hàng đạp sen mà đi, rời đi liên chỉ, đi chỗ miếu cửa hông, đối với lao tăng quét dắt nhân bạn tối ngươi đi một chuyến trong Long Thành, tìm tín dịch mượn ngựa, giúp ta đưa tiến cho Tùng Sơn tự cùng tử. Liê nói: "Ta bệnh." Chương 496, nhặt lại chương 496, nhặt lại trong thanh đăng tự, Van Triều Sinh tại Thủy Trúc Phong Sơn, một lần nữa gây trúc chi, bắt đầu lựa chửi. Công pháp của Đạo Môn không chỉ có là trợ giúp hai người ổn định trên người Đạo vận thương, cũng bị hai người cung cấp một loại mới tu hành phương thức, nhất là Á Thủy, nguyên bản đi chính là thế gian phổ biến nhất giang hồ đường đi, về sau bởi vì bị ngũ cảnh thiên nhân cưỡng ép lấy Đạo vận chi lực phá hủy nàng giữa gối tam khiếu, cảnh giới bị cưỡng ép đánh rớt, khiến võ công phế hơn phân nửa, lúc đầu đường đi liền cơ hồ đi không thông. Trên đời này Khác biệt tu hành phương thức đều có độc thuộc về mình đường một khi con đường này đã mất, mong muốn một lần nữa nối liền, liền so với lên trời còn có hơn. Thí dụ như Trình Phong, hắn từng tu hành thư viện tinh luyện học thuật nho ra tâm pháp sách trải qua cũng dùng cái này leo lên tứ cảnh, sau đó hắn tự phế võ công, ngày sau nếu là muốn tiếp tục tu hành, liền không thể lại đi con đường tương tự tử, bao quát giang hồ đại lưu tu hành phương thức. Hắn Đan Hải đã phế, tuyệt đại bộ phận cùng Đan Hải tương quan tu hành phương thức đều không có duyên với Trình Phong. đại sư cũng là như thế, tại trên giảng kinh đại bị phế trừ chính mình một thân tu vi về sau, hắn Phật bị hủy cũng không có thể lại lấy Phật kinh là ta đến lĩnh hội võ học cũng ăn không được hương hỏa chi lực nhưng Văn Triều sinh khác biệt thế gian tuyệt đại bộ phận tu hành đều là tiến hành theo chất lượng từ kỹ nhập đạo mà Văn Triều sinh dưới sự chỉ điểm của Lưu Chi mệnh vừa bạn tương phản hắn trước tại từ nơi sâu xa bắt được kia một tiếng nói lại dần dần kết hợp cái này nói đến dọc theo chính mình đối với kiếm lý giải mở phát ra khác biệt kỹ nghệ tu vi đối với hắn mà nói ngược lại là tại kiếm đạo một đường ngược lên sau khi đi lấy được sản phẩm vụ cho nên trạng vững của hắn rất là thù Văn Triều sinh không cần phải nghĩ biện pháp đem cảnh giới của mình tu đủ lại Hắn chỉ cần trên kiếm đạo tiếp tục tinh tiến, tự nhiên mà vậy cảnh giới liền sẽ đổi trở về. Đương nhiên, trọng yếu nhất là tiêu giao du giúp hắn giải quyết đạo ẩn thương áp chế vấn đề, bằng không hắn cái gì cũng không làm được. Theo hắn ngưng tụ tinh khí thần đi hòa vào kiếm đạo cùng tiên địa chi đạo thời điểm, cũng chính là hắn đạo ẩn thương lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát thời điểm, từ là tại Tây Hải chấn ra một kiếm tia tiểu tuyết suýt nữa muốn hắn mệnh. Nhấc lên trúc chi tại thủ địa bên trên đặt bút một phút này, văn chiều sinh bỗng nhiên dừng lại, trong mắt xuất hiện hốt cảm giác. Hắn suy nghĩ bay về tới tể quốc tư viện trong tư quá nhai, đột nhiên nhớ lại, mình đã cực kỳ lâu không có luyện qua chi Khi hắn một lần nữa lần nữa nhặt vĩnh tự bắt dài thời điểm, ngón tay có chút ngỡ, hắn đã đến không hết chính mình lúc trước vì tiến vào thư viện luyện bao nhiêu lần chữ, về sau tại bên trong tư quá nhai vì tính tâm đột phá lại viết bao nhiêu lần. Quyên hương một chữ, nhân gian trăm năm, kia một chữ khởi nguyên, chính là vĩnh. Ngược viết vĩnh. Đây là nguyên bản vông Thịnh Hải khai phát ra tới lưu cho thư viện cơ bảo, viện trưởng cùng Bình Sơn Vương lại lấy ra thành lập quyên hương đại để mà mô phỏng cô số phong hư giả thư nhà. Đã từng biết cái này, Trần Tướng Văn Triều sinh đối với viện trưởng cùng Bình Sơn Vương đều là dấu trong lòng phẫn nộ cùng chất vấn, mà bây giờ kinh nghiệm nhiều như vậy, tại thời gian tẩy lễ hạ, hắn bắt đầu cảm nhận được hai người sâu trong nội tâm bất đắc dĩ, tựa như Lữ Chi Mệnh lúc trước tại bên trong khổ hại viện nói cho Văn Triều sinh như thế, chuyện nhân gian muốn so trên tu hành sự tình khó hơn nhiều được nhiều. Nhiều khi, nhân gian sự tình không có đáp án, không có giải dược. Bình Sơn Vương cùng viện trưởng giống như là tại trong khe hẹp đi làm lựa chọn người, bay ở trước mặt bọn hắn đều là xấu lựa chọn. Bọn hắn chỉ có thể theo những này xấu lựa chọn bên trong cẩn thận từng ly từng tí chọn một đối lập khả năng không biết bát như vậy quyết định. Văn Triều Sinh cũng không phải là một cái đứng ngoài quan sát người đi đường, hắn nhìn thấy đây hết thảy, tự mình kinh nghiệm đây hết thảy, thể hội đây hết thảy. Thế là bây giờ lại một lần nữa nâng bút viết vĩnh chứa thời điểm, hắn bỗng nhiên quên đi cái chữ này đến cùng làm như thế nào biết. Đây là một cái không nên vấn đề xuất hiện, luyện tập nhiều như vậy khắc, vĩnh chứa bút pháp đã sớm khắc vào hắn bản năng bên trong, bây giờ lại lần nữa đặt bút lúc, Văn Triều Sinh suy nghĩ ngàn vạn, đầu ngón tay lưu lại cũng chỉ có lạnh nhạt cùng bàng hoàng. Từ nhất chi còn tốt chứ? Hắn đột nhiên hỏi chính mình như thế một vấn đề. Thư viện trong tư quá nhai trên bách đá dự đứng, hắn viết qua chữ, Từ Nhất Chi cũng biết qua chữ, hắn biết bệnh từ nhất chi với tội. Thời điểm đó Từ Nhất Chi thần chí còn tính là thanh tịnh, Văn Triều Sinh còn thử qua quyến hắn, cho đến linh quốc công một chuyện hắn sau khi rời thư viện, Từ Nhất Chi tình trạng cũng càng ngày càng hâm bét, cuối cùng đến đây cứu hắn lúc gặp được Bình Sơn Vương Tạng Vân, hoàn toàn liên lại, biến nửa người nửa quỷ, hoàn toàn không phân rõ mình cùng chúng quanh. Kỳ thật hắn cùng Từ Nhất Chi nhận biết không bao lâu, nhưng Từ Nhất Chi sát thực đối với hắn rất tốt. Trên đưa quá nhai giúp hắn giải bày. Về sau nước xanh trong lồng cứu được hắn một lần, Linh Tiên cốc lại cứu hắn một lần. Duy nhất có thể tiếp chính là, hắn đem thân phận của Từ Nhất Chi bài còn đưa Từ Nhất Chi, nếu không bây giờ có thể giữ lại tự nghiệm. Văn Triều Sinh xuất thần trong chốc lát, bắt đầu là bút, nhưng viết không phải vĩnh mà là Từ Nhất Chi. Tập trung tinh thần, từ sáng sớm đến tối, cho đến âm thanh của A Thủy theo phía sau hắn chuyển đến lúc, Văn Triều Sinh mới dừng lại bút. Trong lực nghiệm cố nhân, Văn Triều Sinh nghĩ nghĩ, nói rằng, cố nhân cái từ này dùng đến không tốt lắm, đổi thành bằng hữu sẽ tốt đi một chút. A Thủy ngựa đầu rượu miệng. Hắn rời đi thư viện chính là một cái lựa chọn tốt, nếu là hắn bây giờ còn tại thư viện, còn tại vương thành, nói không chừng còn nguy hiểm. Văn Triều Sinh cùng với nàng nói qua chuyện của Từ Nhất Chi, lúc trước Từ Nhất Chi tại thư viện bên trong giết kia mấy cái học sinh tại vương thành có quân thế, nếu không phải là viện trưởng tương hộ, hắn cùng người nhà của hắn cũng khó khăn chôn kiếp nạn này. Mà bây giờ, viện trưởng chết bởi thư viện, Từ Nhất Chi không có duy nhất giựu vào sơn, trốn vào giang hồ ngược lại để cao thật lớn hắn sống sót cơ hội. Người nhà của hắn làm sao bây giờ? A Thủy hỏi cái này vấn đề chí mạng. Văn Triều Sinh mặt hồi lâu, đống nhiên nói, là phi pháp Đáng tiếc ta trước đó vài ngày ốm còn không mang nổi mình ốm, nhớ tới chuyện này chậm chút, nếu như có thể tìm thống tiên sinh hỗ trợ, nhà của Từ Nhất Chi người có lẽ còn có thể cứu. Ngày mai ta hỏi một chút phát huệ, nhường hắn liên lạc một chút tống tiên sinh. A Thủy đứng tại phía sau hắn, rỗi ra mũi chân nhẹ nhàng đạp hắn phía sau lưng một chút, "Nhân tình này ngươi thế nào còn?" Văn Triều Sinh dơ tay lên, theo A Thủy trong tay hao qua tử hồ, lúc này, bên trong còn thừa lại không biết, hắn nhấp một hớp, nói rằng, "Về sau từ từ trả a, sẽ có cơ hội." "Đúng rồi A Thủy, ngươi tình bây giờ như thế nào?" A Thủy trả lời, Muốn đi thì ra con đường kia tự trở về gần như không có khả năng, nhưng đạo môn tiêu giao du có một đầu khác tu hành đường đi, có trước kia đánh xuống nền vững chắc cơ sở, ta hẳn là những ngày này liền sẽ đột phá tứ cảnh, bất quá nàng nói đến đây, hai tay ô ngực. Không thể giống như trước tại phong thành như thế giết thiên nhân. Nàng kỳ thuật vẫn có thể học tại bên ngoài vương thành như thế bước lên kinh mạch hủy hết phong hiểm cưỡng ép bổ ra một đao, bất quá làm như vậy chỉ là bởi vì không có đường lui, trả ra đại giới quá lớn, nếu không phải sơn nghèo nước thận, nàng sẽ không làm chuyện như vậy. Trong sao sáng sủa. Cơn bão mê đèn đã toàn bộ biến thành nước mưa thấm xuống mặt đất, tối nay sơn nhức đầu sáng, Văn Triều Sinh đứng dậy, nhìn xem A Thủy nói, tương lai đột phá ngũ cảnh, người đầu gối phải đã bị thương tự giải, đến lúc đó bị áp chế lực lượng tự nhiên sẽ lại lần nữa dung hội quan thông, chúng ta liền có tư cách về Tây Quốc. A Thủy nhìn xem hắn, muốn nói cái gì, nhưng là chưa hề nói, do dự trong chốc lát, khẽ gật đầu. Văn Triều Sinh đem tiểu hồ trả lại A Thủy, cười hỏi, phát huệ đầu kia tu hành như thế nào? Phát huệ bất lao truyền cùng Kình Tiềm tu hành là dưới sự chỉ đạo của A Thủy tiến hành, bởi vì bọn ngữ nguyên nhân Văn Triều Sinh phát hiện đạo Phật ở giữa quả thật có chút đặc thù gian mục, liền muốn nhìn một chút nếu như pháp tuệ đạo Phật song tu sẽ như thế nào. A Thủy trả lời, hắn học được rất nhanh. Nói xong, năng lượng Văn Triều Sinh một cái, còn có một việc, ngươi có thể có thể so sánh để ý. Văn Triều Sinh nao nào, chuyện gì? A Thủy nói, Thanh Ngăng đại sư hôm nay cũng tới đi theo học bất lão tuyển. Văn Triều Sinh vỗ tay cười nói, hắn nghĩ thông suốt. A Thủy cẩn thận nhí nghĩ. có lẽ a, tóm lại là chuyện tốt. Nói đến đây chỗ, A Thủy ngữ khí đương nhiên biến nghiêm túc lên, nhưng cũng có kiện không tốt sự tình. Văn Triều Sinh hiếu kỳ nói, "Cái gì không tốt sự tình?" A Thủy nhìn chằm chằm hắn, gan tương chữ, ta phát hiện ta bị lửa. Văn Triều Sinh phát giác không đúng, giống như là chạy theo chính mình tới. Ai là gan lớn như thế, dám lừa ngươi? A Thủy híp mắt nhìn chằm chằm hắn, "Nếu ta chết, ngươi cũng sẽ chết, đúng không?" Văn Triều Sinh kỳ thật đã mơ hồ đoán được là việc này, còn chưa mở miệng, lại gặp A Thủy rời ánh mắt sang chỗ khác, ngữ khí trầm dần, "Kỳ thật ngươi không cần rằng này. Nếu là ngươi không muốn trở về cũng không có quan hệ, ta cũng sẽ không trở về." Văn Triều Sinh thở dài, "Nhưng ta là thật muốn trở về." Nói như vậy, chỉ là muốn để ngươi áp lực điểm nhỏ, áp lực của ngươi đã đủ nặng, lâu chỉ sợ trở thành tâm ma. A thủy trừng mặt một hồi, bên cạnh dơ lên mặt, chân thành nói, ngươi trở về không phải tệ, ta đều bằng lòng cùng ngươi, nhưng là nếu như ngươi lại là ta, ngươi liền sẽ bị đánh. Nghe hiểu. Chương 497, có lẽ thật là có một cái chương 497, có lẽ thật là có một cái. Bạch thủy tự cái kiêu hòa thượng là Phạm Thiên làm việc thời điểm tự nhiên là tận tâm tận lực, tin tức rất nhanh liền từ trong lăng hồ thành phát ra, đi Tùng Sơn tự cùng tự, tiếp lấy, ngày thứ 2 trạng vạng tối ánh nắng chiều đỏ đẩy trời thời điểm, Hai người thân ảnh xuất hiện ở ngoài liên trì nhỏ sơn dưới chân. Ba người xếp bằng ở liên trì bờ, nhìn chằm chằm nơi xa hồ trung tâm kia một tòa cô đỉnh, phía sau chính là như như lửa ánh nắng chiều đỏ, tựa như một bức đẹp không sao tả xiết bức tranh treo móc ở ba người sau lưng, nhưng không biết phải chăng là bởi vì đưa lưng về phía trời chiều, ba người khuôn mặt đều bôi lên lên hoặc sâu hoặc cạn bóng ma. Đôi nhiều năm như vậy liên trì, thật sự là đẹp không sao tả xiết, quá khứ rất nhiều vương quyền quý tộc tới đây thưởng sen nghe kinh, lưu lại một thiên lại một thiên thơ ca truyền cho dân gian. Thành Trần Quốc thậm chí là tha quốc rất nhiều văn nhân nhà thơ hướng tới chi địa, có thể ai có thể nghĩ đến, tại cái này vô số thanh liên lục dưới nước, cất giấu một cái cự đại trận lô, hơn nữa luyện, vẫn là Phật tử. Tùng Sơn tự tự chủ Bát Nhã cảm khái một câu, một bên pháp hỷ lại nói, nói như vậy, bọn hắn là thật phải chết. Từ hang mở miệng nói, trước đây không lâu, ta gọi Thích Ca cùng phổ chiếu đi dò xét qua bọn hắn, bây giờ hai người bọn họ vội vã luyện hóa pháp chiếu, nghĩ đến là chịu trận một tia tuyết lớn ảnh hưởng, đã không chịu nổi. Hai người trầm mặc một hồi, Bát Nhã ngữ khí dần dần trầm, nói như vậy, tới động thủ thời điểm Từ hàng đưa tay hái một cây sen hoa giữ trong tay, hắn nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hai người kia ăn nhân gian bao nhiêu năm dương hỏa, tu vi hơn xa chúng ta, nguyên bản bọn hắn liền đã phải chết, chúng ta tội gì bốc lên phong hiểm đi cùng hai cái người sắp chết phân cao thấp. Pháp hỷ thản nhiên nói, theo ý kiến của ngươi, ứng làm như thế nào? Từ hắn nói, vào giấc chân nhân nuôi ba đầu chúng quyện, hắn mặc dù chết, nhưng còn có ba tên phạm tiên đăng vì viên chiếu cùng chuyển đăng hai người hiệu lực, có cái này ba đầu chó tại, viên chiếu cùng chuyển đăng sẽ không dễ dàng rời thập phương sơn sông sinh động, cái này là cơ hội của chúng ta. Giải quyết cái này ba đầu chó Chúng ta mới chính thức không có nỗi lo về sau, cho nên, Phật tử về tình bề lý, về công về tư cũng không thể luyện. Pháp hỷ trầm mặc một hồi, trong ba người, tu vi của hắn tối cao, về nói chuyện cũng tự nhiên trọng chút, Từ hàng kế hoạch rất tốt, nhưng chân chính rơi xuống từ chỗ, còn có một chỗ không cách nào né tránh vấn đề. Diệu Pháp đã chết, Thích Ca cùng phụ chiếu, Vô Trần bây giờ đều đã khởi hành đi đến Tế Triệu biên cảnh, Dát Sơn hành chân tuyên đức ba người thật muốn động thủ, Lão Tăng cũng là không sợ, có thể định quang các ngươi muốn xử lý như thế nào. Hắn sớm mấy năm chịu bảo Dát chân nhân coi trọng, nhiều lần chỉ điểm tu hành, Bây giờ tu vi thẳng bước lục cảnh, còn kém một cái thời cơ đột phá, nếu là viên chiếu cùng chuyển đăng bị buộc tới tiêu lộ, chó cùng rất dữ tất nhiên sẽ đem chuyện của Phật tử cáo chi cùng hắn. Định quang tất nhiên sẽ đến tranh đoạn Phật tử, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn. Pháp Hỷ mà nói, khiến cho hai người khác cau mày. Chẳng lẽ liền thật không có cách nào? Từ Hàng có chút không cam tâm. Pháp Hỉ trầm mặc một hồi rồi nói ra, chỉ sợ thật không có cách nào. Từ ban đầu viên chiếu cùng chuyển đăng tại ngoài thanh đăng tự thụ gái kia đáng sợ thế ngoại một sau, Bây giờ Phật Môn đã không có người lại là định quang đối thủ, trừ phi hai thế năng mượi đến lục cảnh bất thế cường giả, nếu không Phật tử sợ là như thế nào cũng khó đảm bảo xuống tới. Từ Phật Môn Thạch Ve chi biến sau, trong Phật Môn tư tưởng của người ta đã xảy ra rất nhiều phân liệt. Tu vi thượng tầng người mặt ngoài kính trọng Di Lặc Đại Phật chuyển xuống chi đạo thống, kỳ thật đã sớm đem những cái kia Đông Tây manh phế, Trần Quốc Chi Phạm Thiên cơ hồ đều là dựa vào hương hỏa chi lực đến để thăng chính mình ngũ cảnh về sau tu vi, có thể dốc lòng lĩnh hội cao thâm Phật pháp chi người ít càng thêm ít. Lúc trước Phật đối với Phật pháp lý giải nhất là thông suốt người. Chính là thanh đăng, mà những cái kia Phật Pháp đối với tu vi thanh đăng tựa như không có nửa phần trợ rút, như là nhường rơi vào dạng này kết quả bị thảm. Đã Phật môn nắm tay người nào lớn người đó định đoạn, kia hương hỏa chính là chính đạo, Phật Pháp đã thành thủ đoạn. Không thể tăng cao tu vi, hiểu được lại nhiều đạo lý lớn lại có thể thế nào, giảng cùng ai nghe. Kia thanh đăng tại trên giảng kinh đài triệu thẩm phán thời điểm, có thể thấy được bảo giác chân nhân nghe hắn giảng kinh, nghe hắn nói giáo từ làn này bởi vì bên trong Phật môn chân chính còn xuất phát từ nội tâm tín ngựa Di Lặc người càng ngày càng ít, đa số người chỉ là ngoài miệng nói một chút, ngẫu nhiên đem Di Lặc đại danh rời ra ngoài trấn nhiếp một chút thế nhân, nội tâm kỳ thực không có chút nào kính sợ cảm giác. Chính là bởi vì dạng này, bất luận Phật tử pháp chiếu đến tuột cùng cùng Di Lặc xá lợi ở giữa có như thế nào liên hệ, cùng Di Lặc có liên hệ gì, tại biết đem hắn luyện hóa về sau rất có thể có thể giúp chính mình đột phá lục cảnh sau, định quang tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào. Đám người sau khi trở thành Phật đệ, đã nhận biết kết giao trăm năm có thừa, lẫn nhau đến cùng là đồ vật như thế nào. Lòng Dạ biết rõ, cùng đột phá lục cảnh so sánh, trong lòng một chút kia đối với Di Lạc kính trọng lại đáng là gì. Ba người ai cũng không nói chuyện, đối mặt với cái này đầy lao thanh liên, ngồi đến dạ mạc sâu lúc, nào đó khác, nơi xa liên chỉ trung ương trong đỉnh giấy lên một vệt yêu đất ánh đến, cái này xóa yêu đất ánh đến tại lớn như vậy trong liên chỉ trung tâm lộ ra cô độc lại bình tĩnh, nếu không phải ba người đều đã ngũ cảnh, thậm chí không thể nhìn rõ. Giờ này phút này, Phật tử còn tại tham gia trải qua, không biết chính mình tức sắp đến buồn ác mộng bệnh. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ còn lại biện pháp duy nhất, bắt nhã nhiên mở miệng. Ta nhớ được Phật tử xuất ra trước đó, hắn cứu cứu chính là cựu ca người nói chuyện, Thiên hạ thương hội đều do cựu ca vận hành, sau lưng của hắn tại phú cùng nhân mạch nguyên không phải chúng ta có thể so sánh, bây giờ chỉ có thể nhanh chóng đem việc này cáo chi Tống tiểu, nhờ hắn hỗ trợ đem Phật tử chuyển đưa ra ngoài, giấu tại tha quốc hoặc là giang hồ khó kiếm chi địa pháp thì nói, lời tuy như thế, phương pháp kia có thể cứu cấp, lại chỉ ngọn không chỉ gốc, Phật tử cũng không. Thề một mực cất giấu, lại nói, nếu là định quang loại tồn tại này thành tâm muốn tiểu có thể giấu được Phật tử mấy năm. Hơn nữa thiên hạ chiến sự sắp nổi, Đâu biểu đầu kia sự tỉnh sợ là nhiều đến đến không hết, đủ hắn sức đầu mẹ chán, lại thêm Phật tử một chuyện, hắn sợ khắp nơi đều là chỗ sơ xuất. Bác Nha nói, ngoại trừ hắn, còn có ai có thể cứu Pháp Chiếu? Ngươi còn có thể nói ra người thứ hai sao? Pháp Hỉ trầm mặc một hồi lâu, đôn nhiên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ưu nhiên, ngươi nói như vậy lời nói, có lẽ thật là có một cái. Hai người nghe vậy vội vấn hỏi, ai? Pháp Hỷ răng môi bên trong phun ra hai chữ, Thành Đăng. Chương 498, gặp nhau chương 498, gặp nhau nâng lên cái này cực kỳ lâu không có bị người nhắc tới danh tự. Bát Nhã cùng Từ Hàng đều là một trong dân mình. Nếu không phải ngoài Thanh đăng tự một kiếm kia, bọn hắn đại khái đã hoàn toàn quên đi cái tên này. Lục Thanh đăng lão hòa thượng có một đạo vết kiếm, không biết là vị nào thế ngoại cao nhân lưu lại, lúc trước một kiếm liền chém giết bảo giác chân nhân, lúc kia, Trần Quốc tất cả phạm thiên đều tại, bao quát địch bằng, nếu như đem Phật tử dấu ở Thanh đăng tự. Định Quang cũng không dám lỗ mãng. Pháp Hỉ một lần nữa nhắc lên lúc trước kia khiến cho mọi người đều sợ hết cả gai ốc màn, Từ Hàng lại nói, có thể kia cuối cùng chỉ là một đạo vết kiếm, như thế kinh thiên nhất địa chi huy, ai có thể bảo chứng còn có hay không lần thứ hai? Pháp Hỷ nhìn về phía Từ Hàng, hỏi ngược lại: "Nếu như là ngươi, ngươi dám cược a?" Từ Hàng trầm mặt không nói, hắn tự nhiên là không dám đánh cược. Không ngừng hắn không dám đánh cược, hắn có thể xác định Trần Quốc Phạm Thiên đều không dám cược, bởi vì bọn hắn không có khả năng đón lấy một kiếm kia. Ý vị này, nếu như Ngực Thanh đang vết kiếm phát động lần thứ hai, trước đó đi gây sự người thì nhất định sẽ chết. Ta cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Chúng ta không bằng trước đem Phật tử giấu tới Thanh Đăng tự đi, lại đem chuyện này từ đầu đến cuối cáo tri cùng Tống tiểu, hắn cũng có thể giúp bận bịu ngẫm lại những biện pháp khác. Ba người hợp lại kế Liên do Bác Nhã đem tin tức chuyển lại cho Tống Kiều, Pháp Hỉ thì mang theo trước Phật tử Lương Thanh đăng tự. Lúc trước Thanh đăng đại sư tại trên giảng kinh đài gặp thẩm phán thời điểm, ngoại trừ vô trẩn, không có một người giúp hắn nói chuyện, bây giờ bọn hắn sợ gì cho rằng Thanh đăng sẽ hỗ trợ bảo hộ Phật tử, thứ nhất là bởi vì hắn đối với Phật môn trí cao phạm thiên oán hận, thứ hai thì là bởi vì Pháp Hỷ cùng Pháp Tuệ cái tầng quan hệ này ở bên trong. Sớm nhất Pháp Tuệ xuất ra thời điểm, Thanh đăng đã kinh nghiệm thẩm phán hơn 10 năm sau, Phật người người xa lánh, người người đều không chào đón, nhưng lúc đó Thanh đăng cùng hiện tại khác nhau rất lớn. Hắn mặc dù tu vi mất hết, nhưng đối với nhân thế ấm lạnh như cũng ôm lấy một chút hy vọng, thế là cho dù lặng lẽ nhận hết, nhưng như cũng còn tại kiên trì giảng kinh truyền đạo, vừa lúc Pháp Tuệ chính là một cái trong số đó người được lợi. Lúc kia, Pháp Tuệ là Pháp Hỷ đệ tử đắc ý, nguyên bản Pháp Hỷ chuẩn bị đem Pháp Tuệ coi như quan môn đệ tử đến ngồi dưỡng, có thể về sau bởi vì vì một số người ngoài không biết rõ nguyên nhân, Pháp Hỷ cuối cùng khác chọn quan môn đệ tử, mà Pháp Tuệ thì đi theo thanh đăng bắt đầu ở Trần Quốc bốn phía du lịch đạo Nhưng mà Thanh đăng bị Trần Quốc Đông đạo phạm tiên cùng nhau thẩm phán sự tình đã sớm khắp truyền thiên hạ các nơi, bốn phía chúng thuyết phân vân, có nói hắn là nhập ma người, có nói hắn mặt ngoài hướng Phật kỳ trực lại yêu tàng uy chăng, mong muốn ố trọng Phật môn mê hoặc nhân tâm. Như là Thanh đăng mấy chục năm danh tiếng cùng thanh danh liền tại dạng này, lời đồn phía dưới dần dần nổ nát. Hắn lần thứ hai mang theo pháp tuệ du lịch trần quốc thời điểm, cơ hội không ngờ lại đến nghe hắn giảng kinh, thậm chí còn có không ít từng nghe h kinh văn người nhã, trên người đến, sau đó cười vang đi. Tuyệt đối không nên xem nhẹ những lời đồn đại kia chuyện nhảm cùng nhục nhã lời nói, những vật này là vô hình tạo xương cương đau. Càng không nên coi thường dao héo cùng chứng thối lực sát thương, nhất là cái sau, cái đồ chơi này một khi ném ở trên người nổ tung về sau, kia cô đáng sợ lương vị thật sẽ cho người nôn mửa, hơn nữa lấy thế giới này đối với hóa học thành phẩm mở ra phát trình độ, thời gian rất lâu đều không thể dựa đi. Cái này chí mạng mùi thối không giờ khác nào không tại nhắc nhở Thanh Ngang, hắn hư thối đời người cùng lý tưởng cùng những cái kia trứng thối như thế thối không ngửi được. Thanh Ngang lần thứ 2 du lịch Trung Quốc, nếu là không có, có pháp dược bộ bạn, Hắn vô luận như thế nào cũng không thể kiên trì nổi, hắn có thể sẽ trên đường chết đói, bị người đánh chết, chịu tật bệnh phong hàn mà chết, bị lạnh mắt không được mà chết. Từ là Thanh Đăng mặc dù nhưng đã đối với người này ở giữa cùng Trần Quốc hoàn toàn thất vọng, lại đối Pháp Tuệ vô cùng chân thành, bất cứ lúc nào, chỉ cần Pháp Tuệ hướng hắn hỏi thăm liên quan tới Phật Pháp nghi hoặc, hắn đều sẽ 10 phần nghiêm túc cùng nó thảo luận. Mà Pháp Tuệ lúc trước rời đi huyền ú tự đi theo Thanh Đăng mà đi cũng không phải là bởi vì cùng pháp Hỷ náo loạn mâu thuẫn hoặc là có chỗ cãi lột, bọn hắn quan hệ một mực rất tốt, pháp Hỷ cũng là thật ưa thích phát tuệ, cho dù Pháp tuệ về sau bởi vì một ít tư nhân nguyên nhân cùng cùng Thanh Đăng đi được quá gần chịu Phật môn xa lánh, Huyền Vũ tự tăng phủ bên trên như cũ còn lại tên phát tuệ, ý vị này tương lai phát tuệ nếu là muốn về miền đũ tự, hắn tùy thời đều có thể trở về. Pháp hỉ mang theo tiểu Hòa thượng một đường đi về phía nam, đi tới Thanh Đăng tự sơn dưới chân, nhìn thấy một nam một nữ đang câu cá, một bên còn cắm nướng sông cá trắng cỏ, mùi thịt sông và mũi, hắn mày, đối với hai người quá lớn Nơi đây Phật Môn Thanh Tịnh Chi Điệm, các người hạ có thể sát sinh." Hai người nhìn hắn một cái, nam cười nói, "Đại sư gì thấy nơi đây là Phật Môn Thanh Tịnh Chi Điệm?" Pháp hỷ cau mày nói, "Nơi này chẳng lẽ không phải Thanh đăng tự?" Nam tử quan sát tỉ mỉ hắn một lần, dần dần thu liễm khuôn mặt bên trên nụ cười, hỏi, "Ngài tìm ai?" Pháp hỷ nói rằng, "Tìm đồ đệ của ta phát huệ." Nam tử ngạc nào, bật cười nói, "Đại sư thế nào hộ ngôn luận ngữ? Phát tuệ chẳng lẽ không phải Thanh đăng đại sư đồ đệ sao?" Pháp Hi nói, "Cũng là ta." Hắn vừa dứt tiếng, phía sau đường mòn chỗ xuất hiện một gã dẫn ngựa tiểu tăng. Cùng Văn Triều Sinh gặp nhau lúc, hắn ngạc nhiên cười nói, "Văn thí chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Văn Triều Sinh nhìn sang, giống nhau trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc, "Pháp Chiếu, ngươi không phải bị giam lại sao? Ngày hôm nay Thái Dương chân là đánh phía Tây Nhi mà hiện ra, những cái kia Phật môn cao tăng rốt cục chịu thả ngươi hiện ra." Pháp Chiếu không có bình thường thời điểm bương dáng vẻ, cười hắc hắc, hắn gãi gãi chính mình đầu trọc, còn lưu lại ngây thơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín hư vân, vốn là tìm đến pháp tuệ sư kết quả không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, thật sự là quá tốt. Lúc này đổi lại lão hòa thượng pháp hỉ kinh Nạc, "Các ngươi nhận biết Pháp Chiếu nói, "Nhận biết a, vấn đề chủ chính là lần này tứ quốc hội võ khôi thủ." Pháp Hỷ ánh mắt ngưng tụ, lại lúc nhìn về phía Văn Triều Sinh, biểu lộ đã xảy ra một chút biến hóa. Cái gọi là việc xấu trong nhà không ngoài dương, thư viện đương nhiên sẽ không đem Văn Triều Sinh cự tuyệt tiến vào Tham Thiên Điện bị xử tử chuyện mọi chuyện, càng sẽ không đem Văn Triều Sinh hai người giết chết thư viện cái kia thiên nhân chuyển của trưởng điện nói ra, bởi vậy Pháp Hỷ chỉ coi là Văn Triều Sinh vẫn là thư viện hoàn ngọc quý trên tay, nghĩ đến Tham Thiên Điện 18 tôn ép tới người không trợ nổi lục hắn ngự khí lập tức chậm lại không biết, như thế còn, thật sự là có thể ở nơi như thế này gặp phải. Pháp Chiếu hì hì cười một tiếng, dắt ngựa đi tới bờ sông, nhường con ngựa uống lấy thanh tịnh nước sông, đối với Văn Triều Sinh nói, "Văn thí chủ, Pháp tuệ sư Minh ở nơi nào nha?" Văn Triều Sinh chỉ vào sân eo, "Đấy, thanh đang tự ở nơi đó." Pháp Chiếu dường như rất muốn gặp tới Pháp tuệ, tại Văn Triều Sinh chỉ đường về sau, hắn liền hướng Văn Triều Sinh nói lời cảm tạ, cùng hai người chào từ biệt sau liền dắt ngựa cùng trên Pháp Hi Sơn, bọn hắn sau khi đi, chợt Mạc Ca nhiên mở miệng, kia hòa thượng là Ngũ Cảnh. Văn Triều Sinh đầu, "Ừm," cảm thấy Trần Quốc Ngũ Cảnh rất ít. Hãn Hãn là Phạm Tiên một trong, chỉ là không biết rõ vì sao lại đến Thanh Đăng tự, còn mang theo pháp chiếu A thủy lá Liễu Nhi đồng dạng lông mãy hướng phía Mi Tâm tao chặt. Có thể hay không văn triều sinh cùng nàng trao đổi ánh mắt, trầm ngâm một lát trả lời, sẽ không. Vừa rồi ta suy tính một chút, hắn chạy theo Thanh Đăng đại sư đi khả năng rất rất nhỏ. Hẳn là có cái khác chuyện rất trọng yếu, cùng pháp chiếu có quan hệ. Chương 499, bí ẩn chương 499, bí ẩn. Thanh Đăng tự là một tòa rất rất nhỏ chùa miếu, nhỏ ở đây căn bản không có nhu hòa. Trong chùa chúng người sinh sống trôi qua 10 phần tung quẫn, bình thường thời điểm đồ ăn trong cháo rau quả cùng ớp gia vị món ăn đều là chính mình chồng, tại dạng này tiểu tự bên trong, nhưng cái tia tăng nhân tự nhiên không nhận ra pháp hệ cũng pháp chiếu. Lần trước bọn hắn theo bảo dẫn chân nhân đến thanh đăng tự tìm thanh đăng hỏi tội lúc, lấy truyền âm chi thuật đem thanh đăng định ngày hẹn ra ngoài, từ là tiểu tự bên trong tăng nhân cũng chưa gặp qua bọn hắn chân dung. Bọn hắn chỉ nhớ rõ ngày ấy sơn trung hạ một trận không giống bình thường tiết lớn. Cầm quét giác tiểu hòa thượng từ tâm nhìn thấy hai người về sau lập tức đi lên phía trước đối lấy bọn hắn chắp tay trước ngực, có chút thân người cong lại, một phen thương lượng về sau, Hắn đem hai người đưa vào trong thanh đăng tự, pháp chiếu đi gặp pháp tuệ, mà pháp Hỷ thì tại một gốc dưới cây già tìm tới ngay tại bổ đoàn bên trên tĩnh tọa thanh đăng. Thời gian qua đi mấy năm, hai người lại một lần nữa lúc gặp mặt, thanh đăng như cũng nhận ra pháp Hỷ, mà pháp Hỷ lại có chút không nhận ra thanh đăng. Bây giờ mới trôi qua bao lâu, người không ngờ già đi rất nhiều, thành bộ dáng như vậy hai người nhìn qua tuổi tác tương tự, nhưng kỳ thực thanh đăng muốn so pháp Hỷ tuổi trẻ bảy mươi mấy tuổi, còn nữa pháp Hỷ mặc dù tuổi tác đã cao, có thể tinh thần quắc thước, cùng thanh đăng đầy mặt hậm hực nhiên chi khí toàn không giống nhau. Nhìn qua có một loại cùng bề ngoài mười phần tương phản tuổi trẻ cùng sinh cơ. Đối mặt Pháp Hỷ cảm khái, Thanh Đăng chỉ coi đối phương là đang giễu cợt chính mình, sắc mặt trầm xuống nói, "Ngươi tới nơi này làm gì?" "Tới giết ta a." "Những người khác đâu, bọn hắn thế nào không dám tới?" Pháp Hỷ trả lời, cũng không phải là như ngươi suy nghĩ, ta lần này mang chức pháp chiếu đến Thanh Đăng tựa là, thực chuyện quan trọng muốn nhờ. Nghe thấy đối phương muốn cầu cạnh chính mình, Thanh Đăng đầu tiên là sức sở, sau đó biểu lộ cổ quái, thổi dâu rĩa cười lạnh nói, "Muốn cầu cạnh ta?" "Pháp Hỉ, ngươi đang cùng ta giạng cho cười." Ngươi một gã trần quốc phàm điên, tới này hương hỏa tịch tuyệt chi địa, tìm một tên phế nhân hỗ trợ. Nếu là Phật môn không thể chứa ta, trực tiếp động thủ chính là, không cần ở chỗ này làm bộ làm tịch. Pháp hỷ bình tĩnh cùng Thanh Đăng nhìn nhau, thản nhiên nói, "Thanh Đăng, ngươi rất không cần phải như thế, ta chưa từng có mong muốn tính mạng của ngươi. Lúc trước cùng trước Bạo giác chân nhân tới nơi đây Thực là bởi vì không cách nào cự tuyệt, trước kia tại trên giảng kinh lại, muốn thẩm phán ngươi chính là Bạo giác chân nhân, chúng ta mặc dù giữ im lặng, nhưng ai lại dám bởi vì làm một cái không biết trời cao đất rộng kẻ đến sau đi đắc tội Bạo Dật chân nhân?" Chẳng lẽ kết cục của vô Trần còn chưa đủ thảm sao? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn, tại ngươi đưa ra đại hợp ý niệm sau, từng tìm đến Lao tăng Luân Đạo, lúc kia, Lao tăng có phải hay không khuyên bảo qua ngươi, đi đường này sẽ vô cùng nguy hiểm, vô cùng có khả năng bảo ngươi lâm vào vạn tiếp bất phục, ngươi khi đó thế nào đáp lại Lao tăng? Ngươi nói ngươi không sợ. Đây là ngươi tự chọn đường, liền phải ca nguyện tiếp nhận nó nhân quả. Thanh đăng nhìn chằm chằm phát hỉ, trên mặt tức giận dần, dần dần biến thành sam trắng, hắn một tay chống đỡ trên mặt đất, cảm xúc dần dần bình tĩnh, ta tiếp nhận, cho nên bây giờ ta biến thành thế nhân, ta cũng không có trách cứ qua các ngươi. Nhưng ta một tên phế nhân, thực sự không giúp được các ngươi cái gì, cho nên mời trở về đi." Pháp hỷ nhìn thấy Thanh Đăng thái độ kiên quyết, lại không có gấp, hai tay của hắn đặt ngang ở trên đầu gối, chậm rãi nói, "Chuyện này còn chỉ có ngươi khả năng giúp đỡ. Thanh Đăng biến không kiên nhẫn, "Ta nói, ta không giúp được." Pháp Hỉ nói, "Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, ta rốt cuộc có gì chuyện nhất định phải ngươi dạng này một tên phế nhân đến giúp đỡ. Thanh Đăng không chút do dự nói, "Không hiếu kỳ, mời trở về đi." Pháp Hỉ mắt, nhìn chằm Thanh Đăng lão hòa thượng cặp kia như hàn mượt con ngươi, dự dần dần biến Việc này việc quan hệ pháp tuệ tính mệnh, người nhất nghe tốt nghe." Thanh đăng nao nao, sau đó tức giận nói, "Các ngươi bọn này ư ma, muốn làm gì với pháp tuệ?" Pháp hỷ ngồi thẳng người, "Việc này nói rất dài dòng, ta chẩm dãi cùng ngươi giảng." Hắn đem viên chiếu cùng chuyển đăng hai người bị trận kia vết kiếm chém ra vết lớn trọng thương chuyện giảng thuận cho Thanh đăng nghe. Trận kia vết lớn về sau, hai người bởi vì lúc tuổi già khí huyết suy bại, lại thêm kiếm kia tổn thương bên trong còn sốt lại kiếm ý vi phạm, đã đưa bọn họ cho dù là mượn thập phương sơn song sinh động hai góc linh liên cũng không cách nào xoa tan, từ là thương thế càng thêm nghiêm trọng không ngừng ăn mòn thân thể của bọn họ, về phần bây giờ đã nhập bệnh tình nguy kịch, dược thạch không ý đi để, nhất định phải mượn trong bạch thủy tự liên chỉ trận lô đến luyện hóa Phật tử, rút ra tới trên người. Phật tử nhiễm trong Di Lặc xá lợi một sợi tự tại tri lực. Năm đó Di Lặc đại Phật hoá hóa, xá lợi một hóa tăng quang, một sợi lưu cho Kim Liên, một sợi đi hướng Hoàn Vũ, một sợi hóa thành nhân gian, mà Phật tử năm đó điểm hóa cái kia minh điển, khiến cho nghịch thiên địa tri đạo, con tự nhiên lý lẽ, tồn tại thế gian 3 năm lại thể xác bất hủ, cái này tự nhiên không phải phạm tục thủ đoạn có thể làm được cũng đang là sự tình này, gọi Bạo Giác Chân Nhân phát hiện di lạc xá lợi thất lạc tại nhân gian kia một sợi tự tại chi lực những sự tình này. Ngươi cũng không biết, dù sao ngươi trở thành Phật môn phạm thiên thời gian muộn, rất nhiều chuyện đều bị xa lánh quá hơn, Bạo Giác Chân Nhân trở sẽ không đem đặc biệt chuyện quan trọng giảng cho các ngươi những này về sở so phạm thiên nghe. Thanh đăng hoàn toàn chính xác không biết rõ những sự tình này, những năm này sự chú ý của hắn vẫn luôn tại quét sạch Phật môn phát dương Phật pháp phía trên, đối với rất nhiều chuyện xưa đều không hứng thú, người khác không nói, hắn cũng sẽ không chủ động đi tìm hiểu. Trong trằm Mặc Thanh đang không ngừng hấp thu pháp hỷ cùng hắn giảng thuật những này, đột nhiên bén nhạy bắt được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Pháp hỷ, hỏi: "Thật là ngươi nói những này, cùng pháp tuệ lại có cái gì liên quan?" "Phật tử là pháp chiếu, năm đó điểm hóa cái kia bè người cũng là pháp chiếu, tự nhiên truyền đăng bọn hắn tìm cũng là pháp chiếu." Pháp hỷ trầm mặt một hồi lâu, ngũ giác tản ra, xác nhận chung quanh không có người về sau, mới quay về thanh Đăng chậm rãi nói ra một cái tên là hắn kinh ngạc rung động bí ẩn, trên thực tế, năm đó điểm hóa cái kia bè tân bạn không phải pháp chiếu, mà là pháp tuệ. Chương 500, ta chỉ nhìn thấy cường viện chương 500 Ta chỉ nhìn thấy Quân quyền. Người nói cái gì? Thanh đăng chừng trong mắt, trong mắt treo khó mà đưa tín thần thái. Sắc mặt pháp hỷ chăm chú, nhấn mạnh, ta nói, người mang tự tại chi lực căn bản cũng không phải là pháp chiếu, mà là pháp tuệ. Một khi liên trì trận lô mở ra, pháp chiếu bị luận hóa, viên chiếu cùng chuyển đăng rất nhanh liền sẽ phát hiện pháp chiếu không phải người bọn họ muốn tìm, thế là rất nhanh bọn hắn liền sẽ nghĩ tới pháp tuệ, dù sao tại pháp chiếu trở thành Phật tử trước đó, tất cả mọi người cho rằng pháp tuệ sẽ trở thành Phật tử. Cho đến lúc đó, bọn hắn thế tất sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem pháp tuệ bắt được liên chỉ hóa, cho nên ngươi bảo hộ pháp chiếu cũng chính là đang bảo vệ pháp tuệ." Thành Đăng híp mắt cùng Pháp Hỉ nhìn nhau thời gian rất lâu, cho dù đối phương biểu lộ nghiêm túc cứng nhắc tới giống như là một khối đá hoa cương, hắn cũng rất khó cùng nhau tín Pháp Hỷ trong miệng nói tới tất cả. Theo trong miệng ngươi nói lời hoang đường tới để cho người ta khó mà cùng nhau tín, ngươi nói pháp tuệ mới là cái kia người mang người của tự tại trí lực, kia năm đó vì sao các ngươi lại lựa chọn pháp chiếu đi xem như Phật môn Phật tử, còn cố ý tản mạn ra pháp chiếu điểm hóa cái kia vẻ luôn. Pháp Hỉ trầm mặc một hồi, không biết là đang suy nghĩ đến tội cùng có nên hay không nói cho Thành đăng vẫn là đang suy tư ứng phó thanh Đăng Hoàng luôn. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói, nếu như ta cho ngươi biết, ta sợ dĩ làm là như vậy vì không cho bảo giác chân nhân cầm tới kia một sợi tự tại chí lực, ngươi sẽ tính sao? Cái này ngoài ý liệu đáp án gọi Thành Đăng sửn sốt một chút, hắn đánh giá pháp Hỷ, ngựa khi dần dần đã xảy ra một chút biến hóa, ngươi đối di Lặc cổ Phật có thể có như vậy kính trọng. Pháp Hỷ trả lời, đây chẳng qua là một bộ phận nguyên nhân, còn có một bộ phận nguyên nhân là ta không hi vọng bảo dắt chân nhân đi được quá xa. Bất luận là hắn hay là biên chiếu, chuyến đăng, tuổi tác đã rất lớn, tiếp qua mấy chục năm Liền coi như chúng ta cái gì cũng không làm, bọn hắn cũng biết cắt đuổi trở về với các đuổi, cho đến lúc đó, chúng ta cái này một nhóm phạm thiên tự nhiên là sẽ trở thành trần quốc chi cao. Nếu như bảo giác chân nhân dựa vào cái này một sợi tự tại chi lực đi được càng xa một chút, vậy chúng ta khi nào mới có ngày nổi danh. Vừa vận pháp chiếu quan hệ với pháp Tuệ rất tốt, pháp chiếu cũng đầy đủ thiện lương, có người đồng lứa không có trách nhiệm cùng đảm đương, hắn mặc dù không biết rõ cụ thể nguyên do. Nhưng rõ ràng chính mình một khi trở thành Phật tử liền cũng có thể giúp pháp tuệ hóa giải một trận đại kiếp, thế là vui vẻ đồng ý, ta liền mượn cơ hội này cùng Từ Hàng pháp sư cộng đồng làm cùng, chơi một tay con báo đội thái tử. Bây giờ xem ra, thật sự là người tính không bằng trời tính, bảo giác chân nhân còn không có đợi tới luyện hóa pháp chiếu ngày đó, liền chết bởi một trận ngoài ý muốn. Nói xong hắn liền không nói thêm gì nữa, Thanh đăng nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, thu hồi chống đỡ thân thể của mình cánh tay, ngồi thẳng. Thanh tự đích thật là một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, nhưng người đem pháp chiếu giấu đến nơi đây cũng không hề có tác dụng. Bọn hắn sớm muộn sẽ tìm tới, cho đến lúc đó ngươi trùng gậy vào ta như vậy một tên phế nhân làm cái gì đây? Thấy nói đến chỗ này, Pháp Hỉ dứt khoát trực tiếp đem chuyện mở ra, ngươi thật sự là một tên phế nhân, nhưng lại không chỉ là một tên phế nhân. Ngươi từng giết Trần Quốc Cường đại nhất Trí cao Phạm Thiên. Thành đăng lúc đầu, kia không phải ta giết, là Lữ Tiên Sinh. Pháp Hỷ nói, không quan trọng. Trọng điều là, lúc ấy tất cả Trần Quốc Phạm Thiên đều ở đây, cho nên, tất cả mọi người nhìn thấy ngươi ngực kia một đạo vết kiếm, tất cả mọi người biết ngươi giết chết Trần Quốc bất kỳ một gã năng lực của Phạm Thiên. Cho nên, chỉ cần pháp chiếu tại trong chùa miếu cùng ngươi ở cùng một chỗ, liền tạm thời không có Trần Quốc Phạm Thiên dám ra tay với hắn. Thanh đăng có chút túi đầu, ánh mắt rơi vào bộ ngực mình cái kia đạo vết kiếm bên trên. Từ khi lần trước vết kiếm phát động về sau, bộ ngực hắn đạo này vết kiếm ngay tại dần dần trở nên nhạt, chiếu vào cái tốc độ này qua không được mấy năm, đạo này vết kiếm liền sẽ hoàn toàn biến mất, Hiện nhiên từ khi lần trước phát động kia phiến thế ngoại tuyết bay sau, đạo này vết kiếm bên trong tích chưa kiếm ý đã còn thừa không có mấy, ai cũng không xác định nó có hay không còn có thể lần nữa phát động, phải chăng còn có lần trước như thế uy lực khủng bố. Ngươi liền khẳng định như vậy bọn hắn không dám dùng sức mạnh. Chuyện xấu nói trước, trên người ta đạo này vết kiếm rất có thể không có cách nào lại phát động lần thứ hai. Pháp hỷ chắc chắn nói, ta đương nhiên khẳng định, ta hiểu rất rõ bọn hắn. Mấy trăm năm qua, Phật môn tranh chấp kỳ thật một chút cũng không ít. Ta thay lời khắc cùng người giảng, nếu bọn hắn không sợ chết, không đủ cẩn thận, bọn hắn lại há có thể sống đến hôm nay. Những người này, bao quát bảo dắt chân nhân, mặt ngoài một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng lại một cái so một cái sợ chết. Đương nhiên, việc này can hệ trọng đại, thậm chí sẽ hoàn toàn thay đổi Phật giáo quyền lực giai tầng. Tất nhiên sẽ có một trận gió tanh mưa máu, chúng ta cũng sẽ không đem bảo hộ Phật tử hy vọng toàn bộ ký thác với người trên người một người, từ hàng pháp sư đã đi thông tri tống tiểu tiên sinh, hắn trên giang hồ nhận biết Tam giáo cựu lưu kỳ nhân nhiều vô số kẻ, đến lúc đó nhất định có thể hoặc nhiều hoặc ít giúp một tay. Thanh đăng nghe những này nghĩ đến những này, dần dần thân thể bắt đầu run rẩy, hắn hiểu được điều này có ý bị gì, có một loại không cách nào nói rõ hoàng hốt, thanh âm cũng biến thành nặng nghề, cho nên, chỉ cần ta đồng ý, chẳng khác nào Phật môn muốn khai chiến, đúng không? Pháp Hỉ hỏi ngược lại, cái này không phải liền là ngươi mong muốn sao? Thanh đầu, Ta chưa hề mong muốn Phật Môn khai chiến." Pháp hỷ nhìn xem hắn cười lạnh nói, đăng, à, "Thành ngang a thành ngang, đây chính là ngươi ngu xuẩn nhất địa phương, từ xưa đến nay, mong muốn người khác nghe đạo lý của ngươi, đầu tiên quả đấm của ngươi đến so người khác càng lớn, nếu không người khác dựa vào cái gì muốn ngồi xuống nghe ngươi giảng kinh? Địa trên giảng kinh đại, ngươi có thể từng trông thấy có bất kỳ Phật kinh. Ta có thể không nhìn thấy, ta chỉ ở nơi đó nhìn thấy cường quyền. Ngươi không muốn để cho Phật Môn khai chiến, vậy thì vương cổ chịu chết, nhìn xem truyền đăng bọn họ chạy tới đem Phật tử cùng pháp tuệ cầm lấy đi luyện." Đối mặt Pháp Hỉ chất vấn, rơi vào trầm mặc. Hắn chỗ nào không do đối phương nói những lời này đạo lý? Hắn so bất luận kẻ nào đều biết đạo lý trong đó, bởi vì hắn chính là cái kia tự mình kinh lịch người. Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho Phật Môn đại học a? Truyền đăng cùng viên chiếu bất tử, ngươi vĩnh viễn đừng muốn hoàn thành chuyện này. Thanh đăng nhìn chằm chằm hắn, các ngươi cùng bọn hắn lại có gì khác nhau? Chờ viên chiếu cùng truyền đăng chết bởi lần này phân loạn, các ngươi leo lên Trần Quốc Chí cao phạm thiên bảo tọa, chẳng lẽ Trần Quốc Phật Môn cũng không phải là cử quyền? Đơn giản chỉ là vị trí kia đổi người. Pháp Hỷ cùng hắn cố gắng, cường quyền mãi mãi cũng tại, điểm này không cách nào cải biến. Nếu là không có cường quyền, thánh hiền thời cổ từ gì có thể để bốn quốc quân chủ buông xuống ân oán, ý kết khế ước. Nhưng người khác nhau, nắm chặt cường quyền sẽ dùng tới làm khác biệt sự tình. Ta không phản đối Phật môn đại hợp từ hàng pháp sư cũng sẽ không phản đối. Ngươi giúp chúng ta chính là đang giúp ngươi chính mình. Sau đó, chúng ta sẽ khôi phục thân phận của ngươi, giúp ngươi rửa sạch 27 năm trước oan khuất cùng ô danh, ngươi có thể tiếp tục truyền đạo, tiếp tục du lịch thiên hạ, tiếp tục giảng kinh hắn thuyết phục thành đăng, nói đến thành đăng tâm động, nói đến đăng mỹ mắt này kia cô bị tuyệt vọng buồi lấp mấy chục năm hy vọng đỗng nhiên ở giữa giống như là bắt được một cây xâm nhập vực sâu dây thử, chỉ cần hắn dùng sức, liền có thể một chút xíu leo ra cái này tối tăm không mặt trời địa phương. Pháp hỷ dường như cảm nhận được tâm tình của Thanh Đăng biến hóa, ngự khi dần dần tùng chậm lại. Ngược lại, coi như không có những này, ngươi cũng sẽ không tự tuyệt, không phải sao? Coi như vì phát tuệ. Hắn nhìn xem Thanh Đăng, có mấy lời đang muốn thuốc ra, nhưng chợt lại nuốt xuống, chờ đợi Thanh Đăng đáp lại. Cái sâu không có suy nghĩ bao lâu, nhận đồng ý thật sự là hắn không có lý do cự tuyệt. Không bị lý niệm của hắn Không bị phần môn, chỉ vì pháp tuệ một người, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Chương 501, ta còn quan tâm đến nó làm gì nội bộ dung chuyển. Chương 501, ta còn quan tâm đến nó làm gì nội bộ dung chuyển. Hạ Ngải Viên Đốt, Tề Vương tại bàn trong long cùng chờ đến cái này, nửa tháng đến nay trận đấu mưa to. Vẫn như cũng là trận vật Chu Bạch Ngọc xuất hiện ở nơi này, hắn toàn thân cũng bùn, một thân tới nước, sau khi gặp Tề Vương nói rằng, điện hạ, long tướng quân phái tại hạ đến cùng điện hạ đòi tiền. Tề Vương ngồi trên đất bên trên, trước mặt bày ra một băng cờ, hắn Chu Bạch Ngọc vào chỗ. Cái sau cũng không khách khí, Lã Súng liền ngồi ở đề vương đối diện, cúi đầu nhìn cờ lúc, hắn mới phát hiện đây là một ván tử tề vương một người hạ ra tàn cuộc. Long tướng quân muốn bao nhiêu? Tề vương vê lên hất tử, đi đầu rơi xuống, Chu Bạch Ngọc một bên xem kỹ lấy trước mặt tàn cuộc một bên nói ra một con số. Tề vương nghe được cái số này về sau sững sờ tại nguyên chỗ, có chút khó mà đưa tín lặp lại một lần. Chu Bạch Ngọc xác nhận không sai, chờ mặt một hồi về sau, Tề vương nói, đây cơ hội là quốc khố bây giờ còn lại một nửa tiền bạc. Chu bạch Ngọc theo trong cuộc tìm tới một bữa cơ, cẩn thận rơi xuống mặt tử, cười khổ nói, rất nhiều đúng không? nhưng là điện hạ, đây đã là chụp xong lúc trước linh quốc công rời đi tại phú sau số lượng, lúc trước Bình Sơn Vương tìm tới kia bút tài bảo về sau trước tiên tại thương hội định giá, hối nói thành ngân phiếu vận chuyển Bắc Cương, còn đưa quốc khố báo cáo chuẩn bị, kia là một món của cải khổng lồ, nhưng vẫn không đủ. Đối mặt Chu Bạch Ngọc giản tuận, Tề Vương trầm trầm lên trước mặt bản cờ trầm ngâm, lại không có hỏi thăm Chu Bạch Ngọc, Long Bất Phi rốt cuộc muốn cầm số tiền kia đi làm cái gì? Hắn bao lâu muốn? Tề Vương hỏi lần nữa. Chu Bạch Ngọc, Lâm tướng quân không có cho thời gian cụ thể, nhưng bây giờ thế cục khẩn trương. tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Hai người đánh cờ hồi lâu, không biết phải chăng là là bởi vì tàn cuộc nguyên nhân, Tề Vương mỗi lần chiếm được tiên cơ, giết đến Chu Bạch Ngọc liên tục bại lui, cuối cùng kết thúc công việc thời điểm, Chu Bạch Ngọc cảm khái không bằng Tề Vương, Tề Vương lại cười không nói, đem trong tay hắc tử ném vào cờ cái sọn, họ Chu Bạch Ngọc hạ lâu như vậy cờ chẳng lẽ liền không có phát hiện vấn đề, Chu Bạch Ngọc sửng sợ, nhìn chằm chằm bản cờ nhìn, thật sự là không có nhìn ra nơi nào có vấn đề. Đếm xem, nhìn xem hắc tử cùng bạch tử có bao nhiêu. Chu Bạch Ngọc đếm, lập tức phát hiện vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Tề Vương cầm cờ đen, cầm cờ trắng, bình thường tình hình dưới Tới hắn cuối cùng con rơi nhật vừa, hát tử hẳn là so bạch tử nhiều một tử có thể cuối cùng hắn mấy cái đến lại phát hiện hát tử so bạch tử nhiều hai tử. Khó trách thất bại. Hắn thoải mái cười một tiếng. Tê Vương nói, Tê Quốc hiện tại thế cục này liền cùng cái này cờ như thế, vô luận như thế nào nhất định phải chạy mau một chút, nếu không một khi khai chiến, biến cố mọc lan tràn, mong muốn lại ứng phó xuất hiện tình trạng cũng có chút không còn được rồi. Người đi về nghỉ ngơi đi, thuận tiện giúp ta gọi người đến. Chu Bạch ngọc hỏi, ai? Lâu Trọng Quang là Tề Quốc Vương đô tổng cộng 10 bạn cấm quân tổng thống lĩnh, bên trên một vị tổng lĩnh lư vệ hàm chết bệnh về sau, hắn liền tại Bình Sơn Vương chiếu lệnh hạ về tới Vương thành tiếp nhận lư vệ hàm trở thành cấm quân tổng lĩnh. Tại Bình Sơn Vương cũng chết đi về sau, Lâu Trọng Quang từng tự mình tiến điện thiết yến qua Tề Vương một lần, hai người mật hẳn huynh không ý chuyện. Chu Bạch Ngọc rời đi về sau, Lâu Trọng Quang tại hoàng hôn thời điểm đi tới trước mặt Tề Vương, giờ phút này tuy là đang lúc hoàng hôn, nhưng sắc trời bên ngoài cũng không nửa chi ý, mưa to ông trời sắc đến thật tại tích thủy, mà lại là như chút nước thủy. Lâu người mặc áo giáp mang theo một thân nước mưa cùng đội đất vị tiến vào trong điện, đối với Tề Vương quỳ một chân trên đất, Lâu Trọng Quang tham kiến điện hạ. Tề Vương đứng dậy, đem án trên đài một phần hồ sơ giao cho Lâu Trọng Quang. Mở ra nhìn xem. Lâu Trọng Quang đem phần này hồ sơ mở ra, con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Bản này hồ sơ thật dài rất nhiều, hắn đem quấn lên nội dung tinh tế sau khi xem xong, hai tay đem hồ sơ hiện lên đưa cho Tề Vương cũng hỏi, điện hạ có gì chỉ thị? Tề Vương đưa tay, chậm rãi đem hồ sơ đẩy về cho Lâu Trọng Quang, đối với hắn nói rằng, thứ này giao cho ngươi. Phía trên, ghi Chép Bình Sơn Vương cùng Bạch Lâm vệ những năm này thu tập được tất cả tham ô nhận hối lộ nghiêm trọng đề quốc quan viên cùng vương tộc danh sách, chứng cứ vô cùng xác thực. Người mang theo bản vương mật lệnh, lần lượt lần lượt đi thăm dò phong những người này, nếu là bọn họ cầm ra được tham ô tiền bạc, liền tạm giữ lại ghi Chép, không cho bắt, nếu là không bỏ ra nổi. Đến, phân phát người làm trong phụ tạm dịch, tất cả trong tộc thành viên toàn bộ xung quân biên cương, một tên cũng không để lại. Dừng một chút, hắn nhấn mạnh, nhớ kỹ, bản vương nói là, một tên cũng không để lại. Từ 8 9 lão nhân cho tới dăm ba tháng anh hải, toàn bộ xung quân Nghe rõ, ham hố thiếu nôn nhiều ít, thiếu một hạt bụi đều không được." Lâu Trọng Quang cảm nhận được Tề Vương trong giọng nói thâm tàng uy dượi, chần chừ một lát sau, nói, "Điện hạ, thuộc hạ lắm miệng một câu, làm như vậy sợ rằng sẽ gây lên bên trong Tề quốc rung chuyện, tại cái này quan khẩu bên trên, nội bộ nếu là xảy ra chuyện sợ là không tốt." Tề Vương cười lạnh nói, "Nội bộ dung chuyển. Tha tài đều tham tới bản Vương đầu đi lên, theo ý kiến của ngươi, bản Vương vẫn phải nhìn lấy. Vừa rồi Chu Bạch Ngọc đến thông tín, bác Cương cần đại lượng tiền bạc, Long Bất Phi duy nhất một lần muốn nhiều như vậy tiền bạc tất nhiên cần một lần nữa xây dựng quân sự xây thành, hắn nếu là không sửa được, đến lúc đó liền có thể có thể thủ không được. Bắc Cương thất thủ, cháy cháy chiến hỏa thẳng tắp đốt nhập Vương đô, ta còn quan tâm đến nó làm gì nội bộ dung chuyện. Cảm nhận được trong lòng Tề Vương kiên quyết, lâu trọng quang liền không cần phải nhiều lời nữa, hắn đạt được Tề Vương mật lệnh, sau khi trở về trực tiếp trước tiên trình hợp Vương Đô quân quân, bắt đầu kiểm kê trong đó cao thủ cùng những năm này đáng tin tân phúc, chuẩn bị dựa theo Tề Vương cho hồ sơ bắt đầu niệm phong. Chương 502, muốn chơi đùa một chút không giống chương 502, muốn chơi đùa một chút không giống trân quốc, Bạch Trước Hư Vân đến có cửa, lần nữa thấy lúc đến từ hàng, ngựa khí xuất hiện rõ ràng không vui cùng thúc dục, Từ Hàng pháp sư, lần trước cùng ngươi giảng chuyện làm được như thế nào? Viên Chiếu đại sư đối với ngươi làm việc tốc độ cảm thấy rất không hài lòng, đặc biệt để cho ta tới thúc dục một chút ngươi. Từ Hàng nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không có nguyên nhân là Hư Vân thái độ mà tức giận, hắn dẫn Hư Vân đi tới lên chỉ, cái sau thấy một lần, ánh mắt trong nháy mắt chầm xuống, Từ Hàng pháp sư, vì sao còn không giao lô? La lần trước Viên Chiếu đại sư ý tứ ta truyền đạt đến còn chưa đủ tính tưởng. Từ Hàng không từ không đội la lên, lão căng cảm thấy việc này vẫn là chờ một chút vi diệu, dù sao Phật tử đã nuôi thời gian dài như vậy, mắt thấy sắp dưỡng thành, lúc này sớm đem Phật tử luyện rơi thật sự là quá thua thiệt. Hư Vân thần sắc biến càng thêm che lấp, từ hàng pháp sư, ta nhắc lại ngươi một lần, đây không phải ta ý tứ, mà là viên chiếu đại sư ý tứ. Ngươi như vậy một nhiều lần kéo dài, biết hậu quả là cái gì không? Từ hàng một tay chắp tay trước ngực, chậm rãi chuyển hướng Hư Vân, hờ hứng mà con ngươi băng lạnh gọi Hư Vân trong lòng giun lên, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, thì ra ngươi cũng biết đây là ý của viện chiếu, vậy ngươi ở chỗ này cùng lão tăng giả chằng cái gì lao xói bơi bơi. Đư Bình, ngươi có biết qua nhiều năm như vậy, liền xem như Viên Chiếu bản nhân cũng chưa từng dùng dạng này, ngựa khí cùng lao tăng nói qua lời nói, cảm nhận được từ hàng trong giọng nói tức giận, hư Vân trong lòng lập tức sợ ba phần, nhưng hắn vừa thấy mình tăng bảo, liền nghĩ đến chính mình bây giờ là Tĩnh Lan tự tăng nhân, tại giúp Trần Quốc Chí cao phạm tiên viên chiếu đại sư làm việc, trong lúc nhất thời trong lòng lại có không hiểu hùng hậu lực lượng, của một từng giãn, không kiêu ngạo không tự tin nói, ngài cố nhiên là có thụ tôn sủng cao cao tại thượng phạm tiên, nhưng tiểu tăng lần này đã là giúp viên chiếu đại sư làm việc, tự Nhân hẳn ý tứ tiểu tăng cần phải truyền đạt tinh chuẩn, tiểu tăng cứ hỏi ngài một câu, cái này lô, hôm nay ngài mở là không ra. Ánh mắt Từ Hàng cũng dần dần biến băng lãnh, ngươi cứ như vậy hy vọng lão tăng khai lò. Từ Văn Ngước cổ lên, đây là viên chiếu hắn lại một lần rời ra ngoài viên chiếu xem như tấm mục, nhưng lần này hắn lời nói còn không có kể xong liền bị Từ Hàng cắt ngang, cái sau nói rằng, liên chỉ khai chật lò, trong lò nhất định phải có người, mà bây giờ Phật tử không tại Bạch Thủy tự. Phật tử không tại? Không tại? Lần trước khi ta tới hắn không phải còn tại Bạch Thủy tự a? Đúng vậy, nhưng bây giờ hắn không có ở đây. Từ Hàng Pháp sư, ngài rốt cuộc là ý gì, thật không đem viên chiếu đại sư để vào mắt, ngươi có biết chuyện hôm nay nếu là chuyển về tới viên chiếu đại sư trong thai sẽ là hậu quả gì. Đối mặt hư Vân uy hiếp, Từ Hàng không hiểu nợ nụ cười, nụ cười này nhường hư Vân lại có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Ngươi, ngươi cười cái gì? Từ Hàng cười trong chốc lát về sau mới dần dần thu liễm, đối với hư Vân nói, ta cười cái gì? Ta cười ngươi không biết sống chết. Cũng bởi vì mặc vào một cái tính lan tự tin bảo, ngươi liền dám như thế cùng lão tăng nói chuyện. Ai cho ngươi là gan? Hạ gió đưa tới sát khí. Đem hư vân hoàn toàn báo khỏa, cái sau hai chân không bị khống chế bắt đầu run dậy, hắn cắn chặn rằng, vừa nghĩ tới chính mình lần này là giúp đỡ Trần Quốc Tri Cao Phạm Thiên làm việc, liền có cáo mượn oai hùng lớn lao lực lượng, sửng sốt một bước không lùi, kiên trị cùng từ hàng nói, từ hàng pháp sư, tiểu tăng chính là chịu tròn hắn lời còn chưa dước, từ hàng liền cắt ngang hắn, viên tịch à? à, ta nói, viên tịch, ngay tại hôm nay. Không phải, ta hư vân còn muốn nói điều gì, nhưng đã tới không kịp. Hắn lúc trước ngang ngược càn rỡ đã hoàn toàn làm hao mòn sạch sẽ từ hàng kiên nhẫn, bây giờ trong cổ họng chắn ở không có thoát ra miệng, liền gặp được từ hàng đánh tới bàn tay, hắn muốn cũng là tứ cảnh cao thủ, nhưng ở trước mặt của từ hàng lại tựa như con gà giống nhau yếu ớt, ngay tức khắc liền miệng phun máu tươi, bay vào bên trong liên trì, tóe lên mạng lớn bọt nước. Xoạt, hư vân ngũ tạm bị hao tổn, nhưng từ hàng tựa như cố ý lưu lại 8 phần lực, không có lập tức đem hắn đánh chết, rơi vào trong nước hư vân rất nhanh liền lại từ liên trì một vũng lục trong nước ló đầu ra, hoảng sợ nhìn qua từ hàng, nghe nói, "Đã ngươi nghĩ như vậy muốn lao tăng khai dò?" Lao tăng kia có thể liền mở ra. Nói xong, Tư Vân nhìn thấy từ hàng đối với cái này một vũng lớn như vậy liền chỉ búng một ngón tay kim sắc huy mang, tiếp lấy, đáy hồ dường như có cái gì làm cho người e ngại đồ vật thức tỉnh, vô số phía trên liên chỉ thanh liên giờ phút này đều cấp tốc theo làm người tâm thần thanh thản lục sắc bắt đầu dần dần biến thành hồng, kia đầy khoảnh sóng biếc cũng bắt đầu sôi trào. Tư Vân gù đầu, thấy đáy nước xuất hiện màu đỏ đông hoa tại đáy hồ lan tràn, tâm hắn nói không đúng, vô ý thức đem mũi đầu vào trong nước, muốn nhìn càng thêm thêm rõ ràng, sau khi hắn thấy rõ đây rốt cuộc là cái gì bề sau lại dọa đến hồn phi phải tán, gấp đội ngẩng đầu dò ra mặt nước, mong muốn hướng từ hàng nhật lầm, lại chỗ nào còn thấy được thân ảnh của tư hàng. Đối phương đã rời đi. Đái hồ màu đỏ đông hoa lấy tốc độ cực nhanh lở rộ ra mặt hồ, thế là cái này đầy hồ sóng biết liền trở thành cự hình lô hỏa, Thiêu Lốt hư vân ra thị, hứa cho Khâu hắn ngân cốt, luyện hóa hắn Phật luân. Tại cái này khủng lộ liệt diễm bên trong hư vân thậm chí phát im lặng tiêu thảm, cứ như vậy nhìn xem mình bị tươi cuối cùng, diễm dần, dần trở về hồ, mà bị luyện thành quả màu đỏ sẫm ngân đan, không mục đích gì trôi nổi tại trên mặt nước thân ngâm tử, Thủy Trúc Phong. A Thủy đi sơn bên trong đánh tới một cái gà rừng, Văn Triều Sinh thì tìm tới lá sen, cùng mùi loãng, mời A Thủy ăn một đảo món ăn nổi tiếng gà ăn mày. Hắn hồi lâu chưa từng làm món ăn này, cũng không có giấy bạc, không có nắm giữ tốc độ. Theo trong hố lửa đảo sau khi đi ra, cái này gà trực tiếp hoàn toàn đen, bên ngoài một mảnh cháy đen, nghe mặc dù hương, nhưng hắc đến bộ phận hiển nhiên không thể ăn. Văn Triều Sinh nói cho A Thủy nướng cháy đồ vật ăn sẽ gây nên đung thư, tận lực ăn biết. A Thủy hỏi hắn đung tư là cái gì, Văn Triều Sinh nói là một loại không chưa khỏi bệnh. Hai người cũng là đều không có ghét bỏ đạo này làm quá hỏa hầu đồ ăn, ngồi sộm ở bờ sông, một người cầm một cây tiểu đao, đem cháy đen bộ phận loại trừ, cắt bên trong thịt mềm dính lấy ra bị ăn, ăn vào cuối cùng hai người tay đen nhánh, miệng đen nhánh, ghé vào bờ sông dùng nước rửa nửa ngày. Ta đi lấy rượu. A thủy lắc lắc trên tay nước, đi thú trúc phòng, bởi vì cảm thấy tại thành đang tự giấu rượu không tốt lắm, thế là hai người đem tất cả rượu đều đặt ở trên thú trúc Phong trong lương đình, ngược lại nơi đó bình thường cũng chỉ có bọn hắn sẽ đi. A Thủy mang theo hai bầu rượu về sơn dưới chân bờ sông lúc, nhìn thấy Văn Triều Sinh nhìn xem màn sông đang xuất thần, liền tự mình lái hai vỏ rượu, cắp đếm thử một miếng, nàng cảm thấy bên phải hũ kia dường như muốn hương một chút, thế là đem bên trái hũ kia để lại cho Văn Triều Sinh, chính mình thì ôm bên phải hũ kia được mạnh hai cái. Mùi rượu gọi Văn Triều Sinh hoàn hồn, ngón tay hắn nhất câu khác một vỏ rượu liền đến trong tay của hắn. A Thủy thân thể sau dựa vào, nửa nằm tại một đống tiểu thạch đầu lũy thành sườn núi chỗ, hắn nói, "Ngươi đang suy nghĩ gì?" Văn Triều Sinh nghiêng đầu nhìn về phía A Thủy, không biết có phải hay không bởi vì mới uống rượu xong, nàng con ngươi sáng lấp lánh. Bên trong có một loại người ngoài căn bản nhìn không thấy đơn thuần cũng không có việc gì. Ta đang suy nghĩ liên quan tới kiếm đạo sự tình. Người còn nhớ rõ trước ông Tịnh Hải bối lưu lại nghịch viết vĩnh tự bắt giải phương pháp a? Hắn lấy chữ nhập đạo, lấy bút pháp phá giải thư viện Hàn trong rừng thu thập bách gia võ học, cuối cùng sáng chế ra một môn cực kỳ đặc thù võ công, gọi là thái thuế khô binh. Ta xem qua kia môn võ công, Trình Phong cũng nhìn qua, kia là một môn dùng bách gia võ học thiếu hụt chắp và tâm pháp ra ngoài, ở giữa vô tận tinh diệu, là trước ông Tịnh Hải bối đem sức tưởng tượng phát vùng tới cực hạn các họa. A thủy giận mình Cho nên, người muốn đem loại phương pháp này dùng tại kiếm đạo bên trên. Văn Triều sinh sờ lên cảm ánh mắt trong trẻo, ta xem qua tuyết, nhìn qua mưa, cũng nhìn qua gió. Kiếm đạo cũng là thiên đạo, thế gian vạn vật đều có thể làm kiếm, nhưng kỳ thật vạn tượng đều một voi, khác biệt không lớn, ta muốn chơi bỡ một chút. Không giống đổ vật đi ra. Giống trước Vông Thịnh Hải bối như thế. chương 503, Hoang ngôn chương 503, Hoang Nôn. Vông Thịnh Hải tính tình cổ quái, cũng không biết là cái nào gân đắp sai, cả đời khinh thường tại tu hành cho dù lúc trước đối mặt viện trưởng làm khó dễ cũng là mở ra lối riêng, đi một đầu cùng người khác con đường khác. Nhưng thấy qua Thái Tuế Khô Vinh quyển kia có thể nói là võ học giới kỳ hoa tâm pháp, Văn Triều Sinh liền biết uống thịnh hại người này tuyệt không tầm thường. Hắn cũng học phát huy trí tưởng tượng của mình đến ma luyện của mình kiếm đạo, trước kia đều là từ thiên địa tri tượng bên trong bắt được một tia đạo hỏa vào kiếm ý, bây giờ Văn Triều Sinh bắt đầu thử nghiệm dùng kiếm ý của mình đi đẩy ngược thiên địa tri tượng, quá trình này phức tạp lại làm cho người có loại không biết như thế nào vào tay mở bị cảm giác, có thể Văn Triều Sinh lại sa vào trong đó, làm không biết mệt. Hoàng hôn chi phong cạn rửa hoàng hôn nhan sắc đưa cho hai người quân mặt, xếp bằng ở bờ sông A Thủy Thu Công, thấy Văn Triều Sinh cầm một cây trúc chi còn tại bờ sông biết loạn thất bát tao văn tự, liền hỏi, "Tại bên ngoài chùa giết người có phải hay không không tốt lắm?" Văn Triều Sinh dừng lại, nghiêng đầu nhìn A Thủy một cái, nói, "Là không tốt, nhưng có thể cách khá xa chút." Thì như ngay ở chỗ này. Thanh đăng đại sư đã đem tình huống cụ thể nói cho Văn Triều Sinh hai người nghe, hắn phân phát trong chùa miếu cái khác tân nhân, để bọn hắn qua hai tháng trở lại, ngoại trừ trai phòng mấy tên phụ trách bếp lúc lao tăng không có thể đi, cuối cùng như cũng lựa chọn lưu lại bên ngoài. Mấy tên tương đối tuổi trẻ tiểu hòa thượng đều đã cầm là số không nhiều vòng bèo đi về nhà. Không lâu sau đó, Thanh đăng tự liền sẽ nên đón một trận đại kiếp, tất nhiên không thể thiếu sát phạt. Như là đã quyết định muốn trực diện cái này trường kiếp nạn, đám người tự nhiên phải có xung tốc chuẩn bị tâm lý. Thanh đăng đại sư đã đem Phật môn rất nhiều tình huống nội bộ cáo chi cùng hai người, bọn hắn liền biết viên chiếu cùng truyền đăng hai tên bây giờ Phật môn còn sốt lại trí cao phạm thiên bởi vì mấy năm trước kia kinh thiên một kiếm bản thân bị trọng thương, hơn nữa tình trạng càng thêm hâm từ đầu đến cuối không cách nào lại, tới hôm nay đã kéo đến rầu hết đến Hai Người vì sống sót tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn, vận dụng tất cả có thể sử dụng giao thiệp cùng thế lực, đến nghị trăm phương ngàn kế tranh đoạt Phật tử. Người nói, Lục Thanh Đăng đại sư cái kia đạo vết kiếm còn có thể có hiệu lực a? A Thủy do hỏi, nàng biết đến lúc đó Thanh Đăng tự nhất định sẽ có ngũ cảnh cường giả đến đây, nếu là ngực của Thanh Đăng đại sư cái kia đạo vết kiếm không có hiệu quả, vậy bọn hắn liền sẽ có vẻ cực kỳ bị động. Không biết rõ. Lữ Tiên Sinh là rất lợi hại, nhưng hắn cũng không phải thật tiên, chỉ là một đạo vết kiếm, theo thời gian sẽ từ từ biến mất, cổ chi thánh nhân cường đại như vậy, cuối cùng không phải cùng theo thời gian trôi qua mà phàm hóa? Lúc trước ta xem qua Ngự Thành đăng đại sư cái kia đạo viết kiếm, cảm giác đã không có gì kiếm ví lưu lại, có hay không còn có thể lại phát động một lần, trong lòng ta cũng không nắm chắc. Bất quá, pháp thị bọn hắn đã quyết định muốn mượn cơ hội này cùng đối phương đối kháng đến cùng, cũng sẽ không lô mãng hành động. Tại Phật tử bị đưa tới thời điểm bọn hắn khẳng định cũng liên hệ Tống tiên sinh, mà Tống tiên sinh thân làm cựa ca người nói chuyện, thần thông quảng đại, nhận biết giang hồ bằng lưu tuyệt sẽ không thiếu, chỉ bằng hắn cùng Phật tử quan hệ trong đó, nhất định sẽ nghĩ biện pháp qua đến giúp đỡ. Bên kia Ngồi tại trong thập phương Sơn song sinh động song sen phía trên hai tăng trở đợi dòng dã một ngày cũng không thấy trước hư vân đến, mở mắt nhìn nhau thời điểm, đã mơ hổ đoán được hư vân kết cục. Một ngày chưa về, xem ra hắn đã chết. Chuyên đăng thanh âm nặng nghề, sát mặt biến so lúc trước còn muốn hát, hắn biết bên trong Phật môn đã có người đoán được hai bọn họ những ngày này không có hiện thân là bởi vì mấy năm trước thương thế tăng thêm, bắt đầu nhau nhau muốn thử, nhưng bọn họ đích sắc không nghĩ tới trong này lại có từ hẳng. Có thể đem Phật từ đặt ở Bạch Thủy Tự, đem liên chỉ trận lô đặt ở Bạch Thủy Tự, đủ để gặp bọn họ tín nhiệm đối với Từ Hàng, mà bây giờ biết được phản bội người trong của bọn họ có Từ Hàng, truyền đăng đáy lòng vừa sợ vừa giận. Kỳ thật, ta đã mơ hồ có cảm giác, mặc dù không nguyện ý cùng nhau tín, nhưng vẫn là dùng hư vân đi thử một chút. Viên chiếu muốn so truyền đăng bình tĩnh khuất. Thứ vân người này thượng đội hạ đạm, thích nhất làm cáo mượn oai hùng sự tình, hắn là ta truyền lời, đi trước mặt Từ Hàng tất nhiên dương nhanh bước, nếu là Từ Hàng đối với chúng ta không phản loạn chi tâm, như cũ trung tâm thần phục, tự nhiên sẽ chịu được hư văn năng mạnh, mà bây giờ hư văn xảy ra ngoài ý muốn, liệt khiến cảnh sát minh từ hàng đối với chúng ta đã sinh ra hai lòng, đến nghị cách diệt trừ hắn. Chuyện đăng rộng lớn lưng càng thêm cong xuống, thanh âm khàn hàn, cái này không là một chuyện tốt. Từ hàng là một cái lao phạm tiền, tại bên trong Phật môn rất có nhân mạch cùng uy tín, thực lực cũng là không kém, bây giờ tình trạng như vậy, người loại này dẫn đầu phản loạn, chỉ sợ Dát Sơn bọn hắn ngăn cản không nổi. Mà bây giờ bên trong Phật môn ngoại trừ người ta, thực lực mạnh nhất định quang chỉ thừa hành tại bảo Dát chân nhân, chúng ta mong muốn phân công hắn làm việc cũng không đủ lợi chỉ sợ không được. Viên Chiếu cùng Truyền Đăng nhìn nhau, dường như mơ hồ minh bạch đối phương ý tứ, ánh mắt phức tạp, ngươi nói là Niết Bàn Tâm Kinh. Truyền Đăng nói, không sai. Năm đó bảo giác Chân Nhân từng cảm thấy định quang tại con đường tu hành thiên phú cổ chi như thấy, thế là động vị tại chi tâm, đem chính mình suy nghĩ hơn nửa cuộc đời mới sáng lập ra võ học Niết bản Tâm Kinh truyền thụ nửa phần trên cho Định Quang, những năm này Định Quang hẳn là học không sai bị lắm, nhu cầu cấp bách lửa bộ sau. Nhưng mà Bạo Dật Chân Nhân đã chết, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn mãi mãi cũng lấy không được cái này Niết Bàn Tâm Kinh nửa bộ sau. Trong đó bao hàm bảo giác chân nhân đối với lục cảnh tu hành toàn bộ lý giải, hắn chỉ học nửa bộ, bây giờ nửa đời, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền không học, làm cho hiện tại đâm lao phải theo lao. Nếu như nói, có đồ vật gì có thể xác định khiêu động hắn, cái tia hẳn là chỉ có cái này. Ánh mắt viên chiếu yếu đất, thật là, chúng ta lại muốn đi đâu tìm nhiết bản tâm kinh. để quang tu luyện qua môn tâm pháp này, cũng không tốt lăng lư. Chuyên đăng khỏe miệng có chút dơ lên, sắc mặt giữ tận mà rào hoạn. Chúng ta không cần cho hắn tâm pháp, chỉ cần vì hắn bệnh một cái oan luôn, nói bảo giác chân nhân sinh tiền từng vì chính mình xây dựng qua một tòa địa cung, nơi đó có lẽ tất dấu hoàn chỉnh niết bàn tâm kinh hắn đem Phật tử giao cho chúng ta, chúng ta đem địa cung vị trí cho hắn. Viên Chiếu, hắn sẽ rất nhanh phát hiện đó là cái oan luôn, đến lúc đó, hắn sẽ lại tìm chúng ta. Chuyên đăng cười lạnh nói, luyện hóa Phật tử về sau, trên người hắn tự tại chi lực chữa trị chúng ta cũng chỉ cần thời gian rất ngắn ngủi, chờ hắn lần nữa về tới tìm chúng ta thời điểm, chính là hắn thân tự đạo tiêu thời điểm. Hắn cũng không phải là tự cuồng hoặc tự ngạo, hai người đều là lục cảnh. Chỉ cần trên thân kiếm này bị thương tới làm dịu, muốn xử lý sạch định quang cũng không khó. Mà hắn cũng minh mạch, Định Quang coi như phát giác được khả năng này là an toàn, cũng sẽ không cự tuyệt. Bởi vì Niết Bàn Tâm Kinh đối với Định Quang mà nói thật sự là quá là quan trọng, phàm là có một tia cầm tới nửa bộ sau cơ hội, hắn đều tuyệt sẽ không bỏ qua. Mặt khác, chúng ta tại bên trong Phật môn thụ nhiều năm như vậy hung họa, đây chính là một món của cải khổng lồ, ngươi không phải tại vòng xuyên còn có một khoản nợ nhân tình a. Để ngươi bị lão kia phát thưởng, lần này du quan tính mệnh, một phương thế lực hỗ trợ, nhờ một phần bảo hộ. Viên Chiêu suy tư một lát, đầu. Và chương 504, vòng xuyên chương 504, vòng xuyên mặt trăng lặn gái xương trời, giang phong đèn trên thuyền trải đuối hôn như động, khóa tiên địa bật bật, lại bị truyền đánh cá bên trên đèn lồng tán phát huy quang lui, trên thuyền có không ít nắm đao vệ, ngồi bảo hộ lấy những này tinh đảo bên trên thuyền đánh cá, một người trong đó tựa hồ là cảm thấy buồn ngủ, ngửa đầu ngáp một cái, trước mắt đỗng nhiên hiện lên một cái bóng, miệng hắn còn hé mở lấy, tay đã cảnh giác rút ra đao. Thanh thủy đao minh âm thanh tại bờ sông trong màn đêm phá lệ chói tai, hắn vừa gầy đao, phụ cận người cũng lập tức tinh thần căng thẳng lên đi theo cùng nhau rút vũ khí ra, vội vã cuốn cuồng mà nhìn xem xung quanh. "Lão tứ, chuyện ra sao?" Có người mở miệng hỏi thăm cái thứ nhất rút ra người, lão tứ vẫn là ánh mắt cảnh giác, nguyên bản còn sốt lại hai ba phần bối rối không có. Ông Thanh nói, "Ta không biết rõ, vừa rồi giống như trông thấy thứ gì." "Thứ gì?" "Không thấy rõ. Ta, ta trước đó nghe trong chấn lưu bà bà nói, cái này bờ sông tốt giống như trước chết đối qua không ít người lão Lục, người mẹ nó lại đặt chỗ này nói lung tung, lão Tử sẽ ngươi miệng." Nhìn thấy đám người quăng tới cảnh cáo lại ánh mắt phẫn nộ, điều lục người kia ngượng ngập cười một tiếng, kịp thời ngậm lại đám người cẩn thận loại bỏ trong chốc lát, không thấy cái gì dị thượng, lúc này mới đem binh khí một lần nữa thu về. Lao tứ thì trở lại tiến vào thuyền đánh cá quang truyền thân xem xét, nhưng mà mới vừa vào đi, liền sững sở ngay tại chỗ. Nguyên nhân không gì khác, cái này quang truyền thân chi bên trong nguyên bản chỉ có Tống tiểu một người, mà bây giờ lại trống giống nhiều hơn một người. Nếu không phải là Tống tiểu kịp thời ra hiệu hắn đừng giao dao, chỉ sợ lao tứ lại muốn rút dao. Tống tiên sinh, cái này lao tứ không rõ tình huống trước mắt, Tống tiểu cũng không giải thích, nhẹ nhàng vùng đóng lúc nick này, ra hiệu hắn ra ngoài, lao tứ cẩn thận nhìn thoáng qua đưa lưng về phía hắn người đen. Gật, gật đầu thấp giọng nói, "Tống tiên sinh nếu đang có chuyện, tùy thời gọi ta, ta liền tại bên ngoài nhi." Đợi hắn đi ra ngoài về sau, người áo đen mới chậm rãi nói, "Ngươi những người này tính cảnh giác cũng không tệ, bên ngoài người kia bất quá miễn cưỡng mới nhập tứ cảnh, có thể phát giác được ta." Tống tiểu rót cho hắn một chén trà nước, trả lời, "Người ra hồ đi, lâu dài đi ra ngoài bên ngoài phiêu bạc, đầu đều là thắt ở dây lưng quần bên trên, tự nhiên tính cảnh giác cao hơn chút." Không biết Diêm La đại nhân tối nay bỗng nhiên tới thăm, cần làm chuyện gì. Thì ra, giờ phút này ngồi ở trước mặt hắn tên này, người áo đen chính là vong xuyên thập điện một trong, Diêm La Hai người nguyên bản bắn đại bác cũng không tới bên cạnh, là Tống Tiểu lúc trước cùng Bình Sơn Vương hợp tác xử lý Linh Quốc Công lúc mới lấy biết nhau, Tống Tiểu lúc ấy giúp Diêm La một cái tư nhân mật hữu, hôm nay Diêm La mới tới tìm hắn, xem như còn nhân tình này. Ninh Quốc Công xảy ra chuyện về sau, Tống Tiểu trước tiên trở về Trần Quốc, giữa hai người liền lại không liên hệ, bây giờ Diêm La bỗng nhiên tìm tới hắn, nhường trong lòng Tống Tiểu kinh dị, nhưng lại cũng không bối rối. Diêm La uống vào Tống Tiểu ngược ly tiếc trà, đối với hắn nói, Trần Quốc chuyện của Phật tử, ngươi Tiểu ánh mắt nhẹ chớp lên một cái, trả lời, biết. Diêm La gật gật đầu. Ra tới đây là muốn nói cho người, Phật quốc có người bỏ ra to lớn giá tiền mua vong xuyên chữ Thiên Tiên chế muốn người của Phật tử, bất luận sinh tử. Tống Diều nghe vậy, lông mày dần dần nhăn thành một đường. Ngoài quang thuyền gió chui và mấy sợi, thổi đến hai người trước mặt trên bàn ngọn đến ngọn lửa lắc động cung ngừng, đem hai người khắp ở thân truyền nội bộ cái bóng xé thành hình thủ kỳ quái bộ dáng. Vong xuyên cũng muốn tham dự chuyện của Phật quốc. Diêm La dùng tay phải ngón út móc móc lộ tai của mình. Trên nguyên tắc, vong xuyên là sẽ không tay bên trong Phật quốc bất cứ chuyện gì, nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, cái này nguyên tắc là nắm giữ trong tay Phật quốc. Bây giờ không phải vong xuyên muốn nhúng tay, mà là Phật quốc chủ động muốn vong xuyên nhúng tay. Còn nữa, không có cái tầng quan hệ này, bọn hắn trả lại ra kết xù tài phú, có mục tiêu nhân vật cụ thể để bị, bên trong vong xuyên những người kia sớm đã nhấn không nén được, bắt đầu thành đoàn chủ hoạch tiến về thành đăng tự. Ngươi biết, có số tiền kia, có thể để bọn hắn mấy đời đều tiêu xài không hết. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Tống tiểu trầm mặc thời gian rất lâu, hỏi, có gì tốt biện pháp giải quyết ta? Diêm La trả lời, có một cái biện pháp, nhưng là một cái giá lớn rất lớn, hơn nữa không đúng lúc. Tống tiểu nói, ngươi giảng. Diêm La Ta biết ngươi rất có tiền, vô cùng có tiền, Phật quốc liếm nhiều năm như vậy hương hỏa cũng chưa chắc có trong tay ngươi nắm chặt tài phú nhiều, cho nên nếu như ngươi chịu ra so với bọn hắn tiền nhiều hơn, trực tiếp tán cho vong xuyên những người này, kia trong bọn họ tuyệt đại bộ phận tự nhiên là sẽ buông tha cho săn giết Phật tử. Dù sao, nằm liền có thể kiếm tiền, ai lại bằng lòng vết đao đi liếm máu đâu? Tống Diểu không nói, uống một ngụm buồn bột trà, thở dài một cái, cái này biện pháp hoàn toàn chính xác rất không đúng lúc, nếu là đổi lại trước kia bất kỳ một cái nào thời điểm, ta đều có thể xuất ra số tiền kia, nhưng bây giờ, chỉ sợ không dễ. Diêm La nói, có thể lý giải. Thiên hạ chiến sự sắp nổi, ngươi cần một số tiền lớn tài đến trợ chống tương đội bình thường vận hành cùng chuyện gì, còn muốn giúp Trần Vương bổ quyết những năm này hoa ở trên người Phật quốc quốc khố chống chỗ, để mà trợ chống Trần quốc ứng phó trận này quét sạch bốn quốc hai tiếp. Tống điều khẽ miệng nổi lên đăm chắc, cho nên không có biện pháp khác. Hàn dấu tại trong tay náo tay thật chặt nắm chặt, đốt ngón tay sớm đã bóp trắng bệ, hai mắt bên trong tràn ngập mờ mịt. Một mình hắn cầm nhiều ngày như vậy hạ vô số người mong đợi chi không kịp tài phú, có thể làm được vô số người làm không được sự tình, có thể lại vẫn cứ tại đối mặt chính mình chí thân cần muốn bảo vệ thời điểm như thế bất lực. Năm đó muội muội của hắn rời đi thời điểm, hắn chỉ có thể ngồi bên giường một bên rơi lệ một bên nghe Di Ngôn. Hắn chưa thể lưu lại muội muội của mình, bây giờ liền muội muội mình hai tử cũng không lưu được. Cho nên, hắn đi đến hôm nay, đến cùng đạt được cái gì? Diêm La nhấp một miếng trà, đối với thất thần giật mình Tống Tiểu nói, ngược cũng không cần bi quan như thế. Vong Xuyên Thập Điện có đặc thù góc định, sẽ không dễ dàng nhúng tay bốn quốc tu hành thánh địa trong lẫn cá nhân, bởi vậy lần này tiến đến thanh đăng tự đều là chút ba tứ cảnh người trong giang hồ, chính là số lượng có thể sẽ có chút nhiều. Ý của ta là, người bên này nghĩ biện pháp tận lực chuyển ít nhân thủ đi ra. Đi thanh đăng tự trợ giúp, lợi hại hơn một chút, nếu như không có, có thể cùng Trần Vương bọn hắn thương lượng một chút, mượn điểm ngày bình thường không thế nào lộ diện đại nội cao thủ chi lưu, đi thanh đăng tự hỗ trợ, ngược lại những năm này người cũng là tại giúp Trần Vương bọn hắn làm việc, bây giờ bọn hắn cần tiền của ngươi, sẽ không cự tuyệt yêu cầu của ngươi. Tống tiểu nhớ tới lúc trước từ hàng pháp sư cùng hắn giảng những cái kia, thở dài, chỉ sợ không đủ, Phật môn rất có thể sẽ đi một vị sắp lục cảnh pháp tiên, ta cho dù ngăn được vong xuyên những người này, lại thế nào cản đến hạ vị kia đâu. Chương 505, người đến chương 505, người đến Lúc này Tống Tiểu tại trong khoang thuyền phá lệ trầm mặc, hồi lâu sau hắn nói rằng, tại ngươi tối nay trước khi đến, còn có một người nhanh hơn ngươi tìm tới ta, ta không thể nói ra tên của hắn, nhưng ngươi hẳn là có thể nghĩ đến hắn là trần quốc nào đó vị phạm tiền khi hắn cùng ta nói ra chuyện liên quan tới Phật tử về sau ta còn đang suy nghĩ, ta có thể trực tiếp tìm ngươi, ra giá, giá cao xin ngươi đi hỗ trợ, bây giờ nhưng ngươi nói cho ta các ngươi thập điện không thể tùy tiện ra tay diêm. Là khẽ lất đầu, bên trong vòng xuyên so với ngươi nghĩ muốn phức tạp hơn nhiều, mặt ngoài. Chúng ta Thập Điện là vòng xuyên tầng cao nhất cơ cấu quyền lực, là thống lĩnh vòng xuyên long đầu nhân vật, nhưng tình huống thật cũng không phải là như thế, có một số việc ta không thể cùng ngươi giảng, ngươi chỉ cần biết rằng, vòng xuyên Thập Điện cùng vòng xuyên tổ chức này trên bản chất không có bất cứ quan hệ nào là đủ rồi. Vòng xuyên là tổ chức sát thủ, nhưng Thập Điện không phải sát thủ, chúng ta không làm sát thủ làm sự tình. Hôm nay tới tim ngươi, thứ nhất là chuẩn bị trả lại ngươi một món nợ ân tình, thứ hai là muốn còn người của Bình Sơn Vương tình, Ăn ngay nói thật, Bình Sơn Vương sau khi chết, trong lòng ta có chút tiếc sớm mấy năm nếu là không có trợ giúp của hắn. Ta hậu nhân rất khó theo bên trong thiên hải sống sót. Diêm La thân làm ngũ cảnh, phía sau dường như đang vì cái nào đó đặc thù tổ chức làm việc, bình thường thời điểm thân phận thần bí, có thể tiếp xúc đến hắn người cũng ít lại càng ít, bây giờ hắn đông nhiên nói ra thân thế của mình, gọi tống, tiểu hơi kinh hãi. Người là thiên hải di tộc. Diêm La khẽ bước cằm, vận khí ta không tệ, trước kia bởi vì võ học bên trên thiên phú tạo nghệ, bị đại nhân coi trọng, thu nhập dưới trướng, sau đó một mực đi theo lớn người tu hành, giúp đại nhân làm việc, về sau thiên hải phạm vào chúng độ bị phạt, ta lúc này mới nhớ tới ta còn có hậu nhân ở nơi đó, thế là ta tìm tới Bình Sơn Vương. Hắn hứa hẹn giúp ta cứu ra tộc nhân, cũng cho bọn hắn thân phận thích hợp tại Tề quốc sinh hoạt, mà ta thì bởi vậy thiếu hắn một ân huệ lớn bằng trời. Người không cần kinh ngạc như thế, tại chúng ta thiên hải, thân tộc quan hệ cực kỳ trọng yếu, thậm chí nặng như sinh mệnh, đa số tộc đàn chính là dựa vào quan niệm như vậy khả năng tại thiên hải như thế tàn khốc địa phương sinh sôi nảy nở. Vất quá, bây giờ Bình Sơn Vương đã chết, ta nợ ơn hắn là còn không lên, lúc trước hắn có một cái thích vô cùng người trẻ tuổi theo Tề quốc chạy ra ngoài, bây giờ tại Trần Quốc Thành đăng tự là Trần Ta liền suy nghĩ giúp đỡ người trẻ tuổi này, cũng coi là biến tướng đền bù một chút trong lòng ta đối với Bình Sơn Vương thua thiệt. Mặc dù trên nguyên tắc ta không thể ra tay trực tiếp can thiệp việc này, nhưng ta đã tới tìm ngươi, tự nhiên đến có chuẩn bị. So với tốn hao kết sủ tài phú đi bình vòng xuyên những cái kia tử sĩ, không bằng trực tiếp đi tìm một gã thiên nhân đến giúp đỡ, ngươi cứ nói đi." Tống Kiều trầm mặc một lát, là Diêm La rót một chén nóng trà, nói rằng, bình thường tài vật chỉ sợ rất khó mời được đến thiên nhân, còn mời tiền sinh chỉ điểm. Diêm La theo chính mình trong tay áo lấy ra một giấy, đưa cho Tống Kiều. Hắn gọi Phó Tiền Mạch, nhanh chết giả rồi biết không hy vọng đột phá, chấp niệm hồi bỡ, người liền cũng mới lòng, trước Phó Thiền Mạch mấy ngày này bỗng nhiên nhớ tới hắn lúc tuổi còn trẻ lưu lại nghiệp nợ, tại hoài thành Phỉ nhạt thôn có cái tên ngốc nhi tử, nương chết, trong thôn lão nhân gặp hắn đáng thương, thỉnh thoảng cho hắn ném uy chút đồ ăn, nhường hắn không đến mức chết đói, ngờ ngơ ngác ngác sống đến hôm nay. Phó Thiền Mạch cả đời này trầm mê ở tu hành, tới sắp qua đời thời điểm, mới chợt phát hiện chính mình không có có thể để lại cho nhi tử ngốc sống qua đồ vật. Hắn không có tiền, cũng không có nhân mạch, cũng khinh thường tại làm vòng xuyên công việc bận tiệu nhi, nhưng thiếu một cái có thể chiếu cố con của hắn lời, người đi tìm hắn. Hắn nhất định bằng lòng giúp ngươi." Tống Diệu nhìn xem cái này trên giấy nội dung, trong lòng hiện lên ngàn vạn suy nghĩ. Diêm La đến tổ cùng lệ thuộc vào một cái dạng gì tổ chức, liền như thế ít lưu ý người cũng có thể hiểu đến như vậy kỳ càng. Trong miệng hắn vị kia đại nhân năng lượng sau lưng lại có bao nhiêu lớn? Bốn quốc vương tộc. Không giống. Cái nào đó thánh địa tu hành. Cũng không nên, thánh địa tu hành nơi nào sẽ buông xuống tư thái cùng tinh lực đi chơi đùa vòng xuyên dạng này tổ chức. Liên quan tới những này, Tống Diệu đương nhiên không có tinh lực cùng thời gian đi nghĩ lại, hắn thu hồi Diêm La đưa cho hắn tờ giấy này quyết định có kỹ càng đánh dấu phó thiện mạch địa chỉ, bây giờ trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian tìm tới phó thiện mạch đem thanh đăng tự vấn đề giải quyết. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi nói hắn muốn chết, mời hắn đi thanh đăng tự. Thật có thể đi. Đối mặt Tống tiểu nghi hoặc, Diêm La chỉ nói nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa méo, có dù sao cũng so không có tốt, hơn nữa bây giờ bốn quốc chi bên trong ngũ cảnh tiên nhân, hoặc là tỉ thế không ra chuyên trú tu hành, hoặc là đã tham dự vào bốn quốc phân tranh bên trong, bây giờ chỉ còn lại lại có thể bị ngươi mời được, ta chỉ muốn tới cái này một bị. Hơn nữa, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lúc trước không phải cùng người nói Bình Sơn Vương ưa thích cái kia thư viện tiểu tử văn triều sinh tại Thanh Đăng tự a. Gia hỏa này bên người đi theo một nữ nhân, ta không rõ lắm nữ nhân kia lai lịch, nhưng hai người bọn họ đều không đơn giản. lúc trước rời đi tề cô lúc, hai người vậy mà hợp lực giết một gã thư viện ngũ cảnh thiên nhân, cái kia thiên nhân thật không đơn giản, thực lực còn cao hơn ta, ai có thể nghĩ tới thế mà bị hai cái tứ cảnh con nít làm thịt, chuyện này nếu là thật sự chuyển ra, chỉ sợ khắp thế gian đều kinh ngạc. Dừng một chút, Diêm La dường như nghĩ đến càng thêm kinh ngạc chuyện, lại là mấy phần áo ướt Diêm lại là lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, người này rõ ràng không có đan hại, theo lý thuyết cả một đời đều là bình thường không có gì lạ tầm thường vô bi mệnh, cùng tu hành vô duyên, lại cứ gặp một cái tại khổ hải huyện ẩn cư thế ngoại cao nhân, cũng không biết là nơi nào bị vị cao nhân kia nhìn qua mắt, một tức cho hắn đá tiến vào tu hành trong cửa lớn. Nhắc tới cũng là làm người cực kỳ hâm mộ, ta tự nhận là tu hành tiên phú ngàn giảm mới tìm được một, nhưng mà mấy tháng trước đó ta tại bên trong khổ hải huyện gặp phải Văn Triều Sinh lúc, hắn vẫn chỉ là một cái phế vật mao đầu tiểu tử, ai có thể nghĩ tới sau mấy tháng, hắn vậy mà đi bây giờ tình trạng. Tóm lại Bọn hắn đã người tại Thanh Đăng tự, nghĩ đến cũng là một sự giúp đỡ lớn, chuyện của phật tử, ta chỉ có thể giúp người đến nơi này, sau đó hai chúng ta thành, không, có chuyện khác, chúng ta cũng sẽ không gặp lại. Trân trọng. Diêm La đứng vậy, đối với Tống tiểu chấp tay, cái sau cũng đội vàng đứng lên, hướng hắn giải cúc không người. Chờ được nhiên hạ lắng lại, nếu là có cơ hội, ta định mời tiên sinh nâng cốc luôn hoàn. Diêm La cũng không có cử tuyển, thân hình giống như thanh như gió biến mất tại trong quang thuyền, chỉ để lại nhàn nhạt một câu, đi. Thanh Đăng tự, hạ nguyện không? Trai trong phòng, Loan Triều sinh vén lên cánh tay của mình quần áo trưng một nồi nóng hổi màn đầu, đối với một bên lão tăng nói, chính là như vậy, loại phương pháp này trưng đi ra màn thầu tương đối có lực đạo, hơn nữa tại màn thầu phía dưới cách bên trên một tầng thật mỏng giấy dầu, có thể để phòng ngửa hơi nước đem màn thầu phía dưới thấm ướt. Hắn tự mình cầm dao, đem trưng màn thầu kỹ xảo chuyển cho chai phòng lão tăng, cái sau nghe được 10% phần chú, về sau đám người ngồi chai trong phòng đều gặm lên lúc này mới ra nồi màn đầu. Văn Triều Sinh làm ra màn thầu sắc thực ăn ngon, một người một bát dương muối, một lớn lồng hấp màn đầu cứ như vậy bị thành công. Văn thị chủ, gần nhất Thanh đăng tự bên trong có thể muốn không yên ổn, lão tăng đêm qua suy nghĩ hồi lâu, các người trước tiên có thể đi Trần Quốc Thái từ nơi đó tránh đầu gió, nếu là tương lai Thanh đăng tự thuận lợi vượt qua lần này lại tiếp, đến lúc đó các người muốn trở về cũng có thể trở lại. Văn Triều Sinh hai người tới đấy không phải người của Thanh đăng tự, cũng cùng Phật quốc không có quan hệ gì, Thanh đăng cảm thấy hai người lưu lại không ổn, vô duyên vô cớ bị cuốn bảo Phật quốc phân tranh, đối bọn hắn mà nói cũng không công bằng. Văn Triều Sinh lấy qua a thủy ăn sạch sẽ đồ ăn trọng tại chính mình đồ ăn địa bên trên, cùng nhau đưa cho thu thập bắt đũa trai phòng lão hòa thượng tầm không ngoài miệng trả lời tránh đầu gió. Đại sư à, chúng ta vốn là theo Tề Quốc chạy trốn tới Trần Quốc đến tránh đầu sóng ngọn gió, chỗ này còn không có che nóng hở, lại trốn. Như thế chốn pháp, lúc nào thời điểm mới là cái đầu a. Sát mặt Thanh Đăng nghiêm túc, Lao Tăng biết hai người các ngươi bản lĩnh bất phàm, nhưng bây giờ chính là Phật môn phân tranh, trong đó hung hiểm liên quan đến ngũ cảnh, bây giờ Lao Tăng là mê Bồ Tát qua sống tự thân khó đảm bảo, hai người các ngươi thiên phú chắc truyện, nạn nạn không chết tất có hậu phúc, tương lai đợi một thời gian tất nhiên tỏa hào quang rực rỡ, không cần thiết khoác đăng tự dạng này nơi chợ hẹp nhỏ bé. Văn Triều Sinh tự nói, "Ta cùng A Thủy Bệnh là pháp tuê cho, lưu lại đã không phải là bởi vì Phật môn nhân đoán, cũng không phải là bởi vì ngươi, đi cùng không đi, chúng ta tự có quyết đoán." Ngồi tại trong góc Phật tử gãi gãi chính mình đầu trọc, thôi có chút tự trách, nhiều như vậy phiền thoái, đều bởi vì tiểu tăng mà lên Văn Triều Sinh lại nhìn về phía Pháp Chiếu, "Liên quan gì đến ngươi?" Pháp Chiếu nao nào? Văn Triều Sinh nhìn qua hắn vừa cười nói, "Lúc trước ngươi tại Tế Quốc hỏi ta, cái gì là giang hồ, lúc kia ta không biết rõ đến cùng làm như thế nào rằng, hiện tại ta có thể nói cho ngươi. Đây chính là giang hồ. Mưa gió nổi lên, đến lúc đó ta cùng A Thủy sẽ đi sân hạ. Ba người khác nhíu mày, nhìn về phía Văn Triều Sinh bọn hắn, vì sao muốn đi sơn hạ? Văn Triều Sinh trả lời, cách khá xa chút, miễn cho huyết khí âu trọc cái này thành tịnh chi địa. Trầm mặt hồi lâu, Phát Tuệ nói rằng, lượng sức mà đi. Con mắt của A Thủy chỗ sâu có ánh sáng, đám người tản về sau, nàng sờ đi trong chỗ miếu đá bổ túi, dùng bên khe suối mải nước đến bóng lưỡng. Bên khe suối có một tòa đơn sơ hòn đá nhỏ phòng, là mấy ngày nay hai người tạm thời lập nên. Người bên ngoài muốn lên sơn, ngoại trừ ngũ cảnh bên ngoài, đều phải đi qua con đường này. Văn Triều Sinh dắt ngựa lại đi gần nhất thị trấn chờ rất nhiều rượu cùng các rượu vật liệu. Lần này hắn mua là Lật hữu. Từ khổ hải huyện rời đi về sau, Văn Triều Sinh đã thời gian rất lâu không cùng Bồng Xuyên dây dưa qua, nhưng hắn vẫn nhớ ký A Thủy cùng hắn nói qua, nàng sát nhân chi trước thích uống Lật hữu. Hai ngày sau, tới một cái cực giả lão nhân. Hắn cầm tống tiểu tín mật, nói chịu tống tiểu nhờ bà qua đến giúp đỡ. Hắn không có ở bên khe suối, đi trong miếu. Lại qua hai ngày, Văn Triều Sinh cùng A Thủy chờ đến nhóm người thứ nhất ngựa, cũng chờ được một trận bất cận nhân đình mưa to. Vừa lúc chính là hôm nay, vừa lúc chính là lúc này. Nước mưa đem sát ý vùi vào dưới chân vũ bùn, A Thủy sách theo đao đứng tại giao lộ, đối mặt với một đám thân mặc hắc ý liề, sát khí lạnh tấu xương sát thủ, nàng vung ra đến Trần Quốc về sau đao thứ nhất. Đờ S, hôm nay canh một đầu góc nặng nghề. chương 506, cả đường, 1, chương 506, cả đường, 1. A Thủy đã không nhớ quá rõ ràng nàng bao lâu không có vung đao sảng khoái như vậy qua. Tự nàng theo bên trong phong thành đảo vong sau khi đi ra vẫn bản thân bị trọng thương, còn có đạo vẩn thương một mực tại hạn chế nàng. Kiaa thủy mỗi lần xuất đao thời điểm liền sẽ kích phát trên người Đạo quận thương, Lâm vào kịch liệt đau nhức, bây giờ có hoàn chỉnh tiêu giao du cùng Tống Kiều tặng cho Linh Dược, trên người nàng Đạo quận thương ngoại trừ đùi phải đầu gối tạm khiếu chưa lành bên ngoài, còn lại đều đã khép lại đến 7, 8 phần, hơn nữa có tiêu giao du đối với Đạo quận thương thế, áp chế, nàng sẽ không lại tại động thủ thời điểm kích phát Đạo quận thương. Cái này rất tốt. Trong tay vung ra đao bổ tụi bổ ra sao động hạt mưa, bổ ra nóng rực hạ gió, vĩnh sắc bén nhất một đoạn dính vào hạt mưa vỡ vụt lúc lưu lại bóng ánh, cùng trước mặt tới trước địch nhân cái cổ một hồn. Không kịp chờ đợi vết hoa liền dũng nhiên xé rách ra thịt của hắn, thị phóng tại phiến thiên địa này, cùng rơi xuống mưa to ra hỏa. Xếp bằng ở bên khe suối văn triều sinh lặng lặng nhìn chăm chú chiến của ngày, không có lựa chọn ra tay, hắn cẩn thận quan sát cảm thụ được a thủy xuất dao lúc rung động, phát phát hiện mình bây giờ có thể trông thấy nhiều thứ hơn. Vong xuyên chữ lâm cỡ thứ một gã tứ cảnh khoác lác vó khí phi phàm, động thủ trước đó đang muốn tự giới thiệu, lời nói còn không có kẻ xong, liền thấy a thủy đối diện một đao bộ tới, từ nơi sâu xa lớn lao cảm giác nguy cơ bay lên trong tim, hắn kịp thời ngừ miệng, giơ kiếm mà cản. Nhưng mà trong lòng kia cỗ nguy cơ lại không có chút nào biến mất, người này chợt cảm thấy không đúng. Lâu dài tại thời khắc sinh tử sờ soạn lần mò kinh nghiệm nói cho hắn biết, là một đao kia rơi xuống lúc, hắn sẽ chết. Hắn không chặn được, dường như cũng trốn không thoát. Như thế nào hóa giải? Không còn kịp suy tư nữa, hắn bản năng cầu sinh nhường hắn hướng thẳng đến bên cạnh gần nhất một gã đồng hành tránh đi, tiếp lấy hắn một bà nhấc lên người kia, nên hướng á thủy đao. Phốc xích. Lưới đao mở ra ra thịt chém ra gân cốt thanh âm đệ cho người ta ra gà mọc lăn trận, cả tại trong hai người ở giữa tên này sát thủ không kịp tiêu cảm. Trong khoảnh khắc liền tại trong huyết vũ một phân thành hai, mà ở mảnh này huyết vũ phía sau, một bệnh hàn quang chợt hiện, nổi lên một đường sắc khí, mang theo phong trần mệnh mỏi theo cái này ra khỏi vỏ mũi kiếm bên trong nợ rộ. Ta gọi Trần Tinh, tương lai trở thành phong tự kỳ sát thủ người, thiên hạ đều đem biết tên của ta. Hắn tại kiếm minh kinh điệp bên trong quát trối hai, nên tiếp a thủy cái này không lưu tình chút nào một đao, tiếp lấy liền thấy trước mắt thế giới đột nhiên biến lộng, hắn kinh ngạc một cái chớp mắt, nhìn thấy trong mưa bay múa kiếm gãy tàn phiến, mới phát hiện là mình bị một đao kia dựng thẳng chém thành hai nữa. Không ngờ vì hắn hai điếu Thi thể đổ vào vũ bùn bên trong tóe lên bùn một chút, tựa hồ chính là tính mạng hắn phảng phope. Mâu đen trường hoa dẫm tại trong nước bùn, một đạo lại một đạo, cái này mưa to bên trong bóng người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bất luận nhị cảnh tám cảnh, đều hùng hắn không sợ chết hướng lấy A thủy đánh tới, nơi xa có bao nhiêu đeo kiếm bóng người không động, đứng yên tại trong mưa mắt thấy đây hết hãy, gặp được A thủy chém giết chẩn tình một phút này, bọn hắn đều hiểu, hiện tại bên trên tuyệt không phải một cái sảo diệu thời cơ. Bọn hắn đang đợi A thủy thể lực bị tiêu hao, đang đợi động tác của nàng trở nên chậm. Nhưng ở trong quá trình này cũng có người xuất hiện nghi hoặc. Bởi vì theo một gã người đứng xem trong mắt xem ra, động tác của A Thủy vẫn luôn không vui. Đây là A Thủy trên chiến trường lĩnh ngộ đặc biệt năng lực tiên tri lừa gạt dùng vừa đúng tốc độ cùng lực lượng, hoàn thành nhất có hiệu quả công kích, như là có thể giúp A Thủy tại đối mặt một đối nhiều cục diện lúc, trì độ lớn nhất bên trên tiết kiệm thể lực của mình. Cùng trong quân rất nhiều vạn phu trưởng cùng một ít tướng quân khác biệt, A Thủy không có quá nhiều lĩnh quân đánh trận năng lực cùng trí tuệ, ngoại trừ kinh nghiệm bên ngoài, kia giống nhau cần bẩm sinh thiên phú cùng sức tưởng tượng. Nàng bạn trưởng là chính mình từng đao từng đao trên chiến trường chém ra tới. Trước mặt những ngày vong xuyên sát thủ, hiển nhiên không đủ năng Nhất là trong bọn họ có thể đối A thủy sinh ra uy hiếp tứ cảnh giờ phút này, ngay tại nơi xa lạnh lùng quan sát, cũng không có trước tiên gia nhập chiến trường. Chống đỡ tán văn Triều Sinh cũng đang nhìn đây hết thảy, cái này một nhóm vong xuyên tới ước chừng chỉ có 50, 60 người, cái này hiển nhiên không phải là bên trong vong xuyên lần này đến đây tất cả sát thủ. A thủy tại bên trong chiến trường tà hưu hung nào, từ trên trời giáng xuống hồng thủy xóa đi nàng vũ khí bên trên nhiễm huyết thủy, chỉ để lại sinh mệnh chết đi oán niệm cùng sợ hãi. Thời gian dần trôi qua, A thủy trung quanh chỉ còn lại thưa thất sáu người, bọn hắn cầm thật chặt. Vũ khí của mình Toàn thân bị mưa to xối xối dấu, nhìn chằm chằm cấm đao không nhúc nhích đá thủy hồi lâu, không dám lên trước. Giết cho tới bây giờ, nói trong lòng bọn họ không sợ đó là không có khả năng. Nhưng bọn hắn không thể quay đầu, quay đầu cũng là chết. A thủy vô dụng cương khí đem trận mưa lớn này ngăn cách bên ngoài, loại này tại mưa to bên trong chiến đấu cảm giác nhường nàng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, nàng thật sâu ngửi một cái trong mưa mùi máu tươi, đối với xa xa mấy tên tựa như pho tượng đứng ở nguyên địa nhân đạo, thuộc hạ của các ngươi đã muốn chết kết thúc, còn không lên a? Muốn chờ tới khi nào? Ngươi ở ngoài ra ảnh không động. Một nữ nhân kéo lấy liên kiếm, màu xanh đen quần lụa mỏng theo gió chập trùng, thanh âm lạnh lùng vô cùng nói rằng, "Không đợi, còn sẽ có người tới." Vong xuyên chính là không bao giờ thiếu người. A Thủy quét mắt phủ cận mấy tên chỉ còn lại 6 người, bọn hắn sắc mặt sợ hãi, có thể cuối cùng vẫn kiên trì hướng phía A Thủy đánh tới, cuối cùng bị A Thủy toàn bộ chặn thành hai đoạn. Trong mưa, A Thủy lắc lắc chính mình cầm đao cánh tay, đứng tại cái này trong mưa to tiếp tục uống rượu, cùng kia mấy đạo nhân hành giáng cơ. Những người này muốn lên sơn, nhất định phải qua nản cửa này. Quản ngươi khinh công tốt và không tốt, cũng không thể biến thành chim bay đã không phải chư bay, lại không thể xúc địa thành thốn, qua con đường này liền cao thấp đến chúng vào nàng một đao. Chương 507, cản đường 2, chương 507, cản đường 2, Văn Triều Sinh cũng thu hồi tán, vừa rồi hắn quan sát A Thủy xuất đao lúc rung động, tìm tới một loại tên là tiết đấu sự vận. Một đối nhiều chiến đấu, trưởng không chính sát tiết đấu về sau, có thể hữu hiệu giảm xuống chính mình tiêu hao cùng chỗ sơ xuất. Đây là Văn Triều Sinh kiên quyết. Thời gian qua đi mấy tháng, hắn lại nhìn A Thủy cùng vòng xuyên sát thủ lúc chiến đấu, thu hoạch tương đối khá. Sắt trời ám trầm, mưa to nhường bờ sông nước cũng bắt đầu biến mảnh liệt bắt đầu của bạo. Dầm rầm tiếng vang cho dù là tại trong mưa cũng phá lệ rõ ràng, nơi xa rằng có mấy tên tứ cảnh sát thủ không có thừa dịp A thủy chiến đấu kết thúc về sau trống rỗng kỳ ra tay, bởi vì cho đến giờ phút này, bọn hắn cũng không có năm chắc cầm xuống A thủy. Nhưng chính như bọn hắn nói như vậy, bọn hắn căn bản không cần sốt ruột, bởi vì vong xuyên sẽ còn tiếp tục người tới. Sẽ còn có càng nhiều phá hôi tới tiêu hao A thủy thể lực, còn sẽ có càng nhiều có thể đối A thủy tạo thành ý hiệp tứ cảnh xuất hiện, bọn hắn giờ này phút này bảo tồn thể lực, trên bản chất cũng là đối A thủy một loại ly hiệp. Văn Triều Sinh thấy xa xa mấy người từ đầu đến cuối không có động thủ ý đồ. Thế là ngồi xếp bằng trên đất mặt, theo trong tay áo lấy ra Trúc Chi, bắt đầu ở mặt đất trong nước bùn lượt chữ. Như thế cho đến sau một cánh giờ, bóng ngựa ép qua mưa to thanh âm từ đằng xa chuyển đến, Văn Triều Sinh lông mày hơi nhỉu, dừng tay lại bên trong sống, đứng dậy đi tới bên người A Thủy. Nghe được tiếng võ ngựa. A Thủy hỏi. Văn Triều Sinh trả lời, nghe thấy được. Rất nhiều người. Đối. Lần này khẩn trương sao? Không khẩn trương. Văn Triều Sinh đem ngắn ngủi Trúc Chi nắm chặt trong lòng bàn tay, nỗi lòng bình tĩnh giống nhau bình thường Ngoài trời quốc vương đô đánh một trận xong, hắn đã xảy ra trước nay chưa từng có thuế biến, loại này thuế biến là hắn quá khứ tại thư viện, tại bất kỳ địa phương nào đều chưa từng có. Bất luận là bên trong vẫn là bên ngoài. Cuối cùng phá vỡ thư viện trưởng điện lao tiên nhân kia che trời một trường sau, văn chiều sinh rốt cuộc minh bạch, chân chính lợi hại không phải Lữ Tiên sinh dạy cho hắn ly kia hải chi kiếm, mà là có thể lĩnh ngộ kiếm ý này chính mình. Dây đặc móng ngửa cùng bóng người xẹt qua phong thanh không ngừng chuyển đến, cho đến đầu kia đường nhỏ bên ngoài rộng lớn bình dã cùng trên đồi nhỏ lần nữa chất đầy lít nhá lít nhít bóng người mới tới người nhìn thấy mấy tên tứ cảnh trắng ở chỗ này không động, tiến lên hỏi thăm tình huống như thế nào, xét theo nữ nhân của liên kiếm thẳng như nói, có cái không biết sống chết cản nửa người, võ công rất cao. Chờ các người đến, cùng một chỗ xử lý bên trên sơn. Ánh mắt mọi người yếu đất, nhìn về phía ngăn ở giao lộ văn triều sinh cùng ác thủy, cũng nhìn thấy kia đầy đất tàn thi, một gã tay cầm xích hồng sắc võ kiếm trường kiếm kiếm khách cưỡi ngựa bên trên trước mấy bước, đối với giữa lộ hai người kêu lên, vong xuyên làm việc, người không có phận sự lẽ tránh. Bọn hắn mục tiêu lần này là phật tử, thấy kia đầy đất phật thi, đám người liền biết hai người cực khó đối phó. Người này chỉ muốn cấp tốc đi sơn thượng tướng Phật tử chụp tới, cùng nhau về vòng xuyên nội bộ nhận lấy giá trên trời treo thượng, cũng không nguyện ý phức tạp. Văn Triều Sinh đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng. Người kia khẽ cho mày, đầu kia cũng có bên trên con đường của sơn. Văn Triều Sinh trả lời, "Ta kêu ngươi cút." Cưỡi ngựa kiếm khách lông mày cao gầy, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhân lửa, hắn có chút đưa tay, sau lưng lập tức liền có đại lượng bóng đen sông về phía Văn Triều Sinh hai người. Cho thể diện mà không cần chết. Đối mặt với trùng sát mà đến những sát thủ này, A Thủy cầm đao lấy, chém dưa thái rau. Không biết mấy cái thi thể không đầu đổ xuống tại trong nước bùn, ngắn ngủi mấy hơi thời gian A thủy liền cầm đao ở trung quanh sinh sinh chém ra một cái chân khô quổng, nàng suất đao động tác càng ngày càng thuần thục lạ, tựa như về tới đã từng trên chiến trường thời điểm, như cá gặp nước. Văn Triều Sinh nắm chặt cây kia trúc chỉ, đi về phía trước mấy bước, dùng chân đạp một bộ bị chặt ra nửa thân thể nằm xuống đất mặt thổ huyết sát thủ, cho đến hắn rốt cục tắt thở. Hắn đối với đứng yên nơi xa xem trò vui kia 14 người tứ cảnh sát thủ nói rằng, "Uy, mới vừa nói ta cho thể diện mà không cần tên phế vật kia, ngươi xử ở nơi đó làm gì?" Đánh lại không đánh Lăn lại không lăn, lưu lại bị mắng. Máu Gảo Kiếm khách sắc mặt ám trầm, cầm kiếm tay trái phá lệ rũ sức, hắn rất muốn trực tiếp xuất kiếm, nhưng bên cạnh những cái kia không nhúc nhích đồng hành dường như lại để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Hiển nhiên, những sát thủ này đều nhìn ra Văn Triều Sinh cùng A Thủy cực khó đối phó. Chư vị, lại lâu dài, người tới chỉ có thể càng ngày càng nhiều. 40 người chia tiền là điểm, 400 người chia tiền cũng là điểm, theo ý ta, không bằng cùng nhau độc thủ, tốc chiến tốc thắng. Máu Gảo Kiếm khách thật sự là không có tiếp tục mang xuống tiên nhẫn, trận mưa lớn này túy ở trên người hắn, rối đến hắn tâm ý loạn. Còn sót lại đám người kỳ thật sớm cũng kích động, đã có người mở khơi dòng, bọn hắn cũng vui vẻ đến theo sát phía sau. Chen, máu gào kiếm khách rút kiếm ra, kia là một thanh phá lệ tà dị kiếm, trên thân kiếm lượn lờ lấy một cỗ nhàn nhạt tinh hồng, không biết chú kiếm sư đến tuột cùng lấy loại nào chất liệu chế tạo, thân kiếm một bên cũng hiện ra đỏ tươi nhan sắc, rất là quỷ dị. Xuất khẩu của ngôn độ hung trướng, dùng máu của người đến tế kiếm. Hắn đôi môi mím, mắt như kinh điện, một đạp nát mưa sóng, đâm thẳng cổ họng của Văn Triều Sinh. Cùng lúc đó, hai gã khác tứ cảnh sát thủ tại tả hữu hai đường đánh tới, một đao một kiếm tốc độ nhanh đến để cho người thấy không rõ lắm. Cùng sớm chút thời gian khác biệt, Văn Triều Sinh cũng không dùng ra tại trên cổ chú kỳ bản đối địch hiên viên thanh tiêu cực, cũng không dùng ra tại bên ngoài vương thành phối hợp a thủy chém giết cái tên lao thiên nhân kiếm tiêu, những kiếm chiêu này hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng đối với Văn Triều Sinh bản thân mà nói cũng là một loại không nhỏ tiêu hao, bây giờ bọn hắn ở chỗ này còn không biết muốn đối mặt nhiều ít vong xuyên mà đến người, tuy có tiêu giao du trợ giúp khôi phục, tự nhưng cũng là có thể bất thì mất. Văn Triều Sinh lấy trúc chi làm kiếm cùng hết kiếm nuôi kiếm tương giao sát na, trên xúc chi dính lấy giọt nước rung động, tại hai người kình lực đối chọi gay gắt ở giữa nổ tung, thế là tích chứa trong đó kiếm thế nghiêng số phóng thích, tại máu vào kiếm khách trong mắt, bắn nổ hạt mưa chỉ là dừng lại một lát, liền đột nhiên biến thành vô số trong suốt tinh mịn kiếm ảnh, cái này vốn cũng không phải là nhân gian phàm tục kiếm thuật thủ đoạn, hắn tránh không kịp, mặc dù đã lẫn mình, lại vẫn là bị kiếm ảnh này đâm thủng cầm kiếm cánh tay. Huyết hoa tràn ra, hắn bị đau lui lại, Văn Triều Sinh cũng lập tức lui lại. Tiệm thế tiện tay bên trong phiêu giật trúc chi nhẹ nhàng mở dẫn, thân bị từ trời rơi xuống hạt mưa lập tức dường như trên chiến trường sông pha chiến đấu binh sĩ đạt được hiệu lệnh gầm rặn, theo kiếm thế dẫn dắt thẳng hướng bên phải đánh tới lão khách. Cái sau không dám bình thường, xúc thế đã lâu đan hải chi lực rót dù hai tay kinh mạch, tay phải hắn ấn xuống trôi đau phía trước, tay trái bôi qua thần nào, ra sức chém ra cái này toàn lực một đau. Đây là thói quen của hắn, công suất đau thì đã, vừa ra tất phải thấy máu. Hắn muốn phá vỡ kiếm thế này, xuống đầu của Văn Triều Sinh. Ao ngoong, đao thế cùng kiếm thế này gặp nhau, tựa như câu ngõ hẻm trong đánh giáp lá cả người ai cũng không muốn lập bộ. Đao khách cổ động toàn thân đan hải chi lực tới đối kháng, vốn cho rằng có thể đơn giản phá vỡ kiếm thế này, nhưng chưa từng nghĩ kiếm thế này rõ ràng không có văn triều sinh ở sau lưng xem như trảo trống, nhưng như cũ kéo dài không ngừng, hắn đối kháng đến vất vả, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem văn triều sinh quanh người, trong tay trúc chi đâm về phía cái thứ ba thẳng hướng kiếm khách của hắn. Toàn bộ quá trình thật nhanh, nhanh đến văn triều sinh cơ hồ đều không có suy nghĩ, hắn tìm tới tiết tấu của chiến đấu, thế là liền có thể tại thời gian chính xác làm ra chính xác sự tính. Mà trước mắt Văn Triều Sinh hạ ba kiếm khách vận khí liền không có lúc trước kia hai tên như vậy tốt. Chúc Chi mặc dù ngắn, kiếm ý lại so kiếm thân càng dài. Văn Triều Sinh đâm ra chính là Chúc Chi, xuyên thủng tên này kiếm khách lại là đi với thiên màn phía dưới tất cả hạt mưa bên cạnh thân lâm phong. Trái tim của hắn bị xuyên thủng, con người trận thật lớn, dường như còn không thể nào tiếp thu được chính mình thất bại. Hắn đường đường trong tứ cảnh thành phẩm, chỉ là cùng Văn Triều Sinh vừa đối mặt liền bại. Tên này kiếm khách hai đầu gối quỳ trên mặt đất, một cái tay gắt gao che lồng ngực của mình, nhưng thủy vẫn là ngăn không được theo hắn khe hở ở giữa cốt cốt tràn ra. Đan Hải chi lực Không phong độ trái tim miệng vết thương. Văn Triều Sinh lại xoay người lại nhìn về phía cái kia đạo khách lúc, một ánh mắt liền làm cho đối phương lưng phát lạnh, Long Tơ đứng đấy, hắn không còn đánh kháng, vội vàng lui lại. Có thể hắn vẫn không thể rời khỏi Văn Triều Sinh phạm vi công kích, bởi vì lúc này giờ phút này, chân chính trí mạng không phải trong tay Văn Triều Sinh cây kia trúc chi, mà là đỉnh đầu hắn rơi xuống giày đặc hạt mưa. Chương 508, Cản đường 3, Chương 508, Cản đường 3. Làm đạo khách trí thức được không thích hợp lúc sau đã không còn kì rồi. Hắn thân ở màn mưa bên trong, Cố liền mang ý nghĩa hạt mưa không giờ khắc nào không tại xối lấy thân thể của hắn, làm đạo khách rõ ràng cảm nhận được những này hạt mưa bên trong lôi cuốn thanh lương thời điểm, hắn mới phát hiện một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng, đó chính là cái này yếu ớt vô cùng hạt mưa chẳng biết lúc nào vậy mà xuyên thấu hắn hộ thể cơ khí. Một cỗ chân chính xuyên tim theo lực bụng chỗ lan tràn, hạ theo ngũ tạng lục phủ chuyển hướng tứ chi, bên trên theo cổ sống chuyển lên trời linh, hắn mong muốn vận chuyển toàn thân đan hải chi lực đến chống cự, có thể thân thể của mình đã ở cái này màn mưa bên trong thụt trăm ngàn lỗ. Mưa chi kiêu có chút ý tứ. Phương xa Có một gã tuổi tác giả mua hôi sam kiếm khách hai con ngươi tràn đầy nồng đậm chiến ý, trong tay hắn giấu tại vỏ kiếm bên trong trường kiếm rung động ầm ầm, dường như cũng tại dự vẫn. Trung quanh những cái kia tứ cảnh sát thủ đối tên này hôi sam kiếm khách lúc, dường như phá lệ tô tính. Người này là 12 phong tự kỳ một trong, Bạch Lộc. 31 năm trước, hắn cùng Tương Tư vô cực lúc thi hành nhiệm vụ gặp thời kỳ thiếu niên Lữ Chi Mệnh, bị đối phương dùng một cây quả sơn trà nhánh đại bại. Bây giờ 311 năm trôi qua, Tương Tư chết tha hương tha hương, vô cực bị bại sau võ đạo chi tan nát con tim, thế là sa tại sân dã. Bạn vô âm tín, chỉ có hắn đối với 31 năm trước trận kia đại bại canh cánh trong lòng, dài răng giặc nghĩ lại cùng suy nghĩ về sau, thật cho hắn theo trận kia đại bại bên trong nộ ra. Được đồ vật. Những năm này, Bạch Lộc xác nhận vòng xuyên treo thưởng số lần càng ngày càng ít, ngược lại là chính mình bí mật tìm tới trong giang hồ các lộ thành danh tứ cảnh cao thủ, gặp mặt liền phải cùng người ta lội kiếm, người khác nếu là không đánh, hắn liền sẽ trực tiếp tìm tới người này, người nhà cũng đem nó tàn nhẫn sát hại, như là cùng người kia kết xuống thâm cụ đại hận, đối phương trước tới tìm báo thủ Đương nhiên, đồng ý cùng hắn luận kiếm người cuối cùng cũng không có một cái nào có kết quả tốt, bởi vì cho tới nay, còn không có một cái nào bị hắn tìm tới người theo trong tay hắn sống sót, những người kia đều không ngoại lệ tất cả đều thành bạch lộc vong hồn dưới kiếm. Bây giờ gặp được cái này sơn dưới chân có như vậy tuổi trẻ lại lĩnh ngộ kiếm ý người trẻ tuổi, như bạch lộc trong nháy mắt giống như về tới 31 năm trước cái kia đầu mùa xuân, suy nghĩ mơ hồ lâm vào điên cuồng. Năm đó kia người dùng quả sơn trà nhánh, bây giờ trước mắt văn triều sinh dùng trúc chi, trong hốt, hai người trẻ tuổi thân ảnh tựa như tại trung điểm, bạch lộc khỏe miệng dần dần lướ qua một vẻ sững sững lục gợi. Hắn biết Tu Vi Văn Triều Sinh kém xa Tít Tấp lúc trước hắn gặp phải cái kia cầm trong tay quả sơn trà nhanh thiếu niên, có thể hai người thật sự là quá giống, nếu là bây giờ hắn có thể giết chết Văn Triều Sinh, chính mình ngốc tụ hơn 30 năm tâm ma liền sẽ tan thành mây khói, đây đối với hắn tương lai tiếp tục tu hành thậm chí đột phá ngũ cảnh có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ba tên tứ cảnh hợp lực vây công Văn Triều Sinh, trong khoảnh khắc liền chết đi hai người, thủ thương một người, những sát thủ này lập tức minh bạch người trước mắt này cùng nữ nhân kia như thế cực khó đối phó, đều tu luyện tâm thần, không dám khinh thường chút nào. Man mưa vẫn chưa ngừng, cuồn bão quinh từ trên trời giáng xuống vẫn lớn. Văn Triều Sinh cùng A Thủy Trùng quanh thi thể càng ngày càng nhiều, cách đó không xa đứng thẳng bóng đen lại tựa hồ như chưa thấy ít đi, trong giang hồ hành động, cực ít sẽ xuất hiện lấy một địch trăm tình trạng như vậy, dù sao giang hồ không phải trên trường, một cái người trong giang hồ sẽ rất ít đồng thời gặp phải nhiều như vậy địch nhân, giờ phút này Văn Triều Sinh cùng A Thủy cũng bắt đầu được lợi tại tiêu giao. Dù đưa cho cho cường đại khôi phục hiệu quả, chạy xuôi tại huyết đục ở giữa những cái kia dịu dàng lực lượng nhanh chóng bổ dưỡng lấy mỏi bệnh hoặc là thụ thương địa phương, trợ giúp bọn hắn qua trước mắt nan quan. Bên ngoài Văn Triều Sinh từ trên người A Thủy học được trưởng không tiết tấu của chiến đấu cũng hoàn toàn chính xác giúp đại ẩn, nếu không cái này liên tiếp sát thủ sông tới hắn thật đúng là ứng phó không được. Cái này là một đôi nhiều phải đối mặt vấn đề lớn nhất. Khả năng lực lượng của người đầy đủ, thể lực đầy đủ, nhưng tinh lực của người cùng chuyên chú lực chưa hẳn đầy đủ, nắm giữ không được tiết tấu của chiến đấu, đồng thời chú ý quá nhiều địa phương sẽ để cho tinh lực gấp đôi ra tốc sói mọn, như là Văn Triều Sinh dạng này người tu hành, trong thời gian ngắn cũng là nhìn không ra như thế nào mẫy quệ, thời gian hơi hơi kéo lâu một chút tinh thần của hắn cùng lực chú ý liền sẽ lâm vào mật bệnh, đến lúc đó phản ứng liền sẽ trở nên chậm thậm chí xuất hiện các loại sai lầm. Cao cảnh người tu hành tự nhiên có hộ thể cương khí, gặp phải thấp cảnh người tu hành không dễ dàng thụ thương, trực tiếp thôi động cương khí tiến hành không khác biệt phòng ngự liền có thể, nhưng thôi động cương tức cũng không được không có một cái giá lớn, loại này không khác biệt phòng ngự đối với đan hải chi lực bản thân liền là một loại lớn tiêu hao, thời gian lâu dài, vũ cảnh cường giả tới cũng chịu không được. Mạnh như thế người, trên giang hồ sao lại nguy ngập vô danh? Có trong lòng người nghi hoặc, nhưng thanh đăng tự đang ở trước mắt, bọn hắn sẽ không bỏ rơi. Này, có người tại gần sát A Thủy lúc bắt được chiến cơ, trong tay mũi nhọn đi nhanh, chém ra rơi xuống nước mưa, tại A Thủy đầu vai lưu lại một đạo xẹo. A Thủy cũng không thôi động cương khí phòng ngự, vết sẹo này không sâu không cạn, đối với nàng mà nói ảnh hưởng quá nhỏ, thú chi nàng còn có sức mạnh của bất lao tuyển không giờ khắc nào không tại tầm độ thân thể. Nhìn thấy chính mình thành công thương tổn tới A Thủy, vậy nhân thần tình đại trấn, nghiêm nghị quát, chính là lúc này. Hắn rút đao mà ra, mong muốn nhất cổ tác khí chém giết A Thủy, có thể đao mới bổ ra một nửa, con ngươi liền bỗng nhiên trưởng lớn. A Thủy ghé mắt, thấy bờ vai của hắn chỗ xuất hiện một vết nước, từ trên xuống dưới, tự phải mà trái, đạo này vết dạng tự nhiên không phải tay của A Thủy bút, mà là tới từ phía sau hắn một thanh liên kiếm, cái này liên kiếm nhanh như thiểm điện, giống như roi lôi điện đồng dạng rút phá mây đen, lại phối hợp sắc bén roi lơi đao, tiếng vang nổ tung một nháy mắt liền đem. Tên này thẳng hướng người của A Thủy từ phía sau lưng bổ ra. Vậy ra huyết nục phía sau, là vô cùng vô tận sát y A Thủy dư quang lóe lên, không tránh không né chém ra một Cầm trong tay liên kiếm vẫy dài nữ tử thấy thế trong lòng âm thầm vui mừng, nàng vũ khí này chính là xuất từ Yến Quốc nổi danh chú kiếm sư mộ dung thanh thủ bút, nàng thở nhỏ khẽ kiếm, vì có thể sử dụng cái này liên kiếm, còn chuyên môn tu tập 7 năm tiên pháp, như là mới có thể đem binh khí này dung hội vào thông, liên kiếm tại giang hồ cực không phổ biến, vô vậy lúc như rắn như roi, thu nạp lúc mà nếu đồng dạng giải kiếm sử dụng, những năm này nàng khổ luyện cũng không phải là uổng công. Ỷ vào binh khí này tinh cùng kiếm pháp tiên pháp đổi, rất nhẹ nhàng liền giết chết qua rất nhiều nguyên bản cực kỳ khó giải quyết nhân. Không sai mà lần này A thị xử lý lại có chút vượt quá dự liệu của nàng. Chương 509, Mai kiếm, 1, chương 509, Mai kiếm, 1, nguyên bản nàng dự định tại binh khí giao tiếp sát na, mượn nhờ liên kiếm vùng vậy thành roi quán tính đến cuốn lấy trong tay A thủy vũ khí, dạng này phối hợp cái khắc thẳng hướng A thủy sát thủ liên có thể tại thời gian cực ngắn đối A thủy tạo thành nguy hiệp. Nàng hoặc là từ bỏ vũ khí trong tay, hoặc là nhất định phải cùng mình dây dưa. Có thể A thủy bung đao thời điểm, lại lựa chọn sử dụng súng đao, trực tiếp đưa nàng liên kiếm chấn động tới một bên khác. Sử dụng liên kiếm tên này vấy giải nữ tử không biết A thủy xuất thần, nàng đánh giá thấp đối phương kinh nghiệm chiến đấu cùng cẩn thận. A thủy dạng này theo bạn người trong hầm giết ra tới tồn tại, tuyệt sẽ không dễ dàng đến gần một cái chính mình không hiểu rõ binh khí hoặc triết thức, trừ phi tại phán đoán của nàng bên trong, thứ này đối với mình hoàn toàn không có biết hiếp. Một cái nháy mắt, A thủy đánh ra liên kiếm về sau lại thuận thế quay người vùng nào, hàn mang hóa thành một chữ, hất ra, có ba đầu người sọ bay lên cao cao, nhiệt huyết nghịch mãn mưa hướng lên trời dân trảo, bị mưa to xối không đầu thi thể mới ngã xuống đất. Bên trên, không cần cho nàng cơ hội thở dốc chỗ gần, cái kia cầm trong tay liên kiếm váy dài sát thủ thúc dục, bốn phía liền lại có không muốn mạng lâu là hướng phía A Thủy trùng sát mà đi, cái sau quét mắt một cái xung quanh, thay đổi ngày xưa mở rộng đại hợp phong cách chiến đấu, chưa hướng phía cái kia liên kiếm nữ tử đánh tới, mà là dưới chân nhẹ nhàng, vừa đánh vừa lui, hướng phía văn chiều sinh bên kia dựa sát vào. Chanh, một đạo tấn bánh kiếm khí tự nơi xa đột nhiên chạy tới, vẽ ra trên không chung một đạo bán nguyệt, làm cho A Thủy di chuyển nhanh chóng bộ pháp đột nhiên dừng lại, tiếp lấy nàng, có chút như người, hiểm lại càng hiểm tránh đi đạo kiếm khí này, tóc dài đen nhánh bị bén lộn xộn bay múa. Đạo này đáng sợ kiếm khí trên mặt đất lưu lại một đạo nhìn thấy mà giận mình rành ngẩn. A Thủy nhìn về phía phương xa, ánh mắt nư lại. Chém ra cái này một đạo kiếm khí chính là cái kia tuổi tác giản mua hôi sam kiếm khách, Bạch Lộc. Hắn cùng A Thủy đối mặt, trong mắt giống nhau hư vấn, nhưng cũng không muốn trước tiên cùng A Thủy dây dưa. Hắn có càng thêm mong muốn bắt được con mồi. Ngăn lại nàng, ta muốn đích thân chiếu cố kia cái mao đầu tiểu tử. Bạch Lộc trầm âm thanh mở miệng, trung quanh một chút trên tứ cảnh thành phẩm, một mực tại tĩnh kiếm thời cơ sát thủ rốt cục không lại tiếp tục rõ dự, bước ra mà lên, chạy thẳng A Thủy. Nguyên bản cùng Văn Triều Sinh dây dưa mấy tên tứ cảnh cũng quay người thẳng hướng Á Thủy, giờ phút này đi vào người đông thế mạnh, Tiên Vị cùng sợ hai bị vùi lấp, diễn phần mình tế ra tuyệt học, không còn lưu thủ. Sơn dưới chân chiến trường 10 phần rộng lớn, đầy đủ bọn hắn phát huy. Trong lúc nhất thời bị còn lại 13 tên tứ cảnh vây công, Á Thủy lập tức lâm vào khẩu chiến, mấy chỗ đao kiếm phong mang hiểm lại càng hiểm theo nàng bên cổ sắt qua, Văn Triều Sinh muốn đi qua hỗ trợ, vừa vặn sau lại truyền đến đáng sợ hàn ý, qua, bị bất dĩ, trong lòng bàn tay trúc nhiên một chiêu trở lại kiếm cùng Bạch Lộc đối lập, chúc nhọn cùng mũi kiếm chạm nhau một cái trước mắt, hai người sắc mặt đều là khé biến. 31 năm, người vây lại ta dòng giá 31 năm. Chính là hôm nay, ngay hôm nay. Trong miệng hắn khàn giọng quá khẽ, kiếm thế giao hòa thời điểm, hắn đã chịu phong chi kiếm ý ảnh hưởng, có thể hắn không sợ chút nào, cũng không có bất kỳ cái gì ý, kiếm thế rõ ràng bị phong chi kiếm ý lôi cuốn, lại vẫn cứ phá lệ cứng cỏi, dây dưa sau một lát chẳng những không có may cắt giảm, phản mà hậu kinh 10 phần, đem văn sinh làm cho không lại. Năm đó chịu tuổi nhỏ lư chi mệnh một kiếm sau, Bất lo cuồng đốn nửa đời, bất luận nói là để tâm vào chuyện bọn bạc cũng tốt, cầu hòa nhập ma cũng được, hắn trung quy là tại dài rằng giật bản thân bên trong hao tổn cùng gút mắc bên trong ngộ ra được thuộc về kiếm ý của mình, đi lên con đường này, hắn tựa như mở ra một cái thế giới mới lại môn, chân chính vào đại đạo. Sau đó hắn suy nghĩ hơn 10 năm kiếm ý, có thời gian này cùng chuyên chú ma luyện đi ra công phu, coi như thiên tư lại chênh lệch cũng sẽ có điều thành tựu. 31 năm. Ta năm nay 24 cũng chưa tới, ngươi nói ta vây lại ngươi ròng rã 31 năm, tha thứ ta nói thẳng, nếu ngươi không có nhận là người, vậy đại khái là đột vị. Tuy bị Bạch Lộc bức lui, nhưng Văn Triều Sinh cũng không như trong tưởng tượng áp lực, hắn chăm chú ngự khí ngược lại gọi xa vào trong huyễn tưởng Bạch Lộc tỉnh táo thêm một chút, hãy thanh tỉnh lại Bạch Lộc lại biến càng thêm táo bạo, khuôn mặt cũng càng thêm bặm bệu, hắn hai mắt trán phóng hừng hực sát khí, không ngừng đối với Văn Triều Sinh xuất hiếng, tại trận này thịnh đại gió táp mưa rào bên trong, Bạch Lộc trong lòng bàn tay kiếm giống như nguyên ảnh sen lẫn thành lồng, hắn thẹn quá hóa giận, ép buộc chính mình lại một lần nữa tiến vào tưởng, ngươi chính là hắn, hắn chính là ngươi, ta không có nhận lầm, chỉ cần giết ngươi, giết người. ta liền hoàn toàn rửa sạch 31 năm trước sỉ Văn Triều Sinh mượn phong chi kiểu ý nhuần bộ pháp của mình cùng kiếm thế toàn bộ đều biến nhẹ nhàng lên, hai chân đều đâu vào đấy phối hợp với đối phương thế công lui lại, cho đến hắn từ đối phương cái này điên cuồng thế công bên trong tìm tòi tới một sợi khó được cơ hội thở dốc, tại chúc chi cùng đối phương trong lòng bàn tay hàn nhận tách ra sát na, Văn Triều Sinh tay trái kiếm chỉ bồi qua chúc chi nhanh thân, phía trên lập tức bám vào một tầng thật dày sương lạnh, tiếp lấy, Văn Triều Sinh, chân trái đột nhiên dùng sức dẫm trên mặt đất, đã ngừng lại lui lại tình thế, tay phải chúc kiếm ra. Kiếm này rõ ràng tật như thiểm ra thời điểm lại nhẹ nhàng đến huyền như bay lượn ở không trung hư ngũ. Tình chuẩn không sai lầm điểm vào Bạch Lộc nắm chặt trên thân kiếm. Thế là phía trên trúc chi dương lạnh liền theo Bạch Lộc thân kiếm đi hướng cánh tay của hắn, lại lấy tay cánh tay lạc cầu, quan thông hướng về phía tâm mạch của hắn. Điều trùng tiểu kỵ. Bạch Lộc cười lạnh một tiếng, Nan Hải chi lực tại kiếm ý thôi động hạ giống như sôi chảo nham tương, chỉ là ngắn ngủi 2 3 cái hô hấp liền xua tán đi Văn Triều Sinh đâm ra một kiếm kia đông tuyết. Văn Triều Sinh cũng không có thừa dịp cơ hội khó có này thẳng Lộc, mà là đem trúc chi giấu ở sau lưng, giữ quang lặng lẽ quan sát đến á thủy đầu kia tình hình chiến đấu. Cho đến hiện tại, Hắn đã xác định Bạch Lộc là một gã cùng hắn đồng dạng tu nuôi thành kiếm ý kiếm khách, cho nên đối phương rất rõ ràng kiếm ý vận hành quy luật cùng nguyên lý, nói cách khác, hắn không cách nào thông qua đánh đối phương một trở tay không kịp phương thức đến nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này. Muốn bại Bạch Lộc, chỉ có thể dựa vào chính diện ngạnh thực lực. Bất quá trước đó, Văn Triều Sinh cùng Bạch Lộc như thế rất để ý một vấn đề, hắn đối với Bạch Lộc nói rằng, chúng ta đánh về đánh, nhưng chuyện muốn nói rõ, ta không phải người 31 năm trước người quen biết, cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Ta không biết rõ ngươi 31 năm trước đến cùng bị, bị hủy quất gì. Nhân văn có đầu nợ có chủ, nếu là ngươi thật muốn báo thù, liền đi tìm 31 năm trước người kia, đừng đặt chỗ này đem ân đoán hướng trên đầu ta tính, như thế chỉ có thể chứng minh ngươi lạ nhát. Bạch Lộc vốn là gửi hy vọng ở rựa vào Văn Triều Sinh đến phá giải hắn cái này 311 năm qua tâm ma, chỉ cần hắn tại trong hoàng hốt đem Văn Triều Sinh coi như là 31 năm trước người kia giết chết, tâm ma coi như không thể trừ sạch, cũng có thể phá vỡ hơn phân nửa chúng niệm, có thể hết lần này tới lần khác không biết Văn Triều Sinh người này cái nào gân đắp sai, liền không phải cùng hắn so đo chuyện này, không ngừng nhắc nhở lấy hắn, gọi hắn thanh tỉnh mà đối diện chính mình tâm. Ma Bạch Lộc bị hỏa buộc lên cao ba trượng, tại trong mưa dùng kiếm chỉ lấy Văn Triều Sinh, nghiêm nghị nói: "Lắm muồm tiểu nhi, để mặc lại." Hắn đạp nước mà đi, vừa mới động, Văn Triều Sinh cũng động. Thay đổi lúc trước bị động, lần này, Văn Triều Sinh lựa chọn chủ động xuất kích. Trùng hợp Bạch Lộc cũng là một gã lĩnh nộ kiếm ý người, hắn có thể mượn cơ hội ngàn năm một thở này cầm đối phương thử kiếm, đến xác minh trước đó vài ngày chính mình tại kiếm đạo một đường bên trong làm ra mới đến thử. Hắn ngược lại muốn xem xem, chính mình lấy kiếm ý diễn hóa thiên địa chi tượng cùng từ thiên địa chi tượng bên trong lĩnh ngộ kiếm ý, đến tụt cùng khu chớ ở đó bên trong chương 510, Mai kiếm, 2, chương 510, Mai kiếm, 2, trong mưa, song kiếm giao phong. Theo tầng mây chỗ sâu rơi xuống hạt mưa phá lệ thanh lương trong suốt, lệnh trên mặt đất, lệnh ở hai người trên sợi tóc, đập vào hai người trên thân kiếm. Mũi kiếm cùng mũi kiếm chạm nhau, giống như cây kim so với cỏ dâu, vô hình phong chi kiếm ý quanh quần ở giữa, bảo hộ lấy trong tay văn triều sính căn này, chúc chi không bị lực lượng của bạo xé nát, rằng có quá trình bên trong, song kiếm đều tại rung động âm ầm, không biết là hưng phấn hoặc là sợ hãi. Ánh mắt tại dày đặc màn mưa bên trong làm ngang chém. Hai người ánh mắt dường như so kiếm trong tay còn muốn sắc bén mấy phần, Bạch Lộc không nhận Văn Triều Sinh kiếm ý ảnh hưởng, một thân mấy chục năm đan hải chi lực làm cho Văn Triều Sinh bắt đầu lưu lại, hắn âm thanh hung dữ nói rằng, "Gió, mưa, sương, ta đều gặp, không có khác a. Nếu như không có, đành phải mời ngươi đi chết." Văn Triều Sinh trầm mặt một lát, nghiêm túc trả lời, "Đây không phải là sương, là tuyết." Hắn vừa dứt tiếng, tuyết cũng rơi xuống. Nơi này không phải Tây Hải trấn, tại đây trời trong mưa to bỗng nhiên xuất hiện vài miếng tiểu tuyết là một cái vô cùng đột ngột sự tình, nhưng đây cũng không có nghĩa là cái này vài miếng tiểu tuyết không đủ nguy hiểm. Trên tứ đế, cùng gió, mưa, so sánh, cái này vài miếng nhìn như nhẹ nhàng lại thưa thất tiểu tuyệt đối với Bạch Lộc Uy hiếp càng lớn. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được Văn Triều Sinh dùng ra kế bí, tự nhiên cũng có thể sớm đề phòng, tại gió, mưa, tuyết ba cái này từ thiên địa chi tướng lĩnh ngộ ra trong kiếp bí. Văn Triều Sinh đối với tuyết lý giải khác sâu nhất, tại khổ hải huyện 3 năm là hắn mới tới thế giới này 3 năm, cũng là hắn qua nhất nghèo khổ nhất tuyệt vọng 3 năm, mỗi một năm tuyết lớn đều đông lạnh nhập hắn cốt thủy, hồn bên trong. Cứ chính là trận này tuyết lớn cùng chấp niệm nấu luyện ra hắn trước nay chưa từng có ý chí cùng đứng gọi. Cái này vài miếng không biết từ chỗ nào bay tới Tiểu Tuyết, gọi sắc mặt bạch lộc đột nhiên nghiêm túc mà nặng nghề, nhưng hắn như cũng không muốn lưu lại, trường kiếm trong tay trên kiếm phong chiếu ra hắn nóng bỏng hai con người, nơi đó dường như đốt hỏa diễm thiếu đốt, càng ngày càng thịnh, càng ngày càng cháy mạnh, càng về sau, Văn Triều Sinh không phân rõ ngọn lửa này đến cùng là thật là giả, đến cùng là trên thân kiếm thiêu đốt vẫn là ở trong mắt bạch lộc thiếu đốt, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều cảm thấy cơ hồ muốn đem người hòa tan nóng hổi, thế là hắn cũng minh bệnh. bạch, bạch sở nộ ra kiếm ý cùng lửa có quan hệ. Người ưa thích lửa sao? Ta rất ưa thích. Đi qua 31 năm, Ta mỗi giờ mỗi khắc đều tại bị dạng này lửa thiêu luôn lấy. Bây giờ, ta để ngươi cũng đếm thử cái này liệt diễm đốt thân tư vị. Nhưng ta xem một chút, cái này đốt đi ta 31 năm lửa, ngươi chống cự không chống cự được. Cùng tại trên cổ chú kỳ bản cùng Hiên viên Thanh chiến đấu khác biệt, đối phương mặc dù mạnh, dù là từ nhất chi gặp gỡ cũng là trắng bại không biết, có thể Hiên viên Thanh đến cùng không phải kiếm đạo bên trong người, đối với Lấy Thiên địa chi tướng đến tham gia nuôi kiếm ý loại này của quái tu hành phương thức không có xâm nhập hiểu rõ, cho nên Văn Triều Sinh đối với hắn trên thực tế là chiếm tiện nghi. Có thể trước mặt Bạch Lộc nghiêm mặt tới nói, xem như Văn Triều Sinh đồng môn Lâm kia cố ý độc Bạch Lộc 31 năm nóng hội dọc theo thân kiếm leo lên khi đi tới, Văn Triều Sinh khắc sâu cảm giác được nó đáng sợ, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, cái này liệt diễm liền tại tiểu tuyết kiếm ý cố thủ hạ mạnh mẽ leo lên Văn Triều Sinh cánh tay phải. Tình liệt đau nhức đánh tới, nhưng so cái này kịch liệt đau nhức đáng sợ hơn chính là, cái này liệt diễm bên trong tích chứa bán dẫn trực tiếp tâm thần của Văn Triều Sinh, muốn phá hủy lý trí của hắn. Hắn lượn trong mưa gió tác cùng Bạch Lộc kéo ra ngắn ngủi khoảng cách, mong muốn dợi tắt trên thân lan tràn tới lượt nhưng cho dù mưa kiếm ý xuất, cũng chỉ có thể khó khăn lắm gọi cái này thế không lại tiếp tục lan tràn xuống dưới. Không cách nào giật cát. Ngươi có cái loại này thiên phú, nếu là chịu lắng động 10 năm, tuyệt sẽ không có được hôm nay tao nộ, làm sao nhất định phải tới đây chịu chết. Bạch Lộc rút kiếm mà đi, dữ khí dữ tợn, không cho Văn Triều sinh quá nhiều thở dốc thời gian, đột nhiên một cái bước xa, thân ảnh của hắn lại cùng trận mưa lớn này hòa thành một thể, nhanh đến căn bản thấy không rõ. "Đa Bang!" Chúc kiếm cùng trong bàn tay hắn trưởng kiếm tấn công, thế mà ở trong tối trầm màn mưa bên trong bắn ra một vết cùng loại hỏa hoa quân hoa, bị chiếu sáng hai người gương mặt lấp lóe một cái chớp mắt, thần sắc không giống nhau. Mạch lục rung phấn mà giữ tợn, tựa hồ muốn chính mình những năm này, tất cả bàn khí cùng vấn độ toàn bộ phát tiết ở trên người của Văn Triều Sinh, trong lòng bàn tay trưởng kiếm không ngừng đánh ra, một kiếm so một kiếm càng nhanh, một chiêu so một chiêu càng tận. Theo hắn không ngừng hướng Văn Triều Sinh xuất kiếm, kiếm thế tại lần lượt trong đụng chạm không ngừng tích lũy, đã xúc như giang hà thủy quan, chỉ đợi phá hồng mà ra một sát, liền sẽ buộc phát ra khó có thể tưởng tượng vi lực đáng sợ, cách đó không xa A thủy giống nhau tại vô số chí mạng sát chiêu bên trong mạo hiểm đi khắp, nàng dư quang nhìn, trong lòng lập tức liền hiểu rõ tới giờ này phút này Văn triều Sinh tình trạng bét, có thể nàng mặc dù muốn ra tay giúp đỡ. Thời gian ngắn, lại là có lòng không đủ lực, ý niệm tới đây, A Thủy đáy mắt lóe lên một bệnh tàn nhẫn hung quang, đối mặt phía sau đâm tới một kiếm, nàng không lệ không tránh, cô ý thủ đối phương một kiếm này. Phốc xích. Huyết quang chợt hiện thời điểm, Lâm Chúng A Thủy tên sát thủ kia vẻ mặt đại hỷ, nhưng hắn rất nhanh liền ý thức tới, đây là một cái bẫy. Hắn có thể công kích tới A Thủy giờ phút này, cũng mang ý nghĩa hắn sẽ tiếp nhận một lần A Thủy công kích. Tên sát thủ kia không biết mình lần này công kích đối A Thủy tạo thành như thế nào tổn thương cùng ảnh hưởng, có thể hắn biết, làm vừa chém ra màn mưa hàn quang ánh vào hắn đồng bên trong lúc, hắn đại khái đã chết bởi bị a thủy một đao kia, muốn so ý thức của hắn càng nhanh. Lại đến, sắc mặt da thủy bình tĩnh theo chính mình trong bụng lấy ra đâm vào trường kiếm, mặt lộ vẻ hưng bằng, kia thu liễm thật lâu ngang nhiên sát khí lại nhượng chung quanh sát thủ có một loại lâm vào vũng bùn uướng víu cùng run rẩy. Chương 511, mai kiếm, 3, chương 511, mai kiếm, 3, văn triều sinh đầu này, tại hắn lần lượt phòng ngự được bạch lộc như như hạt mưa cuồng bạo thế công thời điểm, hắn tự nhiên cũng đã nhận ra bạch lộc đang đang tụ kiếm thế của mình. Thông tục một chút nói, ngay tại một cái lớn Bạch Lộc lui quân lấy kiếm ý một chiêu một thức đã cực khó chống đỡ, đối với ở đây tuyệt đại bộ phận tứ cảnh, cho dù là những cái kia trên tứ cảnh thành phẩm sát thủ, tại đối mặt Bạch Lộc thời điểm nếu là không có đối kiếm ý có nhiều biết, chỉ sợ tại trên tay hắn chèo chống 10 chiêu cũng có khăn, Văn Triều Sinh có thể đem hắn cái này gió táp mưa rào đồng dạng công kích toàn bộ ngăn lại, cũng ra ngoài dự liệu của Bạch Lộc. Chớ nhìn hắn càng đánh càng điên, kỳ thực hắn cũng là càng đánh càng tinh hãi. Bởi vì bất luận là lịch duyệt vẫn là sở học, hắn đều muốn so Văn Triều Sinh thêm ra mấy chục năm kinh nghiệm. Cái này mấy chục năm thời gian có thể gánh chịu quá nhiều đồ vật, nhất là hắn dạng này vẫn luôn trên võ đạo quá nghiêm khắc tiến bộ người, tiếp kỳ của hắn, phối hợp thân pháp võ kỹ, rất nhiều cùng người lâm trận đối địch xảo diệu thủ đoạn đều tại tầm tầng, tầng thi triển, mà ở trong quá trình này, hắn lại phát hiện chính mình mang cho Văn Triều sinh áp lực vậy mà tại dần dần thu nhỏ. Từng có loại cảm giác này không chỉ là hắn, còn có lúc trước trong hoàng cung phát tuệ. Văn Triều sinh lâm chàng thích hướng năng lực cường đại đến làm cho người giận sôi. Hắn dường như có thể theo mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong đều học được mới đồ vật, sau đó dần dần đứng, lại dần dần hấp thu chuyển hóa làm đồ vật của mình. Hơn nữa, còn có một chuyện cũng làm cho Bạch Lộc cảm thấy khó hiểu. Cái kia chính là Văn Triều Sinh cho dù tại đã thích ứng thế công của hắn về sau, cũng vẫn duy trì phòng thủ dáng vẻ, không có trước tiên tiến hành phản kích. Hắn quá cẩn thận, cẩn thận tới Bạch Lộc càng ngày càng không cách nào tìm tới hắn chỗ sơ xuất, tìm tới Văn Triều Sinh chỗ đột phá. Về phần kiếm ý của hắn, kia dù sao không phải chân chính lựa, không cách nào trực tiếp đem Văn Triều Sinh tiêu chết, Bạch Lộc cảm giác đối phương hẳn là không chịu nổi, nhưng hắn phát phát hiện mình đánh giá thấp ý chí của Văn Triều Sinh lực cùng sức chịu đựng, thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi Văn Triều Sinh đến tuột cũng có hay không nhận chính mình kiếm ý ảnh hưởng mà Văn Triều Sinh chỉ cần không nóng nảy phản kích, kia Bạch Lộc liền căn bản không tìm được Văn Triều Sinh chỗ đở phá, hắn tụ tập kiếm thế kỳ thật đã đến đỉnh phòng, chậm chạm không phát, bất quá là muốn phải bắt được Văn Triều Sinh phản kích trong chớp mắt ấy cho hắn một kích chí mạng. Hắn không biết rõ Văn Triều Sinh đến cùng có hay không bắt được hắn ý nghĩ này, bất quá Bạch Lộc biết mình không thể lại tiếp tục chờ đợi. Trên trời rơi xuống nước mưa đem cái này sơn giới chân trên mặt đất đổ vào ra cái này đến cái khác hồ nước, đến không hết thi thể đổ vào hai người bốn phía, máu tươi ngâm vào đất, gay mùi hương vị cùng mùi đất mùi tanh cùng nhau tỏa khắp, làm cho người buồn Nhưng mưa rơi chưa đình chỉ. Sát lục cũng không đình chỉ, dao quang kiếm ảnh dường như ma quỷ nhảy múa. Lam Vân Triều sinh lại một lần nữa cùng Bạch Lộc kéo ra thân vị về sau, Bạch Lộc không có lần nữa truy kích đi lên, mà là giống như một điêu đồng dạng đứng ở nguyên địa, tay phải hắn cầm kiếm, chỗ xúc kiếm thế tại thời khắc này bị hắn không ngừng áp xúc, giống như là đem một tòa cự đại lựa sơn ngưng kết thành vì một khối nho nhỏ kim tinh. Quá trình này rất ngắn, ngắn ngủi đến thời gian tựa như tại cái này cái sát na đứng im. Hai người thân ở thế giới đã mất đi nguyên bản nhan sắc, chỉ để lại tính mịch cùng trắng, xa xa sát thủ không còn buồn nào, A thủy không còn buồn nào rơi xuống giọt mưa giống như là treo trên không trung bệnh nước mắt, từng quả như trân châu lơ lửng tại giữa hai người. Bạch Lộc rất tiến tĩnh, Văn Triều Sinh cũng rất tiến tĩnh. Bọn hắn lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, nhìn xem ánh mắt của đối phương, nhìn đối phương kiếm, như thế cực kỳ lâu. Cho đến cái nào đó thời điểm, Bạch Lộc rốt cục động. Hắn niệm độc trước, niệm khế động, thế giới cũng liền động. Trên trời đứng im mưa lần nữa rơi xuống, lộp bộp. Nơi xa chiến đấu người lần nữa vung lưới đao, âm vang không ngừng. Bạch ra kiếm, ra ngưng tụ thật lâu kiếm thế. Vung ra 31 năm tích tụ oán phẫn, vung ra muốn đốt cháy tất cả kiếm ý một tiếng trường âm, tự bạch lộc trong lòng bàn tay trường kiếm phát ra, tự bạch lộc trong cổ phát ra, sen lẫn trở thành làm cho người căn bản không phân rõ tiếng âm, sau đó một vệt chói mắt ánh sáng thiếu đốt, không biết từ nơi nào phát ra, hướng trên trời trong mưa chiếu, hướng trong thai phong thanh chiếu, hướng mặt đất bùn ở giữa chiếu, thế là cả phiến thiên địa đều bị chiếu sáng, sơn hạ hết thảy mọi người tất cả đều nhìn thấy đầu tiên từ kiếm ý kiếm thế ngưng tụ trường lòng, gần hết chạy về phía văn triều đình, muốn đem hoàn toàn nuốt hết yêu. Nhìn qua một kiếm này hòa long, Văn Triều Sinh cảm nhận được tích chứa trong đó cuồng loạn hoét, loại lực lượng kia xuất hiện trong nháy mắt liền để cho người ta rung động, dường như không cách nào ngăn cản. Giờ phút này Bạch Lộc mang cho Văn Triều Sinh uy hiếp, thậm chí một lần phải mạnh hơn lúc trước hiên biên hành. Đối mặt cái này đánh tới kiếm ý Hỏa Long, Văn Triều Sinh quần áo bị chấn động đến điên cuồng cổ động, phần phật băng lên, hắn lại không tránh không né, nhắm lại hai mắt, nắm chặt tay phải của trúc chi nâng lên, không phải mặt đối Hỏa Long, mà là trước mắt trống không. Hắn một mực chưa từng kích, chính là đang chờ giờ phút này, tại chờ đối phương mạnh nhất một phút này. Giờ phút này, hắn nắm chặt trúc chi dường như thành một bút. Ngoi bút kiếm ý lưu chuyển, không phải gió, không phải mưa, cũng không phải tuyết. Hắn họa một cái vòng tròn, cùng chính mình nói, kia là một vầng nguyệt. Vẽ tiếp một đường, nói đây là một gốc tùng. Cuối cùng, hắn vẽ lên một đầu suối. Trăng sáng tùng ở giữa chiếu, suối trong dóc rách trên đá. Văn Triều sinh miệng bên trong nhẹ nhàng nhắc tới, dường như rất là hài lòng. Hắn bây giờ không đủ mạnh, thử nghiệm dùng kiếm ý đi diễn hóa thiên địa chi tượng, tự nhiên cũng chỉ có thể kéo dài đơn giản một chút đồ bật đi ra. Nhưng đơn giản cũng không có nghĩa là nhỏ yếu. Tựa như trong tiêu giao du bị phá giải đi ra bất lao tùyn như thế. Rất nhiều hiểu tiêu giao du người tu hành đều cảm thấy vọng ngữ mới là tiêu giao du chân chính tinh hoa bộ phận, trên thực tế vừa bản tương phản, bất lao tuyển cái này ba môn kỹ thuật bên trong đơn giản nhất dễ học, mới là trọng yếu nhất bộ phận. Trước mắt hắn nếm thử lấy kiếm ý phát họa ra tới thiên địa chi tựa mặc dù biết mấy mà mơ hồ, nhưng là hắn những ngày này nghiên cứu thí nghiệm về sau phóng ra bước đầu tiên, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Hắn lưu lại mấy phần dư lực đến xem như chuẩn bị ở sau, bây giờ muốn gặp hai người khác biệt đến tụ cùng ở nơi nào. Hoa Long gầm thét vào văn triều sinh cái này, lấy mới bút kiếm ý phát họa viết ngụy thế giới. Lôi cuốn lấy vô biên đoán giận lửa giận, bắt đầu thiêu đốt lấy nơi này tất cả, toàn bộ từ kiếm ý điêu khắc thế giới bắt đầu nứt giữa, bị thiêu đến thủng trăm ngàn lỗ, nhưng quá trình này cũng không phải là một lần là xong, Văn Triều Sinh từ đó phát hiện manh khỏe, đồng thời đếm thử bộ cứu. Là hình tượng không rất tinh xảo. Hắn biết tiếp bị thiêu bị cây kia tiểu tùng, hóa đến càng thêm cẩn thận, lại vẫn không có tại bạch lộc kiếm ý hỏa long bên trong tồn tại bao lâu. Văn Triều Sinh huy kiếm, bay tới tiểu tuyết, cùng mưa rào tan làm một đoạn, trì hoãn hỏa long tiến lên, mà nối nghiệp tục tạo hình này phương thiên điệu chi tượng. Không phải hình tượng cũng rất tinh xảo, là cái gì? là cái gì? Cảm giác liền kém một chút, trên lệnh ở nơi nào? Văn Triều Sinh hai mắt như thần, vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú mảnh này tại Hỏa Long tiêu đốt hạ dần dần hòa tan thiên địa chi tượng, suy tư chính mình cái này từ kiếm ý cấu trúc thiên địa chi tượng vì sao không cách nào phát huy lực lượng. Hắn đứng ở nơi đó, nửa bước chưa từng núi bước, dần dần bị kiếm ý này hỏa long hoàn toàn bao khỏa, sức mạnh mang tính hủy diện bắt đầu đối với hắn tiến hành xé rách, Văn Triều Sinh đứng ở nơi đây, tinh tế trải nghiệm hỏa long bên trong lẫn chứa lực lượng. Da thịt của hắn bắt đầu xuất hiện vết rách, chảy ra máu tươi. Văn Triều Sinh biết, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Nếu như hắn lại tìm không thấy vấn đề căn nguyên, nhất định phải lập tức triệt thoái phía sau, bằng không hắn liền sẽ giống mảnh này từ chính mình kiếm ý cấu trúc đi ra thiên địa chi tượng như thế bị hỏa long hoàn toàn thôn vẽ giảo sát. Khác biệt không tại dị tượng bản thân, cũng không tại kiếm ý, kia lại ở nơi nào? Hắn tại hỏa long bên trong chờ mặc, cho đến hỏa long đem chính mình hoàn toàn thôn vẽ. Một phút này, tất cả nhìn hướng đầu kia sát thủ đều cho rằng Văn Triều Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ, liền bạch lộc bản nhân trên mặt cũng xuất hiện thoải mái vẻ mặt. Trong hoàng hốt hắn lại dần dần vào huyết dược, đem Văn Triều Sinh coi là 31 năm trước thiếu niên kia. Bên kia trung tâm chiến trường A thủy trong mặc không nói Chỉ có nàng biết Văn Triều Sinh còn sống. Nàng vẫn nắm thật chặt đau trong tay, nếu như Văn Triều Sinh không chết, còn giữ một mảnh tại, kia nàng liền sẽ hoàn toàn buông tay buông chân, liều lĩnh giết người. Có thể giết nhiều một cái là một cái. Hỏa Long bàn là một đoạn, tại bu tận hận ý bên trong đốt cháy rào sát, đem mảnh này màn mưa phản chiếu bóng ánh và sáng, về sau lại dần dần tại cái này, mưa to bên trong từng chút từng chút tàn đi. Chẳng biết tại sao, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem nơi đó. Hỏa Long tan hết, bọn hắn nghe thấy được tiếng nước chảy, một đạo khắc thanh lãnh huy quang sáng lên, dịu dàng luân mỗi một giọt từ trời rơi xuống hạt mưa. Thì ra trên lệnh đừng ở chỗ này. Trên người Văn Triều Sinh đến không hết vết điểm, tươi máu nhuộm đỏ quần áo, hắn lại như cũ đứng đấy, thần sắc có một loại thoải mái về sau bình tĩnh. Nguyên Bốn đã lâm vào huyễn tượng bên trong Bạch Lộc, giờ này phút này, bị tia một sợi ngôn qua khuôn mặt thanh lãnh anh chàng kéo về thực tế. Hắn nhìn xem Văn Triều Sinh, lâm vào một nháy mắt trong không. Cái sau dương lên trong tay trúc chi, chỉ vào hắn cười nói, "Chia ra thần, tới phía ta." Chương 512, kiếm ý diệu dụng chương 512, kiếm ý diệu dụng so với những người khác, chân chính khó mà đưa tín kỹ thuật vẫn là Bạch Lộc bản nhân. Chỉ có Bạch Lộc trong lòng mình tin tưởng. Hắn một kiếm này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Tại hắn đối với chiến cuộc dự đoán bên trong, Văn Triều Sinh coi như không có bị một kiếm này giết chết, cũng ít ra sẽ là trọng thường. vậy mà lúc này giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác được đứng ở trước mặt hắn Văn Triều Sinh trạng thái cơ hồ không có thu được bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói cách khác, kiếm ý kia hóa thành hỏa long bị Văn Triều Sinh hoàn toàn đỡ được. A thủy đầu kia chiến cuộc hơi rừng, những cái kia vây công A thủy sát thủ nhìn qua kiếm ý hóa thành dị tượng, ánh mắt phức tạc, có người chấn kinh, có người không hiểu, còn có chút đối với Bạch Lộc thực sự hiểu rõ người cảm thấy sợ hãi. Một kiếm này đều không có làm bị Thương Văn Triều Sinh, thực lực của đối phương chẳng lẽ còn ở xa phía trên mặt lục. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Bạch Lộc những năm này tại bên trong tứ cảnh đã đi tới đăng phong tạo cực cảnh giới, thiên phú cùng cố gắng, hắn đồng dạng không thiếu, thậm chí đã từng 31 năm trước bại vào Lư Chi Mệnh Chi thủ cũng thành hắn cơ duyên lớn lao. Hắn cách ngũ cảnh chỉ có cách xa một bước. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, Văn Triều Sinh nhưng thật ra là ngũ cảnh người tu hành. Ý nghĩ như vậy cố nhiên là có chút hoang đường, kỳ thật tất cả mọi người trong lòng đều hiểu. Như Văn Triều Sinh là một gã ngũ cảnh tu sĩ, kia trận chiến đấu này bọn hắn căn bản sống không tới bây giờ, có thể giờ này phút này, Văn Triều Sinh cho bọn họ mang tới rung động không thua gì ngũ cảnh. Trên thực tế, Văn Triều Sinh hoàn toàn chính xác không có ngũ cảnh, dựa qua cái kia đạo cổ kim cơ hồ tất cả võ giả tâm ma đại cảm cần đột phá thiên nhân đại kiếp, hắn còn không có giởm thấy mình thiên nhân đại kiếp ở nơi nào, nhưng hắn mở phát ra kiếm ý cấp độ càng sâu dịu dụng. Cái gọi là kiếm ý, bản thân cũng không phải là phản tục nhân gian thủ đoạn, nó bản thân liền là thiên địa đạo ẩn bên trong một loại, lạ có tiền nhân mở ra một đầu gặp mà mịt mờ đừng nhỏ lấy phàm nhân thân thể lĩnh hội trong minh minh thiên địa đạo ẩn, hòa vào kiếm vận, tiến hành ma luyện, cuối cùng vượt qua cảnh giới ngăn cách, sớm sử dụng ra thiên nhân mới có thể sử dụng lực lượng. Đương nhiên, con đường này độ khó có thể nghĩ, thế gian ngàn vạn kiếm khách có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý người đã là lắp đắc không có mấy, muốn càng thêm cấp độ sâu đi khai quẩn xuất kiếm ý diệu dụng càng là khó càng thêm khó. Văn Triều Sinh trước khi gặp lư chi mệnh chưa từng có luyện tập qua bất kỳ kiếm pháp, chính là đi đầu nải vốn lượn gặp đường nhỏ, vòng qua tuyệt đại bộ phận tu hành trên đường lớn ngại, đường vượt qua rất nhiều người tu hành. Trước kia thời điểm hắn từ thiên địa chi tượng cảm ngộ đạo luận hòa vào kiếm ý, bây giờ Văn Triều Sinh phát hiện, lấy kiếm ý của mình trái lại đi diện hóa thiên địa chi tượng đồng dạng là một đầu tuyệt diệu đường sá. Tựa như là vĩnh tự bát giải như thế, nhìn như chính phản lấy luận hiệu quả hoàn toàn khác biệt, kỳ thực ngược lại có thể tiến một bước làm sâu thêm mối trong đó lý giải cùng nhận biết, thậm chí quen thuộc về sau có thể kéo dài đến võ học bên trong. Ánh trăng giải rác, kia một vầng minh nguyệt treo ở Văn Triều Sinh sau đầu, thanh lành ánh sáng nhạt đem cả người hắn đều bao quải trong đó, Văn Triều Sinhung động trong tay trúc tùy ý phăng họa, trước mắt dị tượng càng trở nên càng ngày càng tinh xảo. Loại này tinh xảo không chỉ là hình thái bên trên, càng có dấu tại ở giữa chân ý, văn triều sinh dường như tìm tới hắn một mực đau khổ tìm kiếm khác biệt đem kiếm ý này diễn hóa thiên địa chi tượng cuối cùng một khối ghép hình khép lại, thế là, kia phiến giống như đại sư khống bút mà thành một bức sinh đẹp tinh xảo vẩy mực họa cứ như vậy quanh quẩn ở chung quanh văn triều sinh, sinh động như thật. Đơ một chương này số lượng từ hơi thiếu. Chương 513, còn có người đến, ta đi lấy rượu chương 513, còn có người đến, ta đi lấy rượu bị văn triều sinh Dịu dàng ánh trăng là bản này liền mông lung màn mưa vượn thêm một phần tĩnh mịch. Cùng bạch lộc một kiếm tiếp cùng loạn kiếm ý hỏa long tạo thành tươi sáng tương phản, văn triều sinh lần nữa vung động trong tay chúc chi thời điểm, dường như nắm chặt không giống như là kiếm, mà giống như là một chỉ búp bễ. Hắn một khoảng bung ra, cái này từ kiếm ý ngưng tụ thành dị tượng bỗng nhiên như là khói sóng đồng dạng tan rã, tung thác xuối nguyệt tại thời khắc này hòa thành một thể, còn như bay lượn đom đóm chạy về phía bạch lộc. Quá trình này so trong tưởng tượng cảm nhanh. Nhưng đến nơi xa gần trong gang tấc đánh úp về phía A thủy sát thủ trong tay lợi khí chưa đâm ra lúc, Bạch Lộc đã bị cái này ôn nhuận ánh sáng đom đóm hoàn toàn bao quạ. Thật nhanh. Vì sao lại nhanh như vậy? Bạch Lộc con người đột nhiên co lại thành một cái điểm nhỏ, hắn cầm kiếm hộ tại trước người, ngưng tụ kiếm ý của mình, ý độ ngăn cản Văn Triều Sinh công kích. Hắn tại kiếm đạo bên trong chìm đắm thời gian so Văn Triều Sinh càng dài, gần dưỡng mấy chục năm đan hải chi lực cũng không phải bình thường, Văn Triều Sinh sở trưởng cũng là Bạch Lộc sở trưởng, cho nên hắn ứng phó Bạch Lộc lên lộ ra phá lệ bị động, mà công kích của hắn cũng lại càng dễ bị Bạch Lộc hóa giải. Thật là lần này, Bạch Lộc tính sai. Hắn phát hiện mặc dù văn Triều Sinh công tới vẫn là kiếm ý, nhưng cùng lúc chất gió, mưa, tuyết toàn không giống nhau, nó hình thức đã xảy ra thủy biến. Chính mình ngôi nhiều năm như vậy kiếm ý rõ ràng mạnh hơn văn Triều Sinh, lại ngăn không được văn Triều Sinh một cái này. Hắn dễ như trở bàn tay đột phá Bạch Lộc Đan Hải chi lực cùng kiếm ý cách trở, giống như một cây châm nhẹ nhàng đâm vào khí cầu bên trên. Vi diệu tới trong gang tất công kích, tạo thành tất cả mọi người liệu chi không kịp bọn dương. Bạch Lộc đối mặt văn Triều Sinh cái này nhìn như tùy ý một kiếm, lại hoàn toàn không biết làm thế nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị xuyên qua, nhìn xem thân thể của mình, vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo lý giải, tất cả tất cả biến tụm trong ngàn lỗ. Phốc phốc. Thanh âm từ nơi không xa chuyển đến. Bạch Lộc đầu này dị thường hấp dẫn không ít người chú ý, nhường những sát thủ kia ở giữa phối hợp xuất hiện thì vết, mà đối mặt da thủy loại tồn tại này, loại này tỷ vết hiển nhiên là chí mạng. Vừa rồi dẫn đầu thẳng hướng A thủy người kia, bị A thủy giơ tay chém xuống chém thành hai đoạn. Thế cục tạm hoãn, A thủy cũng ghé mắt nhìn phía Văn Triều Sinh bên này, chỉ thấy hắn cùng Bạch Lộc cách khoảng cách 20 bước xa xa đối lập giống như là trong mưa hai quả trầm mặt cây, trang sáng, tung ở giữa chiếu thanh tuyền, trên đá lưu bạch lộc trầm dãi tái diễn lúc trước văn triều sinh lời nói mấy lần, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm văn triều sinh hỏi, đây là cái gì? Văn triều sinh cũng suy tư thật lâu, cuối cùng trả lời, nói, bạch lộc đấy mắt hiện ra nồng đậm vẻ không cam lòng, tự dễu dường như cười nói, mấy chục năm công phu, bù không được người khác nhất niệm chi ngộ. Tu hành, thật không có ý nghĩa. Hắn nói xong, đột nhiên ho khan một tiếng, cả người phun ra miệng lớn máu tươi, nước áo bào trắng cũng bị máu tươi thấm đỏ, tiếp lấy Hắn liền một đầu mới ngã xuống đất, kiếm cũng theo trong tay thoát ra. Một gã kiếm khách, còn lại là một gã sát thủ, tuyệt sẽ không dễ dàng nhường vũ khí rời đi hai tay của mình. Thường thường bọn hắn bỏ đi vũ khí một phút này, chính là bọn hắn bại vòng một khắc. Bạch Lộc vòng tại Văn Triều Sinh chi Tri thủ, hắn chậm rãi tiến lên, một cước đạp ra bạch Lộc thi thể, nhấc lên bạch Lộc kiếm, hướng phía A Thủy đi đến, chung quanh những cái kia nguyên bản vây cốn A Thủy sát thủ giờ phút này dần dần lưu lại, rời xa hai người. Lúc trước bọn hắn vây công A Thủy một người, kéo thời gian lâu như vậy, chẳng những không có đem A Thủy cầm xuống, còn bị A Thủy phản sát mấy người. Quả thật trên người A Thủy cũng lưu lại không ít tổn thương, có thể thương thế này còn xa xa không đến được ảnh hưởng A Thủy chiến đấu tình trạng. Bây giờ Bạch Lộc bại vong, Văn Triều Sinh thì gia nhập vào chiến cuộc, bọn hắn càng thêm khó có phần thắng. Những này tự vong xuyên mà đến sát thủ, đến từ thiên hạ các nơi, bọn hắn tu vi càng cao, dường như cũng càng là thiết mệnh, thẳng nếu bọn họ ngay từ đầu tựa như giới trướng mang tới hai tam cảnh sát thủ như vậy hung hắn không sợ chết, lấy mạng đổi mạng, A Thủy hiện tại tình trạng đoán chừng sẽ không qua tốt. Các ngươi đến cùng là người phương nào? Bạch Lộc chết có chút đánh bỡn dự ký của bọn họ cũng đang tán mấy phần màn mưa bên trong xác ý, những cái kia trong vòng xuyên nhất sát thủ tinh nhuệ bên trong, có người rốt cục nhịn không được hỏi câu nói này. Văn Triều Sinh ngẩng đầu, thanh âm tại trong mưa phá lệ rõ ràng, Thế quốc, thư viện thứ nhất, Văn Triều Sinh." Lúc trước nắm chặt liên kiếm váy rải nữ thử đem trong tay liên kiếm thu hồi, nàng một tay băng kín bờ vai của mình, nơi đó có một đạo giữ tợn vết thương, sâu đủ thấy xương, là nàng tại tập kích bất ngờ A thủy thời điểm, suýt nữa bị phản sát chứng cứ. Cho đến lúc này, trong con mắt của nàng vẫn có chưa tán đi nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nữ nhân này tà đến quá mức. So với nàng mạnh, nhất làm cho những sát thủ này cảm giác sởn hết cả gai ốc, là tại thời gian dài như vậy trong đây tông, nàng từ đầu đến cuối không có xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Duy nhất nhìn qua giống như là chỗ sơ suất một lần kia, nàng dùng tổn thương đổi một cái tứ cảnh sát thủ mạnh. Vì cái gì ngăn cản chúng ta bên trên sơn? Nàng nghiến răng nghiến lợi, một đôi trong đôi mắt sáng bắn ra quang cơ hồ muốn đem Văn Triều Sinh đâm thủng. Những sát thủ này nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng Văn Triều Sinh đến từ Tây Quốc, không phải trong Phật một người, giờ phút này lại muốn giúp lấy Phật tử ngăn cản bọn Hán. Đối mặt nàng vẫn nộ chất vấn. Văn Triều Sinh đem kiếm cắm trên mặt đất, lại đi đem Bạch Lộc thi thể trở tới, ném vào kiếm bên cạnh. "Này nhân gian sự tình, đơn giản chính là ân oán cùng lợi ích, các ngươi là lợi ích mà đến, chúng ta là ân đoán mà đến." Giúp xong trong tay sự tình, Văn Triều Sinh đứng bên người A Thủy, lại đối những cái kia đã thối lui đến 10 bước bên ngoài sát thủ nói, "Cho nên, còn muốn đánh nữa hay không?" Đối mặt đứng chung một chỗ hai người, màn mưa bên trong sát thủ lộ ra 10 phần trầm mặc, đây đã là Văn Triều Sinh trong dự liệu kết quả, hắn khẽ lắc đầu, ngoài miệng vô cùng tự nhiên, xuất phát từ nội tâm nói, "Một đám thứ hà nhác, không có ý nghĩa." Ngắn ngồi chữ Dường như cho những sát thủ này mang đến lớn lao vũ đụ, để bọn hắn tại dạng này trong yên lặng không tự chủ đeo siết chặt trong tay binh khí, có thể đến cuối cùng, bọn hắn vẫn là không có lựa chọn độc thủ. Vừa rồi giao phong đã để trong lòng bọn họ minh mạch, hai phe thực lực căn bản không ở cùng một cấp bậc, nếu là bọn họ khăng khăng muốn tiếp tục đánh xuống, kết quả sau cùng tất nhiên thảm đạm. Các ngươi còn có ai không? Văn Triệu Sinh đối với vong xuyên người tới có loại chờ mong, dường như mong muốn mượn cơ hội khó có này đến hào hào luyện, luyện kiếm. Người của vong xuyên đem cái này xem như là một loại khiêu cùng vũ đụ, một gã sát thủ âm lạnh leo nói, người của vong xuyên là không giết xong. Các ngươi sẽ vì sự ngu xuẩn của mình cùng tự đại trả giá đắt. Nghe thấy còn có người đến, Văn Triều sinh tới hào hứng, quay đầu về A Thủy nói rằng, còn có người đến, ta đi lấy rượu. A Thủy lắc lắc trên đau bọn nước, không biết được vậy rốt cuộc là mưa vẫn là máu. Lấy thêm vài hũ. Nàng hô. Tờ F, ban đêm còn có một canh. chương 514, định quang, một, chương 514, định quang, một, chỗ sâu trong thanh sơn, mây mù mở miệng, hai tên hòa thượng xếp bằng ở bên khe suối, nhìn nhau mà ngồi. Mắt lạnh dòng suối trầm chầm, chầm chạy qua hai người bên cạnh, lao hòa thượng cùng hòa thượng trẻ tuổi đều rất gầy yếu, nhưng tuổi trẻ hòa thượng tinh khí sung mãn, ánh mắt sáng ời, dấu thần vào trong, cùng lao hòa thượng dáng vẻ nặng nghề toàn không giống nhau. Hòa thượng trẻ tuổi chính là Phật môn 13 Phạm Thiên một trong Địch quang. Hắn là Phật môn bên trong Phạm Thiên võ học thiên phú tối cao người, cách đây mấy năm, hắn mới bước lên Phạm Thiên chi vị không lâu, trí cao Phạm Thiên bảo giác chân nhân liền nhìn chúng trên người hắn thiên phú, lại cảm thấy người này là si, tâm tính coi như không kệ. Không có bên trong Phật môn những người khác như vậy sâu lòng dặn, càng thêm dễ dàng công chế, thế là liền chuyên môn đem chính mình dốc lòng nghiên cứu nhiều năm Niết Bàn Tâm Kinh truyền thụ nửa bộ cho hắn. Sự thật chứng minh, phương pháp này rất hữu hiệu. Thân làm ngũ cảnh định quang tại nếm đến Niết Bàn Tâm Kinh ngon ngọt về sau, hoàn toàn một phát không thể nhận nhận, đem bảo dắt chân nhân coi là sư phụ của mình, cơ hồ nghe lời dằn rắp, cũng chính bởi vì Niết Bàn Tâm Kinh ảnh hưởng, tu hành thiên phú kỳ cao định quang tại ngũ cảnh đi được nhanh, cho dù cái khắc phạm thiên ăn hơn mấy chục năm hỏa, nhưng vẫn như cũng bị định quang đợi kịp. Ngoại trừ viên chiếu cùng chuyên năng, Phẩm môn đã không người là đối thủ của hắn. Bây giờ tròn đèn đỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lại không ngày xưa kia như thương lòng cuộn dễ đồng dạng hùng hồn thâm trầm chi khí, ngược lại toàn thân đều tràn ngập một cỗ sắp chết khô mục cảm giác. Định Quang biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy kinh ngạc. Người sắp chết? Hắn nói rằng. Viên Chiếu ho khan hai tiếng, răng môi chứa máu. Hắn không có che giấu chính mình bây giờ trạng thái, cho nên ta tới. Định Quang nhíu mắt, Viên Chiếu lúc trước chưa từng sẽ ở trước mặt hắn lộ ra như thế yếu ớt một mặt. Ta không giúp được ngươi. Viên Chiếu nói rằng, không, ngươi giúp được. Phật tử bị giấu tới Thanh Đăng tự bên trong, ngươi đem Phật tử mang cho ta, ta liền có thể chậm rãi dưỡng tốt vết thương trên người. Định Quang nhìn chăm chú ánh mắt của Viên Chiếu bên trong treo một vẻ lạnh lẽo. Thanh Đăng tự, buồn cười, kia một chỗ, ngươi sẽ còn lại đi a? Mấy năm trước, kia phát sinh ở ngoài Thanh Đăng tự kinh khủng một màn khắc vào bọn hắn tất cả mọi người có tủy, Trần Quốc không có bất kỳ cái gì một gã Phạm Thiên muốn phải hồi ước ban đầu ở ngoài Thanh Đăng tự chuyển phát sinh. Trên người lão hòa thượng cái kia đạo bích kiếm, đã không có cái gì lực lượng lưu lại. Tổ tổ chúng ta bỏ ra rất nhiều tiền tài sai khiến trong vòng xuyên sát thủ, người có thể để bọn hắn đi đối phó Lao hòa thượng, như thế chính là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Định Quang không cùng nhau tín viên chiếu chuyện ma quỷ, đã tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, vì sao chính ngươi không đi? Lấy tu vi của ngươi, dù là đã giàu hết đệt tắt, mong muốn theo một cái phế vật lao đầu trong tay bắt về một cái tứ cảnh phật tử, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay. Viên Chiếu lạnh giọng nói, Phật môn ra phàn đồ. Định Quang cũng không phải là đối với việc này hoàn toàn không biết, hắn kỳ thật vẫn luôn biết trong Phật môn phạm thiên cũng không phải là một lòng. Bây giờ viên chiếu sẽ ra chuyện, không có trước tiên đi tìm truyền đăng, cái này đủ để chứng minh truyền đăng tình trạng đoán chừng so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Trong lòng của hắn không hiểu ngại một cái. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Chỉ cần hắn chờ một chút, chờ viên chiếu truyền đăng vừa chết, hắn chính là Phật môn trí cao phạm tiên. Người tốt nhất thu hồi như thế ý tưởng ngây thơ. Viên chiếu dường như biết hắn đang suy nghĩ gì, băng lãnh cảnh cáo, lúc trước ngươi có thể nhanh như vậy tu hành cho tới bây giờ tình trạng, dựa vào là chính là niết Bản tâm Kinh bộ Bây giờ bảo rắc chân nhân đã chết, Niết bàn tâm kinh phần dưới chậm chạm không cách nào chứng thực, nguyên bản đối ngươi tu hành tăng thêm, bây giờ phản mà trở thành ngươi chướng ngại vật. Nếu là không có phần dưới, ngươi chỉ có thể lại lần nữa lựa chọn một con đường, đã từng dựa vào Niết bàn tâm kinh tu ra tu vi toàn bộ đều phải phế bỏ, coi như ngươi không phế bỏ, ngươi cũng không cách nào tiến thêm một bước, chỉ có thể dựa vào thuần ý lương hỏa phụng dưỡng, ngươi đoán những người khác đuổi kịp ngươi cần phải bao lâu." Địch Quang ngướng đối với đối phương châm khích, hắn phản trả nói, "Nói như vậy, có thể giúp ta tìm tới Niết tâm kinh phần dưới?" Hắn lúc đầu chờ lấy đối phương nói không thể tại hung hăng trầm trọc khiêu khích đồng dạng, không sai mà đối phương trầm mặt mấy hơi thở về sau, vậy mà cho hắn một cái ngoài ý liệu trả lời, "Nếu như ta cho ngươi biết, trong tay ta có lẽ thật sự có Niết Bàn Tâm Kinh phần dưới đâu." Định Quang đương nhiên chưa hẳn thật cùng nhau tiến câu nói này, có thể hắn tại viên chiếu vừa dứt tiếng về sau, trái tim đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Không thể ức chế, Niết Bàn Tâm Kinh đối với hắn thật rất trọng yếu. "Vì để cho ta hỗ trợ, nói ra dạng này không hợp thói thường hắn luôn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngây thơ? Trong tay ngươi nếu là có Niết Bàn Tâm Kinh phần dưới, đến với ta" Định Quang cũng không bởi vì chính mình dục niệm mà mất lý trí, hắn giữ lại chính mình tán loạn suy nghĩ, bắt lấy đối phương trong lời nói lỗ hổng. Viên Triều Hêm lại nói: "Không dối gạt ngươi rằng, từ lần trước đi Thanh Đăng tự về sau, ta cùng truyền đăng liền thụ nghiêm trọng tổn thương, sau đó một mực tại chữa thương, nơi nào có cơ hội đi tu hành Niết bản Tâm Kinh. Mà trước đây, bảo giác chân nhân tại thế, hắn từng tu kiến địa cùng chúng ta tự nhiên không thể bảo, không có cơ hội tiếp xúc Niết Bàn Tâm Kinh." Định Quang nhạy cảm bắt được trong lời nói của đối phương chốt tin tức, "Chờ một chút, ngươi nói địa cung?" Viên Mỹ mắt khẽ ngẩng, "Là địa cung." Định Quang ngướng mày, không rõ ràng cho lắm, bảo Giác Chân Nhân tại sao lại tu kiến địa cung. Viên Chiếu ngoài cười nhưng trong không cười, nói, đó là đương nhiên là bởi vì hắn sắp phải chết. Đơ ét, huống chớ vãng, hôm nay thiếu chữ nổi số. Chương 515, Định Quang 2, chương 515, Định Quang 2, ngươi cho rằng bảo Giác Chân Nhân bây giờ cái gì số tuổi? Hắn là Di Lặc thời đại người, tại Di Lặc lúc tuổi già thành công chứng đạo phàm thiên, bởi vì chứng kiến qua còn sống Di Lặc, hẳn là nhận qua điểm hóa, cho nên so tất cả những người khác đi được càng xa. Ngay cả ta cũng không biết số tuổi thật sự của hắn, nhưng ta có thể xác định, bảo giác chân nhân niên kỳ tại 270 đi lên, rất có thể đã nhanh muốn 300 tuổi. Ngươi biết 300, cái này cửa trước ý vị như thế nào? Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, thất cảnh phía dưới, cơ hội không có khả năng đột phá cái này cửa trước tồn tại, ít ra bảo giác chân nhân tuyệt đối không được. Hắn cách thất cảnh kém đến quá xa, rất nhiều tu vi vẫn là dựa vào hương hòa dưỡng, coi như không có ngoại thành đăng tự một kia, hắn cũng không sống nổi mấy năm. Một cái tự di lạc qua đời về sau một mực chi phối toàn bộ người của Pháp quốc, ngươi cảm thấy hắn có thể tùy tiện buông tay sao? Viên Triều đang khi nói chuyện, Thỉnh thoảng sẽ xen lẫn ho kịch liệt, thỉnh thoảng sẽ mang ra đúng huyết, sắc mặt của hắn giờ phút này đã không chỉ là đơn thuần vàng như đến, còn có quỷ dị tái nhợt. Gia hỏa này cho mình xây dựng một tòa khổng lồ địa cung, bên trong chẳng những chôn giấu vô số vàng bạc tai bảo, còn chế tạo rất nhiều bồn và tượng. Hắn luôn tại sau khi chết như cũng làm vật quốc chủ nhân. Lời nói đều đã giảm tới mức này, định quang trái tim này càng ngày càng kịch liệt, hô hấp tại có chút xuất thần trong ánh mắt cũng biến thành ngấn ngủ. Địa bên trong, có Niết Bản Tâm Kinh quyền hạ. Một quanh quẩn tại hai người bên tiếng nước chảy cùng phong dường như dần dần nặng nhẹ Giờ này phút này, hai người trong mắt chỉ còn lại lẫn nhau. Viên chiếu trong mắt đem chính mình trong đôi mắt thâm tàng chỗ có cảm xúc chôn đến càng sâu, lại kịch liệt ho khan mấy lần, nói rằng ta không thể hoàn toàn xác định, bất quá niết bản tâm kinh là bảo giác chân nhân trong cả đời chân quý nhất tài phú, hắn khổ tâm nghiên cứu cả đời chi bận, sao lại cứ như vậy gọi thất truyền tại nhân gian. Ta bây giờ cũng là cùng đường mặt lộ mới sẽ tìm đến người, không dối gạt ngươi rằng, ta cùng truyền đăng từ khi tại ngoại thành đăng tự thụ kia một kiếm chi bi ảnh hưởng sau, vết thương cũng chậm chạp không cẳng, tới bây giờ, sinh tử sớm chiều ở giữa, co như dựa vào trên người Phật tử Phật Luân đem thương thế của mình ổn định, cũng không cách nào trở lại như trước. Việc này qua đi, ta cùng truyền đăng đã không còn cách nào tiếp tục duy trì Phật môn trí cao phạm thiên địa vị, duy nhất có thể uy hiếp ngươi, chỉ có phản bội chúng ta kia mấy tên phạm thiên, bất quá chỉ cần ngươi cầm tới Niết Bàn Tâm Kinh phần dưới, những vấn đề này tất cả đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hán hưu ý vô ý nhiều lần nâng lên Niết Bàn Tâm Kinh mỗi một lần nâng lên lúc, liền có thể cảm nhận được định quang khí tức biến hóa. Ngươi muốn ta giúp ngươi, rất đơn giản, ngươi đem địa cùng vị trí nói cho ta, đợi ta tìm tới Niết Tâm Kinh phần dưới, ta liền giúp ngươi tìm về Phật tử Viên Chiếu nghe vậy, thâm trầm nở nụ cười. Nụ cười của hắn nhường Định Quang ngăn không được nhếch mày. Thật buồn cười. Viên Chiếu giọng khàn khàn nói, "Nếu để cho ngươi tìm về Niết Bàn Tâm Kinh phần dưới, ngươi sẽ còn đi giúp ta tìm Phật tử. Định Quang không muốn ngượng bộ, không gặp được Tâm Kinh, ta thế nào biết ngươi không là đang lừa ta? Hai người rằng qua một hồi, Viên Chiếu chậm rãi hít sâu một hơi, "Ta cùng chuyển đang ngay tại sớm chiều giữa, ngươi đi giúp chúng ta tìm về Phật tử. nếu là trong cung điện dưới lòng đất không có Tâm Kinh, lại tìm chúng ta hỏi tội không?" Mượn. Định Quang ẩn vào trong tay áo ngón tay không ngừng đánh vật trâu là một võ sĩ, si, hắn đối với mình tu vi không cách nào tiến thêm là tuyệt đối không thể tiếp nhận, nhưng hắn cũng không đốc, sẽ lo lắng Viên Chiếu cầm chuyện này đưa cho hắn làm cùng, trong lúc nhất thời trong lòng đùng đưa không ngừng. Hai người cứ như vậy tại trên sông tĩnh tọa hồi lâu, cuối cùng, định Quang hỏi, Phật tử trên thân rốt cuộc có gì bí mật, có thể gọi các ngươi như vậy chênh đoạn. Nâng lên Phật tử, Viên Chiếu đem thời gian về đây, nói đến một cái cực kỳ lâu chuyện trước kia, cụ thể giảng thuật lên vô cùng phức tạp, nhưng ta cùng ngươi giảng một sự kiện ngươi lần hiểu. Ngươi còn nhớ hay không đến, năm đó Pháp Chiếu vì sao lại bị chọn làm Phật tử. Địch Quang suy nghĩ một chút, trả lời Bởi vì hắn trên người 18 cánh Phật Luân. Viên Chiếu phốc phốc một tiếng mà cười, "Phật Luân?" Chó má. Định Quang khẽ như mày, "Chẳng lẽ không phải Phật Luân?" Viên Chiếu trả lời, "Ta lại hỏi ngươi, trên người ngươi có 18 cánh Phật Luân a?" "Không có chứ. Nhưng người thật vẫn là lựa cho ngươi, vì sao?" Định Quang trầm mặt một lát, trả lời, "Là bởi vì ta tu hành Thiên Phú." Viên Chiếu vỗ tay nói, "Đúng à, bởi vậy có thể thấy được, Phật Luân căn bản cũng không trọng yếu, đây chẳng qua là hù dọa phía dưới người một cái manh lưới mà thôi." Phật tử cũng là như thế, hắn bị chọn làm Phật tử cùng Phật luân nửa xu quan hệ cũng không có, chân thực nguyên nhân là Tam niên điển. Liên quan tới Tam niên tiền truyện, định Quang đương nhiên không có khả năng không biết được. Rất nhiều năm trước, Phật tử tiện tay điểm hóa một cái minh điển, kéo dài thứ ba tuổi thọ bệnh. Chuyện này chấn kinh toàn bộ Trần Quốc Phật môn. Trên người hắn, cất giấu duyên niên càng tật bí mật, đây mới là bảo giác chân nhân chân chính muốn chọn hắn xem như Phật tử nguyên nhân, vừa mới ta đã cùng ngươi nói qua, bảo giác chân nhân số tuổi thọ sắp đi đến cuối cùng, chi phối Phật quốc hơn 200 năm, hắn không muốn tay, pháp chiếu dạng này có thể giúp người kéo dài tuổi thọ người, mới là bảo rắc chân nhân cần thiết Phật tử. Nói xong lời này, Viên Chiếu suýt nữa nhịn không được cho mình đập cái mặt tay. Cái này tạm thời biên soạn hoan luôn, con liền bị hắn nói nói trò trò lên. Dựa vào Phật tử, ta cùng trên người chuyển đang thương thế mới có cơ hội chuyển biến tốt đẹp. Cụ thể có thể hay không sống, ta trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, ta nhất định phải thử một lần. Ngươi đem Phật tử mang về cho ta, ta đem bảo rắc chân nhân sinh tiền bí mật tu kiến địa cung nói cho ngươi, bên trong tất cả tài bảo, bí tịch toàn bộ về ngươi, như thế nào? Viên Chiếu ngôn từ khẩn thiết, dường như cái này thật chỉ là một trận công bằng giao dịch. Nhìn thấy Định Quang tâm động, lại như cũ không có mở miệng, Viên Chiếu liền lại thêm vào cuối cùng một mùi lửa, trên đời này rằng có, còn có cái gì là so mạng càng trọng yếu hơn đây này. Lao Tăng bây giờ trạng huống này ngươi cũng gặp được, lửa ngươi chính là tại giết chúng ta, nếu là ta không muốn sống lấy, ta cần gì phải dáng chống đỡ lấy bệnh này thân thể chạy lớn như thế thật xa, phí nhiều như vậy miệng lươi đến xin ngươi giúp một tay đầu. Nhìn qua Viên Chiếu cặp kia giản mua lại chân thành hai mắt, Định Quang cuối cùng chậm âm thanh trả lời, ta có thể giúp ngươi lần này, nhưng xấu nói trước, nếu như ta không có tìm được niết tâm kinh ngươi cùng truyền đăng, đều phải chết chương 516, linh văn cùng hương hỏa chi tranh chương 516, linh văn cùng hương hỏa chi tranh ngoại bạch thủy tự, pháp hệ cùng từ hàng khởi hành tiến về Thanh đăng tự, nhưng là trên đường lại bị ba người ngăn lại. Sơn Thanh thủy tú chi địa, bọn hắn tựa như đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Đại gia đều là Trần Quốc Phạm Thiên, trước kia gặp mặt thời điểm, mọi thứ mặt lộ vẻ mỉm cười, tường hòa huyền chuyện, mà giờ khắc này ở chỗ này gặp nhau thời điểm, quá khứ hàn huyên không tại, chỉ còn sót lại ý vị không rõ ý lặng. Gió đem mấy người quần áo thổi thành bên đường tập tập mà động lá xanh, năm người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng có người động thủ trước. Đám người tại sao lại ở đây? Đã lòng dạ biết rõ. Đã lòng dạ biết rõ, vậy liền không cần nói nhiều. Đạo vận chi lực sẽ lẫn, đáng sợ đại thế tại mấy người thân bị ngưng kết, từ hàng đối với ở giữa người kia nhấn một ngón tay, trước mắt không khí chấn động, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diện tự đầu ngón tay hắn lóe ra, hóa thành thanh xả, chấp giật đồng dạng nhảy lên bắn về phía đối diện tăng nhân, không sai mà đối phương phản ứng cũng là cực nhanh, ba người đồng thời ra gai, vân trưởng giao thoa, hóa giải cái này khóa mang theo đạo vận chi uy đồng thời, còn làm cho pháp hệ của tự. Hàng hai người lui lại mấy trượng. Trong trước mắt Lúc trước giao thủ mặt đất xuất hiện giữ tợn biết tích, đá xanh tung phới nát, cứng rắn thổ rải nước, lộ diện nổ tung đến không hết cái hố. Đây chỉ là nhận lấy vừa rồi mấy người giao thủ dư bị bố trí. Tới bọn hắn cảnh giới cỡ này về sau, đối địch mấy có lẽ đã không còn cần nhân gian kỹ liều toàn bộ là chính mình đối với nói lý giải cùng tu vi thâm hậu. Vũ cảnh về sau, có thể chân chính ra hiệu quả kỹ đã không nhiều, có rất ít người lựa chọn vứt bỏ thiên địa chi đạo, ngược lại tôi luyện càng thêm đệ đẳng kỹ nghệ. Ngắn ngủi sau khi tách ra, Dát Sơn chắp tay trước ngực, nắm đấm lớn Phật châu treo tại trên cổ, lóe ra màu đen đu vàng, hắn nhìn chầm chầm pháp hỉ cùng Tư Hàng ngay to, Phật môn chi tranh từ trước đến nay nặng nhẹ có độ, bây giờ chính vào luận thế, chân nhân nhập tịch, ta Phật môn đau mất một gã trí cao phẩm tiên, so với Thát Quốc đã lộ ra mệt mỏi thái độ, bây giờ chứ bị càng ứng buông xuống trước mắt đơn đoàn cá nhân, chân thành hiệp lực, cộng đồng giữ gìn Phật môn uy nghiêm, mà không, phải bị tranh đoạt chí cao phạm tiên cái này chỉ có bề ngoài hư danh quá mức nội đấu. Hai vị nếu là chịu buông xuống chính mình hiệu quả và lợi ích chi tâm, nhỏ thì có thể để cho mình Phật tâm tươi sáng, lớn thì có thể để lớn như vậy Phật quốc được lợi, chính là vô tận quốc đức, mong rằng hai vị lạc đường biết quay lại chớ có tại nhập ma trên đường càng chạy càng xa. Từ Hàng nhìn chằm chằm Dát Sơn, mặt chứa sắt ý, trăm năm qua hắn cùng đối phương sớm không hợp nhau, trong lúc đó rất nhiều tự mình phân tranh, bây giờ đối phương tại lúc này đống nhiên đứng ra ngăn cản hắn cùng Pháp hỷ, hẳn là nhận sau lưng viên chiếu hai người chi mệnh. Lạc Đường biết quay lại hắn âm trầm theo chính mình trong kẽ răng gạt ra mấy chữ này. Ta vốn cho rằng kế hoạch lần này không có nhanh như vậy bại lộ, xem ra, những năm này viên chiếu cùng chuyển đăng cũng là để phòng chúng ta không ít á, hắn cùng Pháp Hỉ lúc đầu kế hoạch là tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp cái này ba cái bảo dắt chân nhân ngồi ra cho còn không có phát giác từng cái đánh tan, nhưng tình huống trước mắt, hiển nhiên bọn hắn kế hoạch này ngâm nước nóng. Một tên khác tròn hai phì đầu Phạm Thiên tuyên đức mở miệng, thành cần quên, hai vị bể khổ vô biên, quay đầu la mở, hiện tại thu tay lại quả kịn, viên chiếu cùng chuyển đăng chân nhân nhớ tới ngày xưa hai vị đối với Phật môn cống hiến cùng trăm năm qua tình nghĩa, nghĩ đến không lại so đo, nhưng nếu là hai vị lại như thế chấp mê bất ngộ xuống dưới tuyên đức cùng cái khác người không giống địa phương ở chỗ, cặp mắt của hắn dường như mãi mãi cũng là nhắm, cái này cũng giữ gọi hắn nhìn qua. Mặt mũi hiền lành, dường như mãi mãi cũng tại đối với người mỉm cười. Chuyện đương nhiên, bề ngoài của hắn cũng làm cho hắn nghe vào phá lệ chân thành tha thiết, chỉ là những lời này rơi vào từ hàng cùng pháp hỷ trong hai, lại là có mặt khác một phen tư vị. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hai người hiểu tuyên đức rất rõ. Tuyên đức, ngươi a, thật đúng là giống như trước kia dối trá." Từ hàng cười lạnh, "Nếu là để cho viên chiếu cùng truyền đang luyện hóa Phật tử, khôi phục lại, ta hai người còn có nửa điểm đường sống có thể nói." Tiên đức nghe được từ hàng nói hắn dối trá, chẳng những không có nửa phần tức giận, ngược lại cười vui vẻ, dường như đây càng giống như là đối một phần của hắn ca ngợi. Giờ đi Phật quốc bỏ chạy tắc ngoại vương ngẩn hoang thủ, vĩnh thế vĩnh sinh không trở về nữa, tự nhiên liền có thể còn sống. Hắn trong lời nói đều là trào phúng, từ hàng thấy ba người cả đường, cũng không có trước tiên đồng thủ, ở trong lòng tự hỏi những phương thức khác, ngoài miệng đồng thời mắng trả lại, ta lại cảm thấy, nên bỏ chạy tắc ngoại hoang thủ chính là bọn ngươi. Trên triệu chi chiến cùng một chỗ, vô trần ba cái tiên lão già không bao lâu liền sẽ giống trước trận tốt như thế bị tiêu hao hết, tiến, đủ sẽ không dễ dàng dung tha phần môn, viên chiếu cùng chuyển đăng hai cái lao cẩu sợ chết, sẽ không đích thân ra trận, không, có ta cùng phát hỉ, các ngươi cái này ba đầu chung quyền cũng lạ rất thích hợp làm bọn hắn kẻ chết hay. Hắn muốn lấy lợi ích quan hệ đến tận khả năng yếu hóa ba người trợ giúp viên chiếu hai người quyết tâm, nếu là có thể trực tiếp đem 3 người phân hóa tất nhiên là tốt nhất. Nhưng hắn đánh giá thấp 3 người này đối với vật môn ba tiên trí cao phạm thiên trung thành, đánh giá thấp những năm này viên chiếu bọn hắn xây dựng ảnh hưởng tạo thành ảnh hưởng. Cái này cũng không nhọc đến các người hai vị quan tâm. Dã sơn sát cơ đã hiện. Nguyên trong kế hoạch, hôm nay bọn hắn muốn đem hai người ngăn lại, là đợi quan cùng người của vong xuyên tranh tụ đầy đủ thời gian. Nhưng hắn có càng lớn dạ tâm. Hắn muốn trực tiếp diệt trừ trước mặt hai người, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hai gã khác người đồng hành dường như cảm nhận được rắc sơn ý nghĩ, cũng âm thầm ngừng tụ đạo vận chí lực, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nông đậm sát khí tràn ngập tại phụ cận trong không khí, cái này lướ qua Thanh Sơn trưởng phong như thế nào thổi cũng thổi không đi nửa phần. Trương Mặc thời gian rất lâu phát hỉ, lúc này đỗng nhiên mở miệng, quay người đối với Từ Hàn nói, ba người này đến đây cả đường, chắc hẳn kế hoạch của chúng ta đã bị khám phá, cái này cũng mang ý nghĩa, địch quan rất có thể đã tại đi thành đàng tự trên đường. Thời gian không đợi người, Từ Hàn, lão tăng ngăn lại ba người này, ngươi nhanh đi thành đàng tự xem xét. Từ Hàn nghe vậy con ngươi chặt, phát hỉ một mình ngươi. Đối diện Giác Sơn cũng phát ra cười náo âm thanh, hỗn vọng. Ngươi tu vi cùng ta ba người tương đối, còn muốn lấy cản lại ba? Pháp Hỉ, ngươi cho là mình là ai? Pháp Hỷ đối với cái này đáp lại thì càng thêm trực tiếp, phía sau hắn đông nhiên mọc lên trong suốt vượn sóng, một gốc sáng chói sen hoa luôn nở, cánh ở giữa thiên địa chi ẩn theo kim quang mà động, ẩn có Phật âm lượn lờ đãng tán ở trong gió, làm người chấn động cả hư vách, chấn nhân thần hồn. Gặp được Pháp Hỉ Phật Luân, không chỉ là Sơn ba người, liền từ hàng đều bị chấn nhiếp rồi. chỉ có thể vận dưỡng tu vi của bản hắn, nuôi không được Phật Luân. Chỉ có gì lạc lưu lại Phật Kinh khả năng nuôi được Phật Luân. Nhưng mà, mượn nhờ hương hỏa đi nuôi ngũ cảnh về sau tu vi giống nhau cần phải hao phí hải lượng tinh lực, căn bản không có thời gian dư thừa đi lĩnh hội Phật Kinh, hai người này xung đột, thường thường chỉ có thể theo bên trong tuyển chọn một con đường tiến lên. Theo Pháp hỷ Phật Luân bày ra mênh mông thần lực đến xem, gia hỏa này vẫn luôn trong bóng tối lĩnh hội Phật Kinh, mà không phải mượn hương hỏa tu hành. Huyền út tự hương hỏa. Đúng là cái này Lão H Chim đấm tại Phật Luân tán phát khiếp người thần lực bên trong, pháp khí dường như cũng đi theo biến sâu không lường được lên, hắn bình tĩnh nhìn trăm chú thần sắc ngưng trọng giác sơn ba người, nói rằng, lao tăng tham gia nhiều năm như vậy trải qua, cũng là hơi có chút thu hoạch, hôm nay thừa cơ hội này cũng đẹp mắt nhìn, cái này kinh văn cùng hương hỏa chi tranh. Đến cùng như thế nào? Chương 517, chấn nhiếp chương 517, chấn nhiếp thanh đăng tự, Sơ chân. Mưa to như cũ tại hạ, đem cứng rắn trên mặt đất cỏ rửa đến trước đất vô cùng, theo thi trong cơ thể rọ rỉ ra máu tươi theo văng hồn cùng nhau thấm xuống lòng đất, mà giờ khắc này Sơn dưới chân đầu kia duy nhất bên trên sơn con đường đã bị thi thể hoàn toàn phá hỏng. Không có người biết nơi này đến cùng chết nhiều ít người, đến cùng hết. A thủy giống như là thời gian qua đi hồi lâu về tới trên chiến trường sát thần, mỗi một lần vung đao mang đến tiếng đập, đều giao phó nàng mới sinh cơ, đã từng bởi vì quá nặng thương thế mà yên lặng bản có thể bắt đầu dần dần khôi phục. Một giọt một giọt xuyên thành màn trâu màn mưa theo khỏe mắt sẽ qua, theo lưới đao sẽ qua, A thủy quần áo ướt đẫm dưới, xách theo sớm đã trống tiểu hồ đứng tại những thi thể này trung ương. Trong giây nàng tự hồ sớm đã không có rượu, cuốn vào liệt tiểu cũng sớm ngủ thành trong con ngươi hờ hững sát ý cho dù là Văn Triều Sinh cũng thật lâu không có nhìn thấy A Thủy ánh mắt như vậy, hắn nhớ kỹ lần trước trông thấy, vẫn là tại khổ hại huyện trong miếu đồ nát. Vong xuyên tự bạch lộc sau khi chết lại tới hai nhóm sát thủ, nhưng cơ hội toàn bộ ghé vẫn nơi đây, còn lại mấy tên tứ cảnh sát thủ trên thân đều mang theo khác biệt trình độ tương thế, hình dung kinh hai đứng ở đằng xa nhìn xem Văn Triều Sinh hai người. Trong bọn họ có ba người là sớm nhất tới đây sát thủ, bởi vì cẩn thận sống đến nay, giờ phút này đối mặt mạng lớn thi thể ở giữa hai người, chỉ cảm thấy hàn khí từ sau cong sông lên đỉnh đầu, không ai đi đến qua cụ thể nhân số, nhưng trên mặt đất đang nằm đoái thi tuyệt đối sẽ không thấp hơn 300 cỗ. cái này ở giữa còn có 16 tên tứ cảnh, một gã tứ cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể phá vỡ mà vào ngũ cảnh mật lộ. Từng trên giang hồ ma luyện nửa đời dục khí, bây giờ rốt cục bị cái trận mưa này màn bên trong đồ sát hoàn toàn phá hủy. Không người dám lên. Về sau vong xuyên sát thủ, tại nhìn thấy cái này tây nang khắp đồng tinh khủng cảnh tự sau, chỉ cảm thấy hai chân như muốn ra, cầm kiếm tay ngăn không được thấm mồ hôi. Mà đứng ở trong thi thể hai người Sắc khí trên người chẳng những không có mảy may biến mất, ngược lại càng thêm tràn đấy. Sát lục loại sự tình này, sẽ lên nghiện. Trên người bọn họ giống nhau có tổn thương, giống nhau nhìn qua có chút vẻ mệt mỏi, có thể vong xuyên sát thủ lại không người dám tiến thêm một bước về phía trước. Nhất là những cái kia theo ban đầu liền sống sót sát thủ. Bọn hắn sớm tại thật lâu trước đó liền trông thấy trên thân hai người cùng trên mặt vẻ mệt mỏi, những cái này dường như tia không ảnh hưởng chút nào bọn hắn đâm ra kiếm nhanh, vung dao đau hắc. Máu khí vị tùy ý tràn ngập tại trong mưa, tựa vong như hoa tươi thỉnh phóng, ngoài thành sơn hắc hạ, bị thoa lên một tầng làm người sợ hãi đỏ sẫm. Bọn hắn phải chết." Một gã trên thân mang thương tứ cảnh sát thủ chắc chắn nói rằng, "Có thể không người động đậy." Một người khác lại dùng hề phúng ngữ khí trả lời, đúng vậy à, bọn hắn phải chết, ngươi sao không bên trên đâu?" Bị hắn ngẩng lên người kia lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng lại là mang theo không cam lòng trầm mặc. Ở đằng kia nhóm đang nằm thi thể ở giữa, mơ hồ còn có thể trông thấy cắm một thanh liên kiếm. Nữ nhân này chính là Không Tín Tà, nhất định phải cùng A Thủy đánh ra cao thấp, sau cùng kết quả cũng là bị A Thủy cấp đi vũ khí, một đao chém ngang lưng, ruột chảy đầy đất. Nàng qua thật lâu mới chết. Biết cốt chính là Nàng không phải là bởi vì thương thế hoặc là máu chạy chết, mà là bị chôn ở thi thể cùng trong nước bùn, tươi sống chết chìm. Người đoàn chúng ta giết nhiều ít người?" Văn Triều Sinh đối với A Thủy hỏi. Cái sau không chút suy nghĩ, trả lời, "341." Văn Triều Sinh kinh ngạc nói, "Ngươi nhớ kỹ." A Thủy nói rằng, "Bên cạnh giết bên cạnh số, đương nhiên nhớ kỹ." Dừng một chút, nàng có chút nghiêng đầu nhìn về phía Văn Triều Sinh. "Ngươi không số sao?" Văn Triều Sinh nói, đến. nhưng là nhiều hơn ngươi một cái." A Thủy kinh ngạc, "Thêm một cái? Làm sao lại thêm một cái?" Văn Triều Sinh trong ngáy mắt Lại giết một người. Hiện tại có phải hay không thêm một cái? A thủy nữ nữ mày. Thật vô lại. Nơi xa, sát thủ chấn kinh lại lui. Cho đến một đạo Phật âm sâu thai. A-di đạo Phật. Đơ-ét, hôm nay bồi trùng đội uống rượu, một chữ, trách thì trách chủ đội, đi thuốc hắn đổi mới, tạ ơn các vị lý giải. Ngày mai khôi phục bình thường đổi mới.